nhân tâm thiếu niên c a o mày nói lời như vậy phụ thân không chỉ nói qua một lần thông minh bản nhưng có đôi khi người thông minh sẽ bị lạc chính mình nếu tìm không thấy trong đó nguyên nhân đ ờ i này thành tựu có hạn lần này hắn đi ra cũng có tìm kiếm phụ thân nói tới khuyết điểm chỉ là đi lâu như vậy đi qua địa phương cũng không ít hắn ẩn ẩn phát giác được cái gì nhưng lại bắt không được loại cảm giác này đối với hắn dạng này người mà nói rất khó chịu cũng như thế nhưng cũng không phải là giống huynh đệ ngươi hôm nay lui địch lúc như thế tình kế trương trọng lắc lắc đầu nói lao trương đời ta gặp qua không ít người thông minh bọn họ không bằng ngươi thông minh lại so ngươi càng nạo thiếu niên nghe vậy không c ắ t đứt chỉ là lẳng lặng nghe nhưng giống như ngươi rất ít đi lo lắng người bên ngoài càng thụ liền lấy hôm nay tới nói tuy nhiên ngươi nói cũng là lời nói thật nhưng không nên vào lúc đó nói người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào cổ vũ một chút có lẽ mọi người sẽ càng có huyết khí nhưng ngươi nói chuyện tuy nhiên đều đúng thật có chút ủ rũ cầm quân đội lời nói tới nói cũng là tự hủy sĩ khí có đôi khi đạo lý là cái này nhưng không có phát sinh trước đó người dù sao là ôm lấy một tia may mắn ngươi làm như vậy tương đương với là cầm mọi người tâm sau cùng một tia may mắn đều dập tắt trương trọng nói xong lời cuối cùng cười khổ lắc đầu đây là người thông minh bệnh trùng bọn họ cảm thấy mình có thể giải quyết chân lý chính là như vậy nhưng người bên ngoài lại không cách nào en nờ hư bọn họ thấy rõ căn bản nói thẳng phá có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt thiếu niên cẩn thận hồi tưởng một phen tựa hồ quả thật có chút nhưng người bên ngoài cảm thụ như thế nào đi lo lắng chính mình có đôi khi thậm chí ngay cả phụ thân cảm thụ cũng sẽ không lo lắng làm sao đàm luận người khác đa t ạ yên lặng một lát sau thiếu niên từ trong cửa tay háo mỏ ra một kiện đồ vật sờ soạng nhét vào trong tay hắn đây là t r ư ơ n g trọng tâm bất tranh khí nhảy mấy lần thân phận ta cùng hành tung không tiện tiết lộ vật này ngươi cầm ngươi phát hiện nó tác dụng thời điểm tự sẽ phát huy được tác dụng thiếu niên thản nhiên nói trình huynh đệ ta cũng không phải là ý này ngẫm lại thiếu niên nói nhưng ngươi xác thực giúp ta trước mắt ta không tiện lộ ra ngoài thân phận ngày khác ngươi sẽ biết đến lúc đó ngươi có thể tới tìm ta về phần tìm hắn làm gì thiếu niên không nói trương trọng cũng không có hỏi chính như lúc trước hắn nói có một số việc không cần điểm tấu thật cũng không cái gì sáng tỏ thông suốt cảm giác chỉ là hắn cảm thấy mình t ự hồ tìm tới phương hướng cũng càng kiên định tòng quân lòng cùng một mảnh dưới bóng đêm kim thành yên lặng nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết lưu nghị trong lòng bất thình lình có chút thở dài trận này đại tuyết chí ít vùng này quỹ đạo xe tại tuyết hóa trước đó là chưa có xếp hạng công dụng cũng không biết trận này đại tuyết phạm vi bao trùm lớn đến bao nhiêu quỹ đạo xe dù sao không phải tàu hỏa tải trọng lượng kém không nói trải cũng đơn giản không cần tà vạch gỗ đại tuyết hạ xuống rất có thể liền có thể bao trùm khuyết điểm này tại mẹ chị tồn đi ra trước đó là không có cách nào để ngủ bây giờ vân nam bên kia đã làm ra đài thứ nhất chất gỗ mẹ chị tùn mặc dù chỉ là một đài tơ lụa chủ yếu nhưng hiệu suất lại năng lượng một người làm năm sáu người dùng lại tiếp sau đó trở tây lương bên này tìm được vài tòa mỏ sắt cùng mỏ than đá sau khi đi ra liền có thể thử nghiệm luyện s á t nếu có thể cương thiết cùng mỏ than đá sản lượng đầy đủ tình huống dưới liền có thể bắt đầu suy nghĩ máy hơi nước đầu nhập thực dụng giai đoạn đầu tiên tự nhiên lúc hơi nước tàu hỏa nhưng thứ này thuộc chung này phiến khẳng định không thể dùng lấy trước mắt điều kiện chế tạo một hai đầu đường sắt vẫn được nhiều chi nhịn không được về phần có thể làm bao nhiêu cũng phải xem tình huống chính yếu nhất vẫn là mẹ chịt ù ồ n tiến giai còn có hỏa dược phát triển nghiên cứu cũng nên đưa vào danh sách quan trọng có đôi khi lưu nghị xe mướn nếu như an an tĩnh tĩnh để cho mình ở chỗ này phát triển cái bốn năm mươi năm chí ít hỏa súng hắn năng lượng lấy ra tuy nhiên sớm nhất hát hỏa dược còn không có nhưng thời đại này đã bắt đầu có người phát hiện chút hỏa dược hình thức ban đầu lưu nghị trong khoảng thời gian này đang thu thập tin tức tương quan dù sao đời trước liên quan tới mảnh này hắn biết cũng chính là cái tiêu tinh luyện hắn thật không biết đây không phải tượng thần hệ thống có thể trợ giúp tự mình giải quyết thật hiếu kỳ chính mình nếu thật cây đuốc súng chế tác được lời nói lại là cái như thế nào thuộc tính nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định nếu thật đem vật kia dùng tại vũ khí bên trên lời nói toàn bộ thiên hạ mô thức chiến tranh đều sẽ chịu đến trùng kích đầu tiên nắm giữ điểm này đại hán sẽ lấy quét ngang tư thế nhanh chóng kết thúc loạn thế nhưng có những vật này tư bản sẽ thuận lý thành trương bắt đầu nảy sinh đến lúc đó lại sẽ là như thế nào lưu nghị chính mình cũng có chút nắm chắc không được nhưng thế giới sẽ thu nhỏ đây là khẳng định liền xem có thể phát triển bao nhanh gia chủ phu nhân đưa tới thư tín nói cửa hải cuối năm trước đó mời gia chủ cần phải mang công tử trở lại tiểu hoàn đi vào lưu nghị bên người không người nói cái này nguyên bản vẫn còn ở lo lắng thiên hạ tương lai lưu nghị bất thình lình cảm giác trì trệ có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía tiểu hoàn thần sắc bất thình lình trở nên trang nghiêm đứng lên tiểu hoàn ta đợi ngươi như thế nào gia chủ đợi ta tất nhiên là vô cùng tốt phu nhân chờ đợi tiểu hoàn cũng rất tốt tiểu hoàn có chút không thích đứng lưu nghị biến hóa lui một bước lúng ta lúng túng nói nhưng tiểu hoàn bây giờ đã làm vợ người phu quân cũng là gia chủ giúp tiểu hoàn chọn lựa tiểu hoàn là cũng cảm kích nhưng tiểu hoàn không thể có lễ a lưu nghị trên mặt bắp thịt run dậy một chút đều hơn ba mươi người cả ngày trong đầu nghĩ gì thế tiểu hoàn nói thật ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất giống cầm thú lưu nghị ánh mắt bất thiện nhìn xem tiểu hoàn tự nhiên là không biết tiểu hoàn liền vội vàng lắc đầu nói ngươi cảm thấy ngươi so phu nhân như thế nào lưu nghị có chút buồn cười nhìn xem nàng tuy nhiên cũng coi như cái mỹ nữ nhưng cũng chỉ là người bình thường bên trong mỹ nữ giống như nhà mình phu nhân có thể so tính tiểu hoàn nghe vậy hiểu ý khổ khuôn mặt nói gia chủ thứ tội nô、no、tỷ biết sai vôi vặn có một cái có thể cho ngươi lấy cơ hội lưu nghị nụ cười trên mặt rơi vào tiểu hoàn trong mắt trở nên có chút không có hảo ý gia chủ mời nói giúp ta lừa gạt một chút phu nhân lưu nghị sờ lên cằm s ợ i dâu nói chuyện cho tới bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta tiểu hoàn đột nhiên cảm thấy vẫn là lưu nghị đối với mình động tà niệm tương đối tốt một điểm lừa gạt phu nhân n g n g đầu có chút tội nghiệp nhìn xem lưu nghị không tốt lắm đâu đây là thiện ý lời nói dối lao thiên gia cũng sẽ đứng tại ngươi bên này thế nhưng là không có thế nhưng là nếu ngươi không giúp ta ra trạch khó yên với lại ngươi không có lựa chọn phỉ báng nói xấu đương triều tăng công chịu tội cũng là không nhẹ ây chương năm trăm bốn mươi mốt tuyết d ạ trở về trang sách đại tuyết không có dừng lại xu thế ngay tại lưu nghị giống như chính mình nhiều năm tỷ nữ tại cùng một cung cấp thời khắc cũng không biết con trai mình ngay tại cách mình không đủ trăm dặm địa phương gặp được từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất uy hiếp nhưng đối với dùng tên giả vì là trình x a lưu thành tới nói cũng không cảm thấy đây là một lần uy hiếp mà chính là một lần đối với mình ma luyện đêm qua trương trọng lời nói quả thật làm cho lưu thành sinh lòng xúc động tìm tới chính mình phương hướng bằng không hắn cũng sẽ không cầm chính mình tín vật đưa cho trương trọng cái này nho nhỏ tín vật dùng đến tốt chính là trương trọng cá vượt long môn cơ hội có thể cải biến hắn cả đời trương trọng tự nhiên không biết thứ này đến tột cùng có làm được cái gì thậm chí không biết nên cầm thứ này đi tìm ai nhưng lý trí nói cho hắn biết thứ này tuyệt đối hữu dụng cho nên trịnh trọng thu lại một đêm này chi này thương đội ngủ được vô cùng thơm ngọt tuy nhiên cái này đến khi dựng phòng lều cũng không thể tuyệt đối ngăn cách hàm khí nhưng cũng so tầm thường lều vải hiệu quả tốt nhiều c h i ít sẽ không để cho người chết cóng với lại ngủ còn có chút thoải mái dễ chịu hôm sau trời vừa sáng mọi người khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần đường đi mệt nhọc chỗ tạo thành mệt mỏi tựa hồ theo một đêm này nghỉ ngơi đều tan thành mây khói toàn thân trên dưới đều tràn ngập tinh lực nhìn xem đầy trời đại tuyết tựa hồ so hôm qua càng thêm lớn một chân giẫm trên mặt đất toàn bộ chân cũng không xuống đi trình huynh đệ hôm nay những cường đạo đó sẽ không tới a trương trọng đi vào lưu thành bên người do hỏi vậy phải xem bọn họ đối với nhóm này tài hóa phải chăng nhất định phải được lưu thành lắc lắc đầu nói những này mã tặc chính là ngụy quân hội bình bọn họ ở chỗ này vốn là không quá mức căng cơ tăng thêm bây giờ tây lương trật tự khôi phục bọn họ sinh tồn không gian sẽ bị áp suất đối với nhóm này tài hóa nhất định phải được sát xuất rất cao tuy nhiên mọi người cũng có thể đánh cược một lần dù sao trước mắt đại tuyết đầy trời đường khó đi đối phương cũng chưa chắc sẽ đuổi theo nơi đây khoảng cách dẫn ngô chỉ có ba mươi dặm nếu là ngày bình thường ba mươi dặm lộ trình nửa ngày liền có thể đến nhưng bây giờ đại tuyết đầy trời mặt đất tuyết động chừng dày một thước đừng nói nửa ngày một ngày đều chưa hẳn có thể đổi tới mà đối phương nhưng là kỵ binh lực cơ động mạnh dù là đồng dạng bị ngăn trở nhưng không có hàng hóa liên lụy đối phương lực cơ động sẽ mạnh hơn bọn họ hiện tại làm sao bây giờ trung niên hộ vệ giờ phút này đối với lưu thành cũng là có chút tâm phục thái độ cũng không giống trước đó như vậy xấu hơi giờ phút này đụng lên đến có chút phàn nàn nói tuyết ngừng càng không tốt đi thừa dịp phong tuyết chủ động xuất kích chấm dứt hậu hoạn lưu thành nhìn xem sắc trời nói cái này trương trọng cùng trung niên hộ vệ nghe vậy có chút khó khăn cái kia trung niên hộ vệ cười khổ nói nếu là tầm thường mã tặc chúng ta cũng không sợ nhưng nhóm người này thế nhưng là ngụy quân tuy nhiên đối phó ta đại hán quân đội không được nhưng chúng ta đám người này chỉ là nhất bang hành thương tuy nhiên thường tại vùng này đi cũng có được tây bắc đại địa chi thượng b ư u hãn nhưng đối mặt ngụy quân lời nói trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không có lấy có ý quên vô ý phần thắng vẫn là không nhỏ lưu thành lắc đầu phải chăng tiêu diệt đối phương đối với lưu thành mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều hắn đơn thương độc mã coi như cục thế bất lợi hắn muốn thoát thân cũng không khó giờ phút này nói ra những này cũng chỉ là cho những người này chỉ một con đường sống hiện tại không thể động tuyết ngừng càng không tốt động cùng như thế chẳng phản kích đối phương hẳn là không tính được tới bên này sẽ phản kích đánh như thế nào chúng ta ngay cả bọn họ vị trí cũng không biết trung niên hộ vệ cao mày nói cảm thấy thiếu niên này có chút mong muốn đơn phương không khó tìm lưu thành đưa tay n ắ m tuyết xoa ở trên mặt nói lớn như vậy tuyết bên trong có thể điều tra đến chúng ta vị trí đồng thời nhanh chóng chạy đến còn có thể giám thị chúng ta cách này tất nhiên không xa từ đối phương phương vị đến xem đem tại tây bắc phương hướng một chỗ trong núi rừng khoảng cách sẽ không vượt qua mười dặm phái người đi tìm hiểu rõ ràng không khó thời gian cho phép lời nói tối nay ban đêm tập kích trước tiên đốt chuồng ngựa lại thừa dịp loạn đánh vào tỷ lệ sẽ rất cao Trình huynh đệ ngươi nói cái này xác suất đến tột cùng là ý gì trung niên hộ vệ khó hiểu nói phần thắng đi không có cầm là có thể tuyệt đối thắng nhưng có thể căn cứ điều kiện đại khái tính ra ra phần thắng cao thấp bây giờ chúng ta ra bất ngờ phần thắng không nhỏ nhưng nếu nói định thắng ta vô pháp cam đoan lưu thành lạnh nhạt nói đương nhiên đây chỉ là lấy h ô m qua những lập tức đó tặc nhân đến quên nếu đối phương chỉ là một phần nhỏ lời nói cái này phần thắng sẽ cực kỳ chiết khấu nhưng cũng năng lượng tính không cao lấy trước mắt cây lương cục thế để tính bọn họ không có tích xúc kháng phong hiểm có thể sức yếu nuôi quá nhiều tiếng người sẽ tự mình trước tiên chết đói làm sao bây giờ trung niên hộ vệ nhìn về phía trương trọng người thiếu niên một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng trông cậy vào hắn ra mặt muốn đến là không thể nào chỉ có thể chính bọn hắn tới quyết đoán trương trọng cười khổ nói chúng ta còn có lựa chọn a lưu thành đã đem hai con đường cho chỉ rõ một con đường là chờ chết có lẽ năng lượng sống lâu hai ngày nhưng cuối cùng coi như có thể trốn được tánh mạng chuyến này tài hóa cũng phải bị người cướp đi liêu mạng một lần nhìn như mạo hiểm lớn nhưng nếu năng lượng thành chẳng những có thể bảo vệ tài hóa còn có thể bảo trụ mệnh cũng là tây b ắ c trên đường kiếm ăn người đàn ông bản thân thực chất bên trong liền mang theo một cỗ b i ê u hãn bây giờ càng là liên quan đến thân gia tánh mạng cái lựa chọn này đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn người sở dĩ sẽ do dự cũng là thấy không rõ chính mình đường không biết nên như thế nào tuyển bây giờ đường đã bị chỉ rõ kết quả cũng đã nói rõ vậy kế tiếp lựa chọn tự nhiên cũng liền có thể ngay sau đó mọi người thương lượng một chút từ trong đám người chọn lựa mấy tên thân thủ nhanh nhẹn hộ vệ hoặc là hành h ư ơ n g phụ thêm áo bào màu trắng đỉnh lấy phong tuyết dựa theo lưu thành chỉ điểm phương hướng đi thăm dò muốn nói cỡ nào ẩn nấp là không thể nào dù sao không phải nhận qua chuyên môn huấn luyện thảm báo bất qua dưới mắt khí trời nhưng là giúp đại ân toàn thân áo trắng tại cái này đẩy trời tuyết lông n ỗ tầm nhìn không đủ một trượng trong hoàn cảnh cũng lưu à thái thú xảy b ớ c nên ngang đi q a cũng không dễ dàng h dễ bị p á thành i ệ đệ, n Trình huynh nếu l tìm tới, ê n n ư Trương Lưu cười thư chưa Lưu thế Trọng theo Thành trở lại trong lều vải, cười giò hỏi. Ta biết tịch, tham thực Thành đánh? hỏi. binh pháp hiểu chỉ hạn không chiến, cho nên chưa hẳn chuẩn nào cũng nên đi đối xác. giò giới gia lại vải, với lều qua ở suy tư một chút nói không qua đêm tập vừa muốn ẩn nấp ra bất ngờ cả hai thì cần muốn tấn mãnh nhân số không cần nhiều chọn lửa cường hãn nhất hai mươi người liền có thể nếu có thể sờ đi vào đối phương sân trại trước tiên gây ra h ỗ n loạn giống như ta trước đây nói đốt chuồng ngựa l ấ y chiến mã trùng kích trận địa địch sau đó lại rết ra sẽ cho đối phương tạo thành địch nhân rất nhiều ảo giác nếu hỏa thế năng lượng bốc cháy là tốt nhất không thể cũng đừng sợ đến lúc đó trực tiếp buông tay đánh cược một lần chính là không có đường lui hai mươi người phải trăng quá ít chút trung niên hộ vệ cao mày nói đây là ban đêm tập kích nhiều người ngược lại dễ dàng bị phát giác có một số việc không phải nhiều người liền hữu dụng những người này có cái này dũng khí người ta sợ đều chưa hẳn có thể kiếm ra hai mươi người lưu thành xem bọn hắn cười nói cũng là tây bắc kiếm ăn người đàn ông đến một bước này không ai sẽ lùi bước trình huynh đệ tuy nhiên lợi hại nhưng cũng khinh thường chúng ta trung niên hộ vệ cười sang sảng một tiếng xoay người đi tìm người một canh giờ về sau trung niên hộ vệ sắp mặt có chút khó coi mang theo mười lăm người tới lưu thành một mặt lãnh đạm nhưng trung niên hộ vệ lại cảm thấy thiếu niên này đang cười tăng thêm người ta cũng chỉ có mười bảy người trương trọng nhìn xem một màn này cười khổ nói tựa hồ lại bị thiếu niên này đoán đúng chuyện thế này thủ trọng dũng khí tất nhiên nhắc gan liền tùy bọn hắn đi mười bảy người cũng có thể thành sự lưu thành thật không có ngoài ý muốn trên thực tế có thể kiếm ra mười bảy người đến ngược lại để cho hắn kinh ngạc cái tỷ lệ này đã không thấp cũng coi như chứng minh trung niên hộ vệ lời nói những người này thật có dũng manh sĩ Tốt, tối nay mọi người ăn no nê ba canh xuất phát t r ì n h huynh đệ liền chờ đợi ở đây chúng ta tin tức chứng vụ đối lưu thành chắp tay nói cùng đi lưu thành lắc đầu t r ì n h huynh đệ ngươi trương trọng hơi kinh ngạc nhìn về phía lưu thành thân phận đối phương tôn quý đã có thể xác định loại người này cũng sẽ đích thân tới tiền tuyến ta muốn thấy xem ngụy quân kỵ binh là như thế nào tác chiến lưu thành gật đầu nói đại hán bây giờ tuy nhiên tại tích cực trù hoạch kiến lập kỵ binh nhưng kỵ binh tướng dẫn tại đại hán thế nhưng là cái hiếm có chức nghiệp man triều văn vo bên trong khả năng cũng chỉ có mã gia ban có năng lực này bao quát lưu thành ở bên trong đối với kỵ binh lý giải cũng chỉ dừng lại tại trong sách vở có cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trương trọng cùng trung niên hộ vệ có chút im lặng thật không biết rõ người này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì rõ ràng thân phận tôn quý lại chính mình chạy đến giống như thương đội còn chỗ nào nguy hiểm chạy chỗ nào c h ạ n g vạng tối thời điểm tiến đến dò đường người cuối cùng trở về đã xác định đối phương vị trí giống như lưu thành nói Cách nơi này chỉ có nơi này ả một l r ì n h chỗ o vào trong áo soạn dù dưới, dịp là lúc lập lợi lấy lúc ngược canh cũng đến. canh trưng trọng điểm thanh nhân tay, lập tức 18 người riêng phần mình nhận, trắng tên đường thanh niên ban phương giờ giò tức cầm bọc chỉ cứ c đạp đầy đủ điểm đêm đối điểm. tại phát, tuyết, một Xuất tay, tay một thừa Một huy sờ vứt bỏ sân trại viên môn đều bị áp sập dạng này phong tuyết khí trời bên trong cửa gỗ trong gió rét két rung động xếp sau đánh một tòa lầu quan sát thượng diện có hỏa quang nhưng không thấy bóng dáng chiếm diện tích không nhỏ nhưng nhân khí không cao trương trọng đang muốn dẫn người từ cửa chính d ứ t vào lại bị lưu thành kéo lại bên này lưu thành nhìn xem sơn trại bố cục mang theo trương trọng bọn người rất dễ dàng liền vòng quanh sơn trại tìm tới chuồng ngựa chỗ trương trọng cùng trung niên hộ vệ một mặt ngạc nhiên nhìn về phía lưu thành trình huynh đệ ngươi thế nào biết học qua một chút doanh trại quân đội bố trí nơi đây bố trí đơn giản nhìn một chút liền biết chuồng ngựa chỗ lưu thành ngồi xuống nói đón lấy liền xem chư vị người đây trung niên hộ vệ dưới ý thức hỏi vì là chư vị áp trận lưu thành rất bình tĩnh nói trương trọng trung niên hộ vệ thật đúng là thật xa chạy tới con chiến này trình huynh đệ cẩn thận đi trương trọng gật gật đầu không tiếp tục hỏi lúc đầu ngay từ đầu cũng không có quên đối phương rất nhanh trong chuồng ngựa bốc cháy một đám chiến mã chân kinh bắt đầu điên cuồng bốn phía tán loạn trương trọng bọn người thừa cơ dơ bó đuốc bốn phía phóng hỏa phong tuyết quá lớn không thể thật bốc cháy nhưng tập kích bất ngờ hiệu ứng nhưng là đến một đám người gặp phóng hỏa không có hiệu quả về sau dứt khoát tập hợp một chỗ bốn phía chém giết trong trại mã tặc bồi dối chạy trốn tứ phía thỉnh thoảng bị chiến mã đụng bay trang diện loạn thành một đống đã có người bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn chống cự cũng không có nhiều người nhưng trung quy là có lưu thành leo lên một chỗ tiến tháp yên lặng nhìn xem trận này loạn chiến trong lòng thỉnh thoảng làm ra một chút phê bình chờ đến chiến đấu nhanh kết thúc thời điểm mới từ tiến tháp bên trên leo xuống chương 542, gấp chiếu trở về trang sách chết sơn tặc đầu mục gầm thét nhất đao cầm một gã hộ vệ chém giết trại tử bên trong sơn tặc đã bị đánh tan tuy nhiên những này lái buôn hộ vệ cũng không phải nhân vật lợi hại gì bây giờ còn sống chỉ còn lại có trương trọng trung niên hộ vệ cùng một tên khác hộ vệ ba người giờ phút này ba người vây quanh sơn tặc đầu mục lại vì đối phương khí thế chấn n hiếp không dám lên trước n à y bách chiến l a o binh liều mạng lúc chỗ bạo phát đi ra khí thế không có trải qua chân chính chiến trận người thật rất khó trải nghiệm ba ba ba thanh thúy vỗ tay âm thanh bên trong lưu thành từ trương trọng sau l ư n g đi ra nhìn đối phương nói thân thủ tốt giờ phút này sắc trời cầm sáng đại tuyết như trước đăng dưới tuy nhiên lại so hôn qua nhỏ rất nhiều dù là sắc trời không sáng nhưng ở chung quanh băng tuyết ấn sấn dưới chí ít có thể khiến người ta thấy rõ trước mắt sự vật tới đi cùng tiến lên mặt thẹo liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi trước đó hôn chiến hắn chả mấy tên đào binh tại phát hiện không cách nào khống chế cục diện về sau r ứ t khoát từ bỏ trực tiếp vung đao tới giết những người này hắn võ nghệ quả thật không tệ dưới tình huống như vậy chí ít có năm sáu cái là chết tại dưới đao của hắn bất quá hắn cũng chịu không ít thương tổn nhưng giờ phút này trên thân sát khí nhưng là càng tăng lên lâu tại bắc địa người sẽ biết thủ thương dạ thu muốn so tầm thường càng thêm hung mãnh riêng là phần khí thế này liền đem thân thủ không tệ trương trọng bọn người làm sợ hãi không dám kinh động giết ngươi một mình ta là đủ lưu thành nhìn xem mặt thẹo trên mặt khó được lộ ra thưởng thức biểu lộ tuy nhiên ngươi võ nghệ không tầm thường ta có thể cho ngươi một cái cơ hội quy hàng tại ta b à ngươi mặt thẹo cười lạnh một tiếng ngạo nghệ nói không xứng xem ra ngươi là muốn tự tìm đường chết lưu thành chậm rãi lây xuống trên lưng trường t h ư ờ n g thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên ba vị lui lại người này bởi ta tự tay đánh chết hắn giờ phút này thần s ắ c lạnh lẽo vậy mà cũng có một chút cường giả khí tức giữa sân bầu không khí đều trở nên ép vừa đưa ra trương trọng ba người không tự giác lui ra phía sau mấy bước bọn họ đoạn đường này đi tới gặp thiếu niên có một cây trường t h ư ơ n g nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn dùng qua giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ thiếu niên đến tuột cùng có mấy phần bản sự mặt thẹo cũng không tự giác bị đối phương tạo nên tức giận phân cấp chấn trụ hai mắt ngưng tụ hoành đao tại trước ngực gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thiếu niên trường t h ư ơ n g trong miệng nhưng là khinh thường nói tiểu oa nhi khẩu khí không nhỏ để cho một cái nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự t ố t lưu thành trên mặt vậy mà lộ ra một vòng nụ cười liền gặp hắn tay trái cầm t h ư ơ n g tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái n ấ cung nô cung không lớn giấu tại trong tay áo đang mở trường thương thời khác bị hắn giữ trong tay giờ phút này bất thình lình cầm n ấ cung nhắm ngay mặt thẹo không đợi mặt thẹo trên mặt ngạc nhiên biểu lộ đánh tan đã bóp cơ quan một cái nô tiễn phá không mà ra trong nháy mắt vượt qua giữa hai người cũng không tính cự ly xa tùy tiện liền đâm xuyên mặt thẹo m ị tâm mặt thẹo trên mặt kinh ngạc biểu lộ dừng lại khôi ngô thân thể tại đứng thẳng sau một lát thẳng tắp k h e ở trong gió tuyết thân thể còn vô ý thức run rẩy mấy lần trương trọng ba người ngơ ngác nhìn một màn này trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến liên tiếp chém giết sáu bảy tên hộ vệ cường nhân riêng là dựa vào này một cỗ hung khí liền để ba người bọn họ không dám động thủ nhân vật cứ như vậy được giải quyết cái này khiến nguyên bản chờ mong một trận long tranh hổ đấu trong lòng ba người sinh ra một cỗ khó tả cảm giác mất mát cái này cùng bọn hắn tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm kết thúc thu hồi nỗ cung lưu thành một lần nữa cầm trường thương vác tại phía sau đối trương trọng ba người cười nói ta cũng nên cáo tử c h í n h huynh đệ khác biệt chúng ta trở lại trương trọng lấy lại tinh thần nhìn về phía lưu thành dò hỏi không cái kia gặp cũng đã gặp lưu thành lắc đầu ta nên đi làm chuyện của ta hơn hai tháng đi qua danh tiếng hẳn là kém không ít chính mình cũng làm đủ chuẩn bị không cần thiết lại dừng lại mọi người cùng nhau không phải càng tốt hơn giữa lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau trương trọng giữ lại nói không nói lưu thành sau lưng năng lượng riêng là lưu thành người này ở bên người một chuyến này mạo hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều đơn thương độc mã tại loại khí trời này bên trong so với các ngươi an toàn hơn chút lưu thành tìm một thất tâm tình ổn định lại chiến mã trở mình lên ngựa lắc đầu cười nói cái này nói thật để cho người ta không phản b ắ t được một bên trung niên hộ vệ lúc này vừa rồi kịp phản ứng đối lưu thành đạo không phải chính huynh đệ người tài năng như vậy lấy súng có ý nghĩa gì trực tiếp một tiễn giết chẳng lẽ không phải càng thêm mất việc người này võ nghệ không tầm thường ta nếu trực tiếp dùng nỏ khó tránh khỏi có chỗ phong bị lấy súng là vì hấp dẫn hắn chú ý để cho hắn cho là ta là muốn dùng súng cùng hắn quyết đấu kể từ đó ta lại dùng nỏ hắn liền sẽ có cái ngây người cơ hội như vậy cự ly ngắn ra bất ngờ chỉ sợ chính là đương thời đ ỉ n h phong manh tướng cũng chưa chắc có thể bảo vệ tốt một tiễn này lưu thành khôi phục lãnh đ ạ m biểu lộ đối ba người ôm quyền thi lễ dùng ngựa mà đi rất nhanh biến mất tại trong gió tuyết trương trọng ba người ánh mắt ở đâu mặt thẻo trên thân rừng lại chốc lát trong lòng bất thình lình sinh ra một chút thương hại một thân bản sự còn chưa kịp thi triển liền bị địch nhân lược thi tiểu kế cho trực tiếp giết chết người này chết thật đúng là hoan nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu là thiếu niên thật khiêng súng cùng hắn kích đấu tựa h ồ cũng có chút không hài hòa ngày bình thường thiếu niên cho người ta cảm giác liền không giống như là cái sông pha chiến đấu nhân vật thật đi cùng một cái thảo mãn quyết đấu mới có vấn đề à. mang phức tạp tâm tình ba người sửa sang một chút chiến trường cầm một chút dừng lại chiến mã tập hợp một chỗ mang về những này cũng coi là bọn họ chiến lợi phẩm riêng là những này chiến mã bán đi bọn họ chuyến này liền kiếm b ộ t húng chi còn có bọn họ bản thân hàng hóa không biết tự mang chiến mã đi vào sẽ có hay không có ưu đãi đi tại trong do tuyết lưu thành lại không có bao lớn cảm thụ hắn y phục là đặng gia thẩm thẩm giúp mình may chẳng những giữ ấm với lại phòng ngự cũng không tệ trên thân càng là đeo rất nhiều thứ nhìn xem một thân một mình nhưng nếu đem hắn cái này áo liền quần bán thành tiền lời nói trong nháy mắt có thể trở thành một chỗ nhà giàu nhất này cũng không phải cho đùa dù là hành tẩu tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong đối với lưu thành tới nói cảm nhận được hàn ý cũng có nhưng không hề giống thường nhân như vậy khó mà chịu đ ư ợ c kim thành lưu nghị trụ sở tạm thời tiểu hoàn đã biết đầu đôi sự t ì n h trong lòng căng hoảng một đêm này đều không làm sao ngủ an tâm ngược lại là lưu nghị ngủ rất say làm sáng sớm hôm sau tỉnh lại rửa mặt lúc ăn cơm nhìn xem đỉnh lấy một đôi mắt gấu m è o tiểu hoàn lưu nghị có chút buồn cười nói tự nhiên một chút ngươi dạng này lại càng dễ để cho người ta sinh nghi tiểu hoàn nghe vậy có chút đáng chát lắc đầu cười nói tiểu hoàn từ đi theo phu nhân đến nay chưa bao giờ nói với phu nhân qua láo gia chủ thật không có công tử tin tức tạm thời không có cái này khỉ con con non tinh cực kỳ biết ta khẳng định sẽ tìm hắn nhất định là tạm thời trốn đi chờ đến hắn cảm thấy thời cơ chín m ù i thời điểm mới ra đến lưu nghị lắc đầu biết tử chi bằng cha chính mình kia không may nhi tử đánh lấy tính toán ấn gì lưu nghị đại khái có thể đ o á n được hắn không muốn để cho chính mình tìm tới e là cho dù là điều động chính mình năng lượng đi tìm kiếm cũng rất khó tìm đến dù sao chuyện này cũng không thể làm quá nhiều dân không phải công tử từ nhỏ chưa từng từng đi xa nhà liệu sẽ gặp nguy hiểm tiểu hoàn có chút lo lắng nói lưu thành còn có lưu minh cũng là nàng xem thấy lớn lên muốn nói lo lắng tiểu hoàn lo lắng cũng không so lưu nghị thiếu yên tâm đi tiểu tử kia đừng nhìn ngày bình thường trung thực đó là bị minh nhi khi dễ đi ra trên thực tế thông minh cũng với lại làm việc cũng coi chứng pháp không cần phải lo lắng lưu nghị cười nói lời tuy như thế nhưng muốn nói thật không lo lắng đó là giả ngẫm lại mình nói như thế nào cũng coi như một nhân vật năm đó lần thứ nhất chính mình đi xa nhà mà vậy nhưng thật sự là vừa ra khỏi cửa mà liền thân bất do k ỷ con trai mình s ắ c thực thông minh nhưng cũng liền học tập năng lực mạnh một chút mà thôi ứng biến lời nói chưa hẳn có thể so sánh hắn lao tử mạnh bao nhiêu trên đời này nào có như thế yêu n g h i ệ t mười hai tuổi đi ra ngoài liền có thể chú đáo tuy nhiên lưu thành trên thân mang đồ vật không ít đặng thị thân thủ may uy phục nhưng so sánh nhà mình phu nhân may r ắ n chắc dùng bền nhiều tăng thêm các loại thêm vật khí thêm may mắn phối s ứ c h á n vận khí hẳn là sẽ không như chính mình lúc trước kém như vậy với lại tiểu tử này võ nghệ cũng không tục đây hy vọng những vật kia thật hữu dụng đi nghĩ đến sau cùng lưu nghị cũng không nhịn được ở trong lòng yên lặng thở dài ra ngoài đi đi cũng tốt tại chính mình phù hộ cùng an bài xuống cuối cùng khó thành đại sự khó được có cái này tiến thủ tâm làm phụ thân chính mình không nên bóc chết chỉ là cho dù có tiểu hoàn hỗ trợ chính mình năng lượng giấu giếm bao lâu có hay không đồ vật có thể làm cho người tạm thời quên mất một ít chuyện lưu nghị trong lòng suy tư nhìn xem có phải hay không cho nhà mình lao bà làm thứ gì để cho nàng tạm thời vong nhi tử loại này để cho người ta không bớt lo sinh vật có chuyện chính mình cũng muốn treo một cái cái kia ra chủ chuẩn bị khi nào trở lại tiểu hoàn cẩn thận hỏi càng buổi tối càng tốt ách xử lý xong một số việc về sau a nói xong lời cuối cùng lưu nghị cũng có chút không có khí trong lòng đem này thẳng nhãi con lại mắng một lần khiến cho mình bây giờ đều có chút sợ vợ sau khi trở về vẫn phải cố giả bộ ngành hán thời gian này không dễ chịu a ngoài cửa sổ phong tuyết dần dần nhỏ lưu nghị lại có chút hy vọng trận này đại tuyết năng lượng năm tiếp theo mới tốt một năm về sau nói thế nào cũng nên có tin giữa trưa thời điểm tuyết ngừng nhưng thái dương cũng không đi ra toàn bộ kim thành đều bị thật dày băng tuyết vùi lấp nhìn một cái đập vào mắt nơi đều là một mảnh mênh ngông để cho người ta có chút bực bội tâm tình tựa hồ cũng bình tĩnh rất nhiều tây hà bên này quỹ đạo trải đối mặt ngăn trở bất quá hắn địa phương công trình còn muốn tiếp tục lưu nghị tại buổi chiều mặt trời mọc về sau liền thu thập xe ngựa lên đường hướng về bắc địa quận bên kia đi toàn bộ quan trung cùng tây lương c h i địa kiến thiết công tác mới mở đầu đón lấy một đến hai năm bên trong bận bịu có lẽ sẽ không quá bận bịu nhưng buôn ba nhưng là không thể thiếu năm này trước có thể làm một điểm là một điểm đi có thể sớm làm xong cũng là tốt sau ba ngày lưu nghị đến bắc địa quận đoạn đường này gặp được không ít hung nô bộ lạc gần nhất đại hán tại hướng về bên này điều binh thành lập tân phòng tuyến tránh cho nam hung nô ở thời điểm này chạy tới làm yêu tuy nhiên tại đến bắc địa quận thời điểm lưu nghị lại thu đến trường an phương hướng gấp chiếu mệnh hắn mau sớm chạy về trường an nghị sự lúc này mới bình tĩnh mấy tháng nhưng lại không biết lại xảy ra chuyện gì s ư cầu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba trường an tuyết trở về trang sách lưu nghị trở lại trường an thì đã là đầu tháng mười hai cửa hải cuối năm sắp tới trường an bên này cũng tuyết rơi tuy nhiên lại không giống kim thành như vậy côn bạo nhưng trên mặt đất vẫn là tích lấy có ba thôn tả hữu tuyết động tuyết chưa ngừng lưu nghị để cho tiểu hoàn về nhà trước chính mình đi trước hoàng cung bái kiến lưu bị muốn thương lượng một chút đón lấy sự tình chỉ là vừa mới vào thành liền gặp triệu thống vội vàng chào đón tham kiến tư không triệu thống đ ố i lưu nghị thi lễ bá k ỷ không cần đa lễ lưu nghị từ xe trong trướng hạ xuống nhữu mày nhìn xem triệu thống nói sao tự mình ở đây triệu thống quan tức tuy nhiên không cao nhưng là lưu bị hộ vệ bên người thống lĩnh lưu bị xuất nhập đều đi theo lưu bị bên người rất ít rời đi bây giờ triệu thống tự mình tới cái này khiến lưu nghị trong lòng có chút dự cảm không tốt bệ hạ có lệnh mệnh có mạt tướng như thế đợi tư không tư không trở về lập tức mang tư không đi gặp bệ hạ triệu thống k h ô n g người nói vừa đi vừa nói đuổi đi tiểu hoàn về sau lưu nghị đi theo triệu thống một đường hướng phía lưu bị trô ở mà đi thế nhưng là phát sinh chuyện gì nửa tháng trước bậy hạ ra khỏi thành du lịch săn lúc bất thình lình té x ỉ u thái y h i n g a y từ đầu nói là chúng gió lạnh nhưng sau đó lại hôn mê ba ngày vừa rồi tỉnh lại triệu thống k h ô n g người nói lưu nghị nghe vậy ánh mắt lấm liệt c ấ t bộ không khỏi nhanh một chút đồng thời nói có thể từng đi mời nguyên hóa tiên sinh đã phái người đi mời chỉ là vân nam cách này có mấy ngàn bên trong xa chưa chạy về triệu thống gật đầu nói bậy hạ sau khi tỉnh lại liền sai người thông chuyển mời tư không trở về cũng không nói cái gì điểm xấu lời nói cũng không có hưởng thêm phỏng đoán chỉ là cầm đã phát sinh sự tình nói một lần nhưng không tốt cảm giác sông lên đầu lưu nghị không khỏi tăng tốc cấp bộ thành trại bên này địa vực cũng không lớn lưu bị chỗ ở tại trung ương nhất cùng hoàng c u n g so sánh tự nhiên không bằng nhưng lưu nghị lúc trước thiết kế thời điểm cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ nhưng giờ phút này đi tại trên đường cũng không lo được đi thưởng thức chính mình thiết kế chưa tới gần liền nghe đến trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc từng người từng người thái dám ra ra vào vào trên mặt đều mang vẻ sợ hãi mi hoàng hậu mang theo thái tử lưu thiện chờ ở ngoài điện cùng nhau còn có ngô phu nhân cùng mấy tên khác phu nhân ôm r i ê n g phần mình hải tử lưu bị những năm gần đây gieo hạt tương đối chăm chỉ con nối d o i bây giờ trừ trưởng tử lưu thiện bên ngoài còn có mặt khác năm cái bề tôi tham kiến hoàng hậu tham kiến thái tử có thái dám đi vào bầm báo lưu nghị thì chờ ở ngoài điện đối mi hoàng hậu thái tử lưu thiện chào thư không không cần đa lễ mi hoàng hậu cũng ổn trọng nàng giống như lưu nghị rất thân cận thậm chí nhận lưu minh làm con gái nuôi chỉ là sắc mặt có chút tái nhận lưu nghị đứng dậy lại đối ngô phu nhân cùng mặt khác mấy vị trào lúc này mới nhìn về phía mi hoàng hậu nói bậy hạ hán bản cung cũng không biết vậy quá y làm cho nói ngay từ đầu chỉ là phong hàn chỉ là bệ hạ những năm này n à m trinh bắc chiến trên thân khó tránh khỏi lưu lại không ít tám thương lần này phong hàn cùng nhau dẫn phát có chút khó giải quyết mi hoàng hậu lắc đầu thở dài lưu nghị gật gật đầu tình huống thật chỉ sợ so mi hoàng hậu nói càng hỏng bét nếu dựa theo lịch sử lời nói bốn năm trước lưu bị liền nên thọ trùng tuy nhiên cũng cần là lưu nghị đưa cho lưu bị những cái kia đồ trang sức có tác dụng cũng có lẽ là năm đó cũng không có kinh châu c h i thất để cho lưu bị cũng không gặp đà kích cho nên sống đến hôm nay nhưng quan trung đã dưới đại hán phục hưng ơ tư thế đã có nhưng bình định thiên hạ v ô luận là lưu nghị cho ra vẫn là ra cắt l ư ợ n bọn người phỏng đoán chí ít cũng đều là năm năm thậm chí mười năm về sau sự tình Cố này lần ò lòng n không cách nào kéo dài, hoặc là nói lưu bị chính mình cảm thấy mình không sống tới ngày ấy, cái này lòng dạ tảng ra, người cũng liền g dạ dài, dạ kéo cách hoặc thấy cảm cái là tới Lưu l Bị ấy, sụp ra, đổ.、Lần、này phong hàn khả năng chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến thậm chí những cái kia dẫn phát t á m thương cũng chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến chỉ là lưu bị có chút gánh không được dù sao năm nay lưu bị đã sáu mươi có bảy tuổi gần thất tuần ở thời đại này tới nói đã là thọ truyền thái tử lưu thiện thư không lưu nghị yết kiến thái dám đi ra cất cao giọng nói thái tử Mời. lưu nghị chia tay ra ra hiệu lưu thiện đi đầu lưu nghị theo sát ở phía sau chậm nửa cái thân thể vị trí đại điện bên trong mùi thuốc càng đậm ra cắt lượng bàng thống quan vũ trương phi đứng trang nghiêm ở bên lưu bị tại quan vũ nâng đỡ chậm dại đứng dậy b ề tôi nhi thần lưu nghị tham kiến bệ hạ lưu nghị nghiêm túc đối lưu bị túi người hành lễ nói một bên lưu thiện cũng đi theo hành lễ bá huyên không cần đa lễ lưu bị k h o á t k h o á t tay cười nói ngươi cùng chấm quen biết đến nay đã có hai mươi năm quan âm mười chín năm bảy tháng tính toán ra so khổng minh còn phải sớm hơn chút thời gian lưu nghị gật gật đầu năm đó lưu bị một chú ý nhà tranh ra cắt lượng tránh mà không thấy lúc ấy lưu nghị đang tại ra cắt lượng trong nhà chế tác nghiêm ngặt tính toán hắn ra hắn so ra cắt lượng nhận biết lưu bị đều muốn bị mấy tháng hai mươi năm bá huyên những năm này vì là chấm bun ô ba lao lực chấm lại không có hậu báo cái này mãn triều văn võ bên trong c h â m nêu lớn nhất thẹn với chính là bà bản... uyên lưu bị thở dài một tiếng nói b ệ hạ nói quá lời bề tôi b u ồ n nhất giới thợ thủ công xuất thân không quan trọng bây giờ lại năng lượng đứng ở tam công chi vị đủ để làm dạng dỡ tổ tông nói gì thua thiệt lưu nghị lắc đầu cười nói lúc này lưu bị tâm tình có thể rộng rãi một chút có lẽ có thể chịu nổi dù sao bây giờ đại hán lưu bị ngược lại sẽ có rất nhiều vấn đề trâm cũng bất quá t r ư ớ c tịch buôn bán giày hạng người trước kia à hổ lao quan chư hầu hội minh t r o n lúc trước mang theo nhị đệ tam đệ thẹn mặt tiến đến tham gia hội mình cũng không có thiếu bị này viên bản sơ hàng ngũ dùng cái này trào phúng anh hùng mạc vẫn chớ có hỏi xuất thân huống hồ bây giờ thiên hạ này còn có cái nào dám xem thường ngươi lưu bị cười nói lấy bây giờ lưu nghị thân phận cùng danh tiếng coi như không tại đại hán tào duệ hoặc là tôn quyền đều phải cung cấp với lại thợ thủ công địa vị bây giờ cũng không ngừng bị bay vụt thiên hạ khởi công đã là chiều hướng phát triển mà tạo thành điểm này chính là lưu nghị bởi vì lưu nghị không ngừng kéo theo đại hán thủ công nghiệp kéo lên thiên công khai vật nhất thư đã bắt đầu tại dân gian lưu truyền ra đến vô luận ngụy ngô đều muốn thu thập ngày nữa công khai vật tôn sùng l à kinh điện lưu nghị đối với thời đại này sức ảnh hưởng từ ở một phương diện khác tới nói thậm chí lôi nặng lưu bị tào tháo tôn quyền ba vị này khai quốc quân vương Bệ hạ quá khen b ề tôi chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này lưu nghị lắc đầu nói không nói cái này lưu bị tinh thần tựa hồ đỡ một ít lôi kéo lưu nghị tay nói chấm năng lượng có hôm nay chư vị cũng là công thần nếu không có chư vị cũng tiếc rằng nay đại hán khôi phục cảnh đáng tiếc chấm sợ là không thể tiếp chư vị cộng đồng đi xuống nhìn thấy đại hán trùng hưng ngày đó b ậ y hạ huynh trưởng lưu nghị bọn người vội vàng muốn hạ bái đứng lên lưu nghị ngữ khi tăng thêm một chút chấm giọng nói chấm thân thể chấm chính mình rõ ràng nếu lúc trước nam dương thời gian chiến tranh chấm đã cảm giác được chấm đã không lâu tại nhân thế có thể sống đến nay ngày chấm tâm đã chọn, không còn yêu cầu xa vời, chỉ không không thể nhìn thấy ta đại hán phục hưng tâm chấm tâm. Ai? Thở dài một ta Thở tiếng, đã đại này, nói yêu xa Ai? ra vời, dài là bệ a o hạ không cần quá phận sầu lo người này thọ mệnh tại trời nhưng đến tột u cùng bao nhiêu trời cũng sẽ không trả lời chúng ta p h à m nhân bệ hạ chính là thiên tử tự nhiên chịu thương thiên phù hộ nhất định có thể sống lâu trăm tuổi ra cắt lượng gượng cười nói đại hán trung hưng sắp đến nhưng làm khai quốc tri chủ lưu bị lại tại lúc này bệnh tình nguy kịch đây đối với toàn bộ đại hán còn có bọn họ những n à y đi theo lưu bị lao thần tới nói tuyệt không phải bọn họ muốn xem đến lưu bị gật gật đầu đối lưu thiện vây tay nói công t ử tới ây lưu thiện nhu thuận đi đến lưu bị trước người không người nói phụ hoàng con ta vận mệnh nhấp nô từ khi ra đời đến nay liền có đại kiếp bây giờ đã q u a yếu quan mọi năm tuy nhiên ngu dốt nhưng bản tính thuần lương nhìn chư vị năng lượng cực kỳ phụ tá lưu bị nhìn về phía năm người âm thanh mang theo vài phần nghẹn nào bây giờ trong triều tuy có văn vo bá quan nhưng c h ấ m thời khắc hấp hối nhìn chung quanh tả hữu tử long ngự thủ biên quan c h ấ m thấy thẹn đối với hán bây giờ chính là tử long đại triển quyền cước thời khắc c h ấ m không thể lại lầm hán bây giờ trong triều có thể làm chấm phó thác người cũng chỉ có chư vị chúng thần tất nhiên thể sống chết hộ ta đại hán năm người vội vàng hạ bài nói lần này lưu bị không có ngăn cản lôi kéo lưu thiện nói vân trường dự đức đều là ngươi thúc phụ khổng minh sĩ nguyên có tá thế chi tài bá huyên chính là ta đại hán thiên thu chi vọng còn ta ngày khác kế vị về sau làm xem này năm người vi phụ quốc hữu không quyết sự tình có thể hỏi kế tại khổng minh ngoài có địch đến có thể hỏi kế tại sĩ nguyên bá huyên khởi công xây dựng thiên hạ làm chỉ triều đ ỉ n h có khả năng tiền tệ không thể có thiếu công tự làm ghi khác nhi thần ghi nhớ lưu thiện quy xuống đất nói Con ta bản tính thuần ta lưu ơ n nhưng tính g lệ y ế dễ dàng chịu người chịu khác thiện ả chính chấm con cực chi. h là lưu làm Lưu lôi lưu tại ta, t đái i kéo kỳ bị tay nói, hướng chấm về liên ấ y bây nhân nghĩa mình nhưng cho g tự là, ờ đời, người hồi không phải hoàn nhớ chớ thiện nhỏ không chớ thấy nhỏ thiện cuối việc việc i tưởng ta Lưu cũng cùng con gác cả mà làm, mà làm. mỹ, lấy, lấy l tục gật đầu lúc ngẩng đầu đã là lệ rơi đầy mặt lưu bị một hơi nói nhiều lời như vậy đã có chút thở hồn hẹn một bên thái y h ề lệnh tiến lên không người nói b ệ hạ bây giờ thân thể suy yếu không thể quá mức mệt nhọc lưu bị cũng quả thật có chút mệt mỏi khoát tay một cái nói chư công mà lại đi truyền hoàng hậu Ê! một bên thái dám đáp ứng một tiếng không người cáo lui lưu nghị năm người liền vội vàng không người cáo lui tiếp đó cũng là lưu bị xử lý nhà mình sự tình liền xem như q u o n vũ trương phi cũng không tiện lưu tại nơi đây lập tức đứng dậy cáo lui lưu bị cũng không có lưu năm người ra đại điện từng cái nhưng là yên lặng không nói lưu bị trạng thái thật không phải quá tốt thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy không còn sống lâu nữa một mực đi ra lưu bị chỗ ở trương phi cuối cùng nhịn không được nói ba người các ngươi ngày bình thường tự xưng làm mưu trí như thế nào lợi hại ngược lại là nghĩ cách ta ra. ra cắt lượng bàng thống lưu nghị nhìn nhau c ư ờ i khổ loại chuyện này há lại mưu trí có khả năng giải quyết lưu nghị càng là bất đắc dĩ trên thực tế hắn đã tận chính mình có khả năng giúp lưu nghị thậm chí quan vũ Trương Trung tục thiên trưởng thì thể nát tại trong thường Trương Phi, trong chút tiếc, thời thể một Trương ra người Lưu người Hoàng bọn mệnh, nhân sinh mệnh cũng cùng cũng này, Nghị không nào nói, bụng. Quan không uống lòng của hắn cũng có chút chờ mong, chỉ tiếc, lần này, đồng không hắn cùng Trương Phi hài lòng đoán.、Về、nhà giữa Phi, Phi, Phi chỉ chỉ chỉ cách chỉ chỉ chờ chỉ cho cho hài lại cuối lời cái đi. là là quá ba có có có có có có của có Lạ lẽ địa, để Vũ Về lưu nghị thở dài đối bốn người thi lễ quay người rời đi tâm tình của hắn thật là không tính là tốt g i a cắt lượng bàng thống thở dài cũng giống như q u o n vũ trương phi cáo từ rời đi lúc này vốn là nháo tâm vẫn là thiếu gây trường phi thì tốt hơn hàn khe hở thổi qua tuyết rơi lớn hơn một chút chương năm trăm bốn mươi b ố lưu bị băng hà trở về trang sách về đến trong nhà thời điểm đã là đêm khuya trước đó lưu nghị đi một chuyến g i a cắt lượng nơi đó giống như g i a cắt lượng thương lượng một việc thích hợp mặc dù có chút bất kính nhưng nên nói vẫn phải nói nếu như lưu bị chết đại hán khẳng định sẽ có dung chuyển tào ngụy thậm chí đông ngô đều sẽ có động tác cái kia làm chuẩn bị nhất định phải có đối phương có thể sẽ khai thác thủ đoạn gì bên này nên như thế nào ứng đối cũng là bọn họ đám này đứng tại đỉnh cao nhất người nhất định phải suy nghĩ kỹ càng sự tình bí mật không phát t ă n g không có khả năng trước mắt cục thế cũng không tới này cấp độ huống hồ tân đế đăng cơ đó cũng là muốn chiêu cáo thiên hạ thừa dịp bây giờ lưu bị vẫn còn ở thời điểm liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị lưu bị nếu có thể tốt hơn đến vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng đối ngoại có lẽ có thể báo tin vui không báo tin d ữ nhưng bọn hắn những người quyết định này nhất định phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị đã nhanh đến giờ tí trong phòng đèn vẫn còn l ó e lên gia đình giúp lưu nghị mở cửa về sau liền muốn trở lại bầm báo lại bị lưu nghị ngăn lại muộn như vậy cũng đừng quay dày thê nhi nghỉ ngơi chẳng qua là khi lưu nghị nhẹ chân nhẹ tay vào nhà thì lại nhìn thấy lữ linh khởi ngồi tại trong chính sảnh một tay bám lấy cái cằm ngủ gà ngủ gật trên bàn cơm canh còn bị che kín trong lòng sinh ra một c ô ấm áp yên lặng tiến lên đem thê t ử ôm lấy muốn đưa về buồng trong đi nghỉ ngơi ngồi ngủ đối với thân thể không tốt phu quân trở về lữ linh khởi là võ giả cũng có chút cơ cảnh lưu nghị đụng phải nàng thời điểm đã tỉnh lại nhìn xem lưu nghị lắc đầu ra hiệu lưu nghị đưa nàng bông u xuống ừ n trong chiều ra một số chuyện lưu nghị thở dài lúc này ra cái này việc sự t ì n h là ai đều không nghĩ đến chỉ là hắn không muốn đem phần này thiền lòng sự t ì n h mang về nhà bên trong để thê tử cũng đi theo quan tâm thiên tử sự tình minh nhi đã nói với ta lữ linh khởi một bên giúp lưu nghị cầm đồ ăn bên trên cái nắp để lộ phu quân lao lực một ngày ăn trước vài thứ phu nhân cũng không ăn đi cùng ăn lưu nghị gật gật đầu hắn sát thực đói hắn mà chết phu quân sẽ rất khó chịu lữ linh khởi yên lặng ngồi tại lưu nghị đối diện bất thình lình mở miệng dò hỏi nhiều năm quân thần bậy hạ đợi ta cũng không tệ muốn nói hoàn toàn không cảm giác phu nhân tin a lưu nghĩ biết tuy nhiên năm đó lưu bị vì là mời mình rời núi lại là tự mình tế điện lưu bố lại là vì là lưu bố lầm yếu thậm chí tại mặc thành còn có chuyên môn pho tượng để cho lưu bố năng lượng chịu vạn ra hưng hỏa nhà mình phu nhân vì chính mình tiền đồ lúc trước cũng nhìn xuống nhưng trong nội tâm trung quy là có khúc mắc nhưng trọng yếu nhất là nếu bệ hạ băng hà sẽ có rất nhiều phiền phức bây giờ đang tại làm rất nhiều chuyện đều phải đình trệ thiên hạ này là lưu gia nhưng cũng là chúng ta một tay đánh xuống ta tự nhiên muốn nhìn nó năng lượng đi càng xa mạnh hơn bệ hạ mà chết tân quân chưa chắc sẽ như bệ hạ như vậy toàn lực ủng hộ cùng ta nói xong lời cuối cùng lưu nghị cũng không nhịn được thở dài rất nhiều chuyện là không bị người ý khống chế tựa lưng vào ghế ngồi lưu nghị có chút mỏi mệt nói thiên hạ này năng lượng như thế ủng hộ ta chứ bệ hạ lại khó có người thứ hai năm đó tào tháo sẽ không tôn quyền sẽ không tân quân cũng chưa chắc sẽ tuy nhiên lưu bị từng có nhắc nhở nhưng vua nào triều thần ấy lưu thiện không có khả năng hoàn toàn tuân theo lưu bị ý chí lưu bị có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm chính mình nhưng lưu thiện trưởng thành về sau chính mình những ngày lao thần khẳng định đến cho người mới nhường đường tự nhiên cũng không có khả năng như bây giờ lưu bị dạng này tín nhiệm chính mình nếu theo lý mà nói chính mình một cái thợ thủ công ở thời đại này có thể lăn lộn đến tam công độ cao đã không tệ nhưng người chính là như vậy không có gì cả thời điểm ngươi sẽ không muốn vô cầu năng lượng lăn lộn cái ấm no liền rất thỏa mãn nhưng khi địa vị càng ngày càng cao muốn cũng liền càng ngày càng nhiều lưu nghị hiện tại đối với quyền lợi hứng thú gì vẫn như c ũ không lớn nhưng hắn muốn thay đổi cái thế giới này một tay thôi động thế giới sớm tiến vào công nghiệp thời đại máy hơi nước bây giờ đã có thể vận dụng tại một chút tiểu địa phương tây lương bên kia phát hiện không ít ngoài trời mỏ than đá tư nguyên điều kiện cũng ngày càng thành thục đường dây bằng g ỗ trung quy là nửa thành phẩm nếu như lưu bị không chết lấy đường sắt tê y thay thế đường dây bằng gỗ hưu sinh chi niên là khả năng hoàn thành dù là xây không bao nhiêu nhưng có thể có ba năm đầu dạng này đường sắt thời đại hướng về công nghiệp thời đại biến thiên sẽ nhanh hơn nhưng lưu bị vừa chết rất có thể sẽ bị gây mất nếu là mình hưu sinh chi niên vô pháp hoàn thành cái này lột xác mình còn có chính mình nhóm này đệ tử vừa chết không cải thống gia trì có thể làm cho đại lượng công nhân trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tương quan kỹ năng muốn quá độ đến thời đại mới khả năng đến hoa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm thậm chí phong kiến chế độ tình thế đế vương một lời nhất định thiên hạ sự thời đại chính mình cái này nửa đời khổ tâm kinh doanh đồ vật sẽ xuất hiện lùi lại tương lai sẽ như thế nào bây giờ lập tức liền trở nên mê mang cái này không chỉ là lưu nghị cảm giác bao quát ra các lượng b ả n g thống đều có cùng loại cảm thụ cái này cũng không vẹn vẹn trung thành vấn đề còn có đối với tương lai mê mang lữ linh khởi đi vào lưu nghị sau lưng đưa tay cầm lưu nghị ôm vào trong ngực tham thảm thở dài nếu là như vậy không bằng ngươi ta phu thê liền trở về ẩn điền viên không để ý tới thế gian này hỗn loạn nào có dễ dàng như vậy lưu nghị lẳng lặng hưởng thụ lấy thê t ử ôm ấp thở dài một tiếng ẩn lui có thể nhưng thoái ẩn sơn lâm không được thiên hạ bởi vì có hán cho nên công năng lượng hưng ơ thịnh nhưng đây là bây giờ xây dựng ở chính mình mang cho mặt khác hai quốc gáp lực điều kiện tiên quyết chính mình nếu đi làm từ t r ê n lệch dần dần được bù đắp về sau lại sẽ một lần nữa hình thành cân bằng mới công tượng địa vị cũng sẽ tùy theo bị đánh ép chí ít trước mắt cục diện này còn rất yếu đuối mình không thể lui người sống một đời đã nhập thế còn muốn xuất thế coi như khó quả nhiên là đáng tiếc giang hồ mấy người trở về a phu nhân không cần phải lo lắng hết t h ể có ta cảm nhận được thê tử lo lắng lưu nghị vỗ vô, vô tay nàng cười nói ừng phu quân tất nhiên là lợi hại nhất lữ linh khởi cười nói a n cơm lưu nghị cười cười vỗ phu nhân cánh tay cười nói lữ linh khởi gật gật đầu không cùng lưu nghị nhấc lên nhi t ử sự tình cái kia hiểu biết tiểu hoàn nơi đó đã hiểu biết lúc này nàng không muốn lại để cho chính mình phu quân về đến nhà còn có đẹp không hết tâm một đêm này lưu nghị ngủ rất say hai cái này nhiều tháng qua hắn một mực đang cắt nơi b ô n ba nghỉ ngơi cũng chỉ là chấp nhận lấy có đôi khi trực tiếp trong xe ngủ bên ngoài cho dù tốt cuối cùng không bằng trong nhà thư thái về phần nơi nào vì là nhà có gia nhân ở địa phương vậy dĩ nhiên chính là nhà ngay kế tiếp tỉnh lại lưu nghị đối phó ăn mấy ngụm cơm liền đi ra cửa cung trong rất nhiều chuyện nhất định phải xử lý tốt hiện tại hắn cùng ra cắt lượng bảng thống cũng là tại làm xấu nhất dự định lưu bị đang nghỉ ngơi sau một đêm ngày kế tiếp khi tỉnh lại tinh thần tốt rất nhiều triệu tập quần thần nghị sự thì tựa hồ đã hoàn toàn tốt cái này tựa hồ là một cái không sai tín hiệu nhưng lưu bị triệu tập quần thần nhưng là tại đề nghị lưu thiện kế vị sự tình trước mặt mọi người công bố năm vị phụ chính đại thần bảng danh sách cũng coi là định ra lưu thiện kế vị về sau một đoạn không ổn định thời gian bên trong triều đình chân chính người cầm quyền cũng là cái này năm vị sau đó trong nửa tháng lưu bị bệnh tình lúc tốt lúc xấu tinh thần trạng thái cũng là không ổn định có khi thanh tỉnh có khi mơ hồ thanh tỉnh thời điểm dù sao là ưa thích cầm một ít lao nhân gọi tới bên người ôn chuyện ngẫu nhiên sẽ còn gọi giản đ ú n g tôn càng tên hai vị này là sớm nhất đi theo lưu bị mưu sĩ đi theo lưu bị hơn nửa đời người trên cơ bản không có hưởng qua mấy ngày phút chờ lưu bị tiến vào thục t r ú n g chân chính có sự nghiệp của mình về sau hai vị này nhưng là trước sau ly thế cửa hải cuối năm đã gần đến lưu bị cầm lưu nghị một nhà còn có gia cát lượng bàng thống quan vũ trương phi mi trúc người nhà đều để đến chuẩn bị cùng một chỗ vượt cái năm dù sao dạng này thời gian cũng không nhiều mi hoàng hậu mang theo lữ linh khởi hoàng nguyện anh hạ hầu thị các loại ngồi một bàn lưu bị thì mang theo lưu n g h ị bọn người ngồi tại đang trên b à n những này cơ bản cũng là lưu bị bên người l ã o nhân cũng không câu thúc ngày mai chư vị liền theo chấm đi xem một chút trường an thành lưu bị uống một chén cửu nhìn xem mọi người cười nói chiếu ba huyên thuyết pháp cái này trường an thành muốn dựng lên chí ít cần hai năm chỉ là chấm không nhìn thấy ngày nào đó bệ hạ không thể nói bậy thái y hề lệnh nói bệ hạ gần nhất có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhất định có thể đợi cho hai đều xây xong ngày lưu nghị cười nói trâm thân thể trâm tự mình biết bá huyên không cần an ủi trẫm chỉ là muốn sau cùng nhìn xem tòa này đô thành lưu bị lắc đầu nhìn về phía phương nam phương hướng b u ồ n bá nói lưu nghị sở kiến thành trì đều có hiệu quả lưu bị đã thể nghiệm qua không chỉ một lần hắn rất chờ mong trường an dạng này đô thành lạc thành về sau lại lại là hạng gì khí tượng quan vũ cùng trương phi yên lặng ngồi tại lưu bị bên người a n trong tay thực vật không nói một lời lưu nghị cùng ra cắt lượng bọn người thở dài gật đầu nói về tôi tuân mệnh b á chương thế khách Một trận vượt 5 tiệc t khách nhưng sáo. rượu, ăn ư là tương đối nhà an u trời vừa s á g quan vũ đã cổng h hành nhân hướng phương hướng u xuất Lưu ẩ n cảng trướng, sáng liền dẫn trường An Trường An bị Bị, kỹ c xe mà sớm mã, đi. về trường bây giờ nền tảng đã dựng lên ba mươi hai đỡ thủy xa thông qua băng chuyển cùng t r ô n ở bánh răng không ngừng tướng lực lượng chuyển vào trường an thành chất gỗ máy móc vận chuyển âm thanh cũng không dễ lọt h a i nhưng giờ phút này nghe vào lưu bị trong thai nhưng là hết sức mỹ diệu nơi đây chính là như núi dương lúc lên xuống bậc thang đi lưu bị chỉ đã đóng đến một nửa thành tường trung ương đã dùng bó c ủ i còn có cơ quan lưu lại khoảng trống thông đạo đó là cung cấp lên xuống bậc thang sử dụng tân trường an thành lân cận vị thủy coi như thật có địch quân xâm phạm từ bên này cũng chỉ có thể đi vị thủy mà qua còn có tự động truyền vào nỗ tiễn trang bị về tôi chuẩn bị tại trên thành tường này sắp đặt ba trăm sáu mươi đỡ phá quân nỗ có thể liên phát hơn ngàn mai nỗ tiễn lưu nghị gật đầu nói bá huyên lo lắng s ắ c thực chu toàn tuy nhiên nếu thật có một ngày bị người đánh vào nơi đây ta đại hán cũng tương vong lưu bị cười nói cái này trường an chính là tương lai đại hán đô thành nếu là thật bị địch quân binh lâm thành hạ này trường an phòng ngự mạnh hơn thì có ích lợi gì chủ yếu là làm phòng nói bừa h o à n nhĩ lưu n g h ĩ lắc đầu loại này điểm xấu lời nói vẫn là không nói thì tốt hơn đại ca lưu bị lời còn chưa dứt bất thình lình nghe được sau l ư n g quan vũ kinh hô quay đầu nhìn lên đã thấy lưu bị đạ thé ở quan vũ trong ngực nhanh truyền thái y hiể lệnh bốn phía lập tức loạn tung t u n g khèo lưu nghị bọn người coi như thanh tỉnh vội vàng thét ra lệnh thái y hiể lệnh tới nhưng cũng không đưa đến cái tác dụng gì kiến hưng ơ hai năm ngày đầu tháng riêng lưu bị tại trường an bên bờ băng hà hưởng thọ sáu mươi bảy tuổi chương năm trăm bốn mươi lăm phong ba lại nổi lên trở về trang sách ngụy quốc nghiệp thành lưu bị tại trường an trôi qua không biết chư công đối với chuyện này thấy thế nào hoàng cung trên đại điện tào duệ ngồi cao tại hoàng vị phía trên nhìn mãn triều văn võ nhàn nhạt dò hỏi ngay đầu tháng riêng lưu bị băng hà sau đó quan vũ trương phi gia cát lượng bàng thống lưu nghị năm vị đại thần tại xử lý lưu bị tang lễ đồng thời nhanh chóng ủng hộ thái tử lưu thiện đăng cơ có năm người này tại lần này ngụy hán quyền lực thay đổi tiến hành phi thường thuận lợi nhưng dung chuyển trung quy là có liền như là năm ngoái tào phi băng hà tào duệ kế vị lưu bị thừa cơ tới công để cho tào ngụy lập tức vứt bỏ quan trung hà lạc chi địa c à n g gãy tào chân cùng tào hưu hai thành viên tào thị trụ cột cùng mười mấy vạn ngụy quân từ trên bản đồ xem tào ngụy địa bản trực tiếp bị chặt một phần ba trọng yếu nhất là để cho ngụy hán đón lấy tiến công bên trong có văn cầu toàn bộ tào ngụy thế lực đều bại lộ tại ngụy hán binh phong phía dưới để cho tào duệ không thể không hướng đông ngô cầu hòa dùng cái này đến đem nam tuyến binh lực đ i ề u đi bên trong để phòng bị ngụy hán tiến công nhưng vấn đề là vừa mới kinh lịch trải qua một trận đại bại bây giờ toàn bộ ngụy quân sĩ khí đê mê với lại ngụy hán chiếm cứ thành cao mạnh tân các loại hiểm yếu chỗ dễ thủ khó công ngụy quân bây giờ muốn đánh lại rất khó liền như là năm đó tào tháo sau khi chết lưu bị cùng đông n ô đều có nghị qua phát binh đáng tiếc lưu bị vừa đến thuộc t r u n g không lâu lại kinh lịch trải qua tương dương nam dương hai trận đại chiến chính là khôi phục nguyên khí thời điểm cho nên lưu bị lựa chọn an tâm tại thuộc địa phát triển mà lưu bị bất động tôn quyền tự nhiên cũng sẽ không loạt động tại như thế giới cục thế tào ngụy mới bảo đảm thái bình trước mắt lưu bị chết lưu thiện kế vị tình huống giống như năm đó tào phi kế vị có chút cùng loại ngụy quân vừa mới ăn một trận đánh bại tổn binh hao tướng lúc này lại tùy tiện phát động tiến công tại tào ngụy mà nói đồng dạng là một cái cự đại phụ tải một cái không tốt nếu là lại bại nhất chiến vậy thì không chỉ là tấn công ngụy hán thất bại vấn đề giang đông chỉ sợ cũng phải thừa cơ tới công đoạt tại ngụy hán trước đó chiếm lấy trung nguyên chi địa Bảy、hạ, trần quân yên lặng một lát sau đứng ra đối tào duệ túi người hành lễ nói nếu dựa theo lẽ thưởng về tôi không đề nghị xuất binh dù sao quân ta bây giờ cũng là vừa mới kinh lịch trải qua một trận đại bại phải nên ngưng chiến dưỡng binh thời khắc nhưng ngụy hán những năm gần đây quốc lực ngày càng hưng thịnh nếu bỏ lỡ lần này cơ hội lần sau lại có thời cơ chiến đấu có lẽ liền muốn leo lên mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian khi đó ngụy hán như thế nào một phen cục diện lao thần không dám tưởng tượng là lấy lao thần coi là lần này làm phạt ngụy hán những năm này phát triển quá tấn mãnh tựa hồ lao thiên đều đứng tại đối phương bên kia từ ban đầu xích b í c h chi chiến thời điểm lưu bị nhất định phải dựa vào tôn thị mới có thể miễn cưỡng b ả o m ệ n h càng về sau xích b í c h bại trợn lưu bị thừa cơ chiếm lấy kinh nam tứ quận cùng giang l a n g làm căn cơ sau này mấy năm lại được t h ụ c địa hán trung lúc ấy hai nhà cũng có giao phong bất quá khi đó lưu bị cũng chỉ là ỷ vào hán trung hiểm yếu chỗ mới khó khăn lắm giữ vương hán trung nhưng ở này về sau giang đông thừa cơ đoạt kinh châu kết quả liền đối phương chủ x o á y kém chút đều về không được mà quan vũ càng là thừa cơ đánh hạ tương thiền lưu bị xua quân nam hạ cùng tào tháo hội chiến tại nam dương tuy nhiên này một cầm tào quân bại lui có rất nhiều nhân tố ở bên trong nhưng lúc đó lưu bị đúng là thắng về sau lại là thời gian sáu năm lưu bị lại xuất hiện thì lại cơ h ộ i là đ ể ép ngụy quân đang đánh nếu mặc cho ngụy hán chính quyền như vậy dã man sinh trưởng xung ố dưới chờ sau đó phẩm cấp lại đối mặt thì ai cũng không biết nhà mình bên này có thể hay không đối kháng lai cho nên trần quân lần này đề nghị tào duệ xuất binh vô luận như thế nào tư mã tướng quân ý như thế nào tào duệ gật gật đầu nhưng lại chưa tỏ thái độ mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía tư mã ý tào chân tào hưu chết t r ư ợ n tào phi lưu cho hàn bốn vị phụ chính đại thần bây giờ cũng liền còn lại trần q u â n cùng tư mã ý b ề tôi cũng đồng ý tư không nói như vậy tư mã ý đối tào duệ thi lễ suy tư một lát sau nói nhưng lần này xuất binh quân ta xác thực phần thắng không lớn bể tôi coi là làm tìm viện binh ồ tao duệ cười nói ta đại ngụy còn có viện binh có với lại không ít tư mã ý gật đầu nói từ ngụy hán chiếm cứ quan trung đến nay mệnh triệu vân c h ấ n thủ tây lương đối với khương tộc c h ấ n áp có chút kịch liệt có thể sai người lấy tài vật kết tốt khương tộc mời ra binh kiềm chế quan trung binh mã ngoài ra nam hung nô bây giờ vẫn như cũ đối với ta hướng xưng thần có thể sai người thống chi nam hung nô xuất binh ngoài ra theo bể tôi biết nam an đã bị này lưu nghị nhận hàng nhưng giao châu si ra lại có thể liên hợp mời đánh vào nam trung xâm chiếm thục địa trừ cái đó ra còn có giang đông làm phái người du thuyết bây giờ ngụy hán ngày mạnh nếu này tôn quyền không cùng ta đại ngụy liên hợp thì ta đại ngụy diệt vong này cũng là giang đông vong quốc thời điểm có thể mời tôn quyền đi ngược dòng nước tờ pê kích quay r ô i kinh tương c h i đ ị a kể từ đó t à ngụy còn chưa xuất binh đại hán muốn đồng thời đứng trước tứ phía uy hiếp trọng đạt diệu kế kể từ đó quân ta chỉ cần công phá hổ lao liền có thể đoạt lại lạc dương mất đất chân quân vỗ tay cười nói tư không nói không sai nhưng bể tôi coi là này bốn đường đại quân mặc dù có thể cho ngụy hán mang đến phiền phức nhưng chân chính có thể tạo được tác dụng có lẽ chỉ có đông nô mà quân ta cũng không thể lấy thành cao làm chủ công phương hướng tư mã ý lắc lắc đầu nói đây cũng là vì sao t r â n quân khó hiểu nói thành cao tuy nhiên mới được nhưng lưu bị đoạt được hà lạc chi địa về sau liền nhanh chóng ra cố thành cao y địa khách quan mà thành cao địa thế hiểm yếu ngụy hán lại có binh giáp sát quân ta liền có thể công phá cũng vô lực lại tiến vào bể tôi coi là lúc này lấy một nhánh quân đ i ể m trợ đánh nghi binh thành cao đại quân ta chủ lực thì đi vào nhữ nam thừa cơ tấn công nam dương chặt đứt hà lạc cùng kinh châu kết nối thì có thể liên hợp đông nô tổng dưới kinh châu hán quân tuy nhiên quán thông nam bắc nhưng h à lạc cùng nam dương ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ vô luận từ toánh xuyên xuất binh vẫn là từ nam dương xuất binh hán quân bên này đều vô hiểm khả thủ chỉ có tại đến diệp huyền về sau có năm đó lưu nghị tại nam dương dựng lên người đạo trưởng kia thành nhưng dù vậy n à y đoạn vạn lý trưởng thành diện tích quá rộng so với địa thế hiểm yếu thành cao tới nói nam dương không thể nghi ngờ càng thêm có thể tiến công huống chi nếu có thể thuyết phục giang đông xuất binh thì lại càng dễ công phá toàn bộ kinh châu cũng tương đương đoạn ngụy hán một cái tay Trọng đạt nói k hai ô n g s tôn dâu gật đầu, nhìn về phía tàu ruệ gật t nhìn nói, phía hạ, về về bậy i coi là, t r ọ g gật gật đầu, tư mã ý kế sách này, hắn nghe cũng không đạt đầu, chút thể thực Tàu tư tệ, kế kế sách sách có có hiện. hắn ruệ này, mã ý lão ạ i Hai đem ánh mắt ánh nhìn về phía văn bá quan, chư công nhưng còn có bổ sung.、Hai、tôn phía chư về võ bà bổ có l đại đều đạt được chung nhận thức với lại tư mã ý kế sách nghe tới cũng có chút lợi hại không ít người suy tư chỉ chốc lát cũng xác thực nghị không ra so tư mã ý càng thêm tinh diệu kế sách lập tức nhao nhao đồng ý hạ, tào sảng ra khỏi hàng đối tào duệ không người nói tư mã tướng quân kế sách tự nhiên có thể thực hiện tuy nhiên cái này liên lạc các phương cần không ít thời gian không biết tư mã tướng quân chuẩn bị khi nào đ ộ n g binh người hung nô khương nhân đông nô sĩ gia ngày này nam địa bắc hiệp đồng đứng lên cũng không dễ dàng đi hướng về thành cao quân i ể m trợ lập tức xuất binh lấy c h ấ n nhiếp ngụy hán tư mã ý trầm giọng nói nhưng muốn các phương đều xuất binh chỉ sợ phải chờ tới hạ thu thời khắc quân ta chủ liền ự c nhưng t ạ trong lúc này bí mật này hướng lúc bí v h như nam, n t o tập kết, đợi cho các ơ n binh thình g xuất bất thời khác, là n h dết v o dương, khiến Nguyễn Hán không có thể khiến hán trở tay không kịp. lúc i ê n như là l trước lưu bị năm đường binh mã từ mỗi cái phương hướng xuất binh đánh t à u ngụy loạn lòng người quan trung bại trận tuy nhiên chủ yếu là song phương binh lực t r ê n h lệch quá nhiều với lại hán quân trang bị cường hãn lưu bị loại này đầy mặt nở hoa để cho người ta không phân biệt được chủ thứ chiến pháp cũng đưa đến tác dụng trọng yếu chờ tào chân hoàn toàn binh tướng lực tụ h ợ p lại thời điểm đại thế đã thành này người phương nào có thể lãnh binh tào s à n g nhìn về phía tư ma uy nói tư ma uy suy nghĩ một chút nói t ư hoàng từ công minh tướng quân chính là quốc c ủ a trụ hy vọng cũng cũng đủ lớn có thể lãnh binh hướng về thành cao đóng quân cũng có thể để cho ngụy hán coi là đó là chủ lực công minh tướng quân chỉ dẫn quân đ i ể m trợ tào duệ nghi hoặc nhìn về phía tư ma uy bậy hạ chính là bởi vì công minh tướng quân uy danh quá thịnh vừa rồi có thể hấp dẫn đến ngụy hán chú ý dễ dàng hơn quân ta chủ lực hành sự tư mã ý không người nói vậy cái này chủ lực lúc này lấy người phương nào làm x o á i tào duệ cau mày nói bây giờ ngụy quốc nhân tài không ít nhưng phần lớn là tiểu tài chân chính có thể một mình đảm đương một phía nhân v ậ t cũng còn sót lại từ hoàng một cái hán đều chết tại quan trung trên chiến trường trước mắt phóng nhãn trong c h i ề u năng lượng đơn độc sách đi ra mang binh thật không có bề tôi coi là vũ vệ tướng quân tảo sảng cẩn thận cẩn thận t i nhưng, nhưng lần này xuất binh muốn đối phó hán quân dù là kinh châu cũng không phải là hán quân chủ lực cũng cần xuất động mười vạn đại quân đi mười vạn đại quân đặt ở người bên ngoài trong tay thật là có chút không yên lòng riêng là kinh lịch trải qua quan trung bại trận về sau mười vạn đại quân thật đúng là cái toàn cục trong tông thất vô luận u y vọng còn có năng lực tựa hồ s á c thực chỉ có tào sảng có thể đảm nhiệm nhưng liền để tào sảng lãnh binh tào duệ trung quy là có chút không yên lòng nhìn xem tư mã ý tào duệ bất thình lình cười nói cũng tốt tuy nhiên chiêu bá huynh trưởng cuối cùng kinh nghiệm còn thấp chỉ hắn một người chấm không yên lòng liền mời tư mã tướng quân hạ mình vì là tổng quân như thế nào tư m ã ý năng lượng từ lạc dương trên chiến trường trở thành duy nhất một nhánh toàn thân trở ra người năng lực khẳng định là có có hắn giúp tào sảng bày mưu tinh kế tào duệ cũng có thể càng yên tâm hơn một chút thần t u â n chỉ tư m ã ý thật sâu cúi đầu đây là kết quả tốt nhất nếu tư m ã ý lanh binh lời nói tào duệ bên này khẳng định sẽ tâm sinh nghi kỵ cùng đề phòng nhưng nếu tào sảng ấn x o á i tư m ã ý phụ tá lời nói tào duệ có thể an tâm trước mắt c ụ c thế thực sự chịu không được nội đấu đây cũng là tư mã ý chủ động mời tào sảng làm x o á y nguyên nhân cứ như vậy tất cả vấn đề liền đều giải quyết chỉ hy vọng lần này có thể thành công cầm xuống kinh châu này không chỉ là đoạt đại hán nhân khẩu cùng địa phương quan trọng hơn là nơi này là lưu bị năm đó khối thứ nhất căn cơ khởi công cũng là từ nơi này bắt đầu khẳng định có rất ở thêm hạ xuống văn hiến tư liêu thậm chí hoàn chỉnh thiên công khai vật nếu có được đến những n à y đối với đại ngụy có cự đại ý nghĩa chương năm trăm bốn mươi sáu tôn quyền s ư n g đế trở về trang sách trương an lưu bị hậu sự xử lý cũng không xa hoa tuy nhiên cũng là dựa theo đế vương lễ nghi hạ táng vì ngăn ngừa hậu thế đào mộ tặc đào mộ lưu nghị còn đặc địa tại trong lăng mộ thiết t r í đại lượng cơ quan bảy dập cùng một chút phụ diện thuộc tính có người xâm nhập bên trong có lẽ ngay cả bảy dập đều không có phát động liền bị các loại vận rủi hàng thân thể giết chết bà g u y ê n trương phi giống như lưu nghị đứng tại lưu bị lăng mộ bên ngoài nhìn xem chính mình huynh trưởng pho tượng bất thình lình quay đầu hỏi nghe nói ngươi muốn vì đại ca l ầ m yếu tự nhiên muốn lập lưu nghị gật đầu nói vậy ta sau khi chết có thể hay không cầm ta cùng nhị ca cũng cung phụng đi vào sau lưng huynh trưởng trương phi dò hỏi vì sao nói như vậy điểm xấu lời nói lưu nghị n í ữ nhữ mày lưu bị sau khi chết vô luận quan vũ vẫn là trương phi đều p h ả n phất bất thình lình mất đi tinh khí thần đây cũng không phải là chuyện tốt người đều phải chết à. trương phi nhìn xem huynh trưởng pho tượng bất thình lình nết miệng cười nói nếu người sau khi chết thật còn có một cái khác thế giới ta muốn tiếp tục đi theo huynh trưởng tuy nhiên đang cười nhưng lưu nghị tâm tình có chút kiềm chế đang muốn nói cái gì đã thấy ra cắt kiểu bước nhanh đi tới đối hai người không người nói phiếu kỵ tướng quân tư không thừa tướng mời hai vị tiến về tướng phủ có chuyện quan trọng thương lượng phát sinh chuyện gì lưu nghị gật gật đầu cũng không dễ lại đi khuyên trương phi lôi kéo trương phi một bên hướng về tướng phủ chạy một bên dò hỏi vừa mới có n ô quốc sứ thần đến đây bầm báo nô chủ tôn quyền xương đế, nguyên hoàng chủ cải đế, lưu n thiên không n g g chiêu cáo thiên hạ. Ra cắt hạ. kiểu Ra ờ i nói. l ư nghị nghe vậy lông nữ nhìn về phía vậy về mày quay lại, đầu trong ư Phi, thấy Phi đã Trương yên lòng thở dài trương phi cùng quan vũ hiện tại trong lòng đều kìm nén một cỗ hất khí Cô này b ấ tả khi không h p i loại kia đối ngoại, mà chính là bởi là Lưu chính mà c h bị vì ế tướng đối đều đẻ nội sinh già, cầm chính mình bản tính ra, cầm c c lai, đại khái ũ là sinh không trong h thế gian mọi chuyện đều lại khó để bọn hắn dẫn lên hương thú. ể để yêu, lên đều Tả tướng t gian mọi lại bọn dẫn phủ bàng thống quan vũ hoàng quyền lưu ba lý nghiêm đồng hòa các loại một đám trong triều trọng thần đã đến ra c á t lượng ngồi tại tướng vị phía trên cũng không có quá nhiều lo nghị cảm giác tôn quyền sẽ xưng đế bao nhiêu cũng là có chút chuẩn bị tâm lý bất quá đối phương lựa chọn ở cái này thời gian điểm bên trên xương đế vậy thì có một chút rượu trương phi trực tiếp làm đến quan vũ bên cạnh lưu nghị thì giống như bảng thống một bàn còn lại người cũng dựa theo địa vị cao thấp theo thứ tự ngồi xuống người đều đến đông đủ g i a cắt lượng giống như lưu nghị gật gật đầu t h ầ n sắc có chút t i ể u tụy những ngày qua lưu nghị đang bận hắn đồng dạng không thoải mái các phương trấn an riêng là t h u c địa kinh tương vừa mới đến q u a n trung hà lạc chi địa đồng dạng càng cần hơn trấn an lưu thiện lại không quá quản sự coi như quản g i a c á t lượng cũng sẽ không yên tâm tôn quyền xưng đế sự tình không biết chư vị thấy thế nào g i a c á t lượng nhìn về phía q u â n thần do hỏi một mực đến nay giang đông giống như hán quan hệ cũng phức tạp là minh h i ế u nhưng phía sau tính kế cũng không ít qua điểm ấy mọi người lòng dạ biết rõ với lại khiếp sợ đại hán áp lực duy trì song phương đồng minh quan hệ có thể từ đại hán tại đây mua được tinh xảo trang bị cho nên tôn quyền vẫn luôn tại cụp đôi làm người cũng không xưng đế tuy nhiên cũng không có xương thần nhưng ở đi qua mấy năm này bên trong mọi người đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cầm giang đông xem như nhà mình thuộc địa bây giờ thuộc địa muốn ồn ào độc lập trong lòng mọi người bao nhiêu sẽ có chút không vui thậm chí bị phản bội cảm giác thưa tướng đồng hoa đứng dậy không người nói trước mắt tiên đế băng hà không lâu trong nước cục thế dung chuyển trong lúc này tại hạ coi là không thể tùy tiện cùng đông ngô trở mặt để tránh thu nhận đông ngô cùng tào ngụy liên thủ tổng cộng ta đại hán hoàng quyền suy tư nói lời tuy như thế nhưng tại hạ cũng lo lắng đông ngô cùng tào ngụy phải chăng vẫn như cũ có cấu kết hoặc cá minh gần nhất động vật bất thình lình tăng lớn mua vào binh giới số lượng không thể không đề phòng tôn quyền xưng đế đối với đại hán tới nói không thể nghi ngờ là một loại đi quá giới hạn cùng phản bội dù sao trước đó coi như tôn quyền cắt cứ một phương trên danh nghĩa hắn cũng là hán thần nhưng bây giờ tự lập làm đế mặc dù không có nói rõ nhưng chẳng khác gì là đoạn cái tầng quan hệ này tôn quyền không có khả năng không nghĩ tới điểm này ra cắt lượng nhẹ nhàng gật đầu liên nô kháng tạo đây là ra cắt lượng lúc trước ra làm quan lúc vì là lưu bị ra sách lược lúc trước long t r u n g đối nói bây giờ đã cơ bản thực hiện cầm tới kinh châu thục t r u n g toàn cảnh lại thừa dịp tảo phi khi chết đánh hạ quan trung lạc dương lúc trước long t r u n g đối sách lược bây giờ đã cơ bản thực hiện đón lấy cũng là tam quốc đ ỉ n h l ợ p lúc trước sách lược phóng tới bây giờ nếu đã không có nhiều ý nghĩa diệt đi tảo ngụy về sau khẳng định phải bình giang đông tôn quyền khẳng định cũng biết điểm này cho nên liên ngô kháng t à o khẳng định là có lợi nhưng bây giờ muốn làm đến điểm ấy rất khó tôn quyền nơi đó khẳng định cũng có chính mình một bộ sách lược tới ngăn được hai nhà phát triển lúc này xưng đế lại cũng không cùng đại hán bất hòa thậm chí phái tới s ự giả có lẽ là muốn thử dò xét một chút đại hán phản ứng nhưng cũng có có thể là giống như tào ngụy đạt được thỏa thuận gì nếu là cái sau n à y vấn đề coi như lớn nhưng hỏng bét là g i a c á t lượng chính mình thôi toán một lần về sau cảm thấy cái sau khả năng càng lớn bây giờ triệu tập một đám đại thần tới cũng là muốn nghe một chút bọn họ ý nghĩ cùng ý kiến ánh mắt rơi vào b ả n g thống cùng lưu nghị trên thân g i a c á t lượng dò hỏi sĩ nguyên bãi huyên không biết hai vị thấy thế nào b ả n g thống lục lọi cái c ầ m nói trước mắt xác thực không dễ cùng giang đông trở mặt nhưng đối phương bất thình lình tăng lớn binh giới mua sắm không nói bọn họ có cần hay không cái này rất nhiều đông ngô tài lực có thể chống đỡ sĩ nguyên nói là ta lo lắng cái này một nhóm chỉ sợ là cho tào ngụy mua bàng thống nhắm mắt suy tư nói bây giờ tiên đế băng hà tào ngụy cùng giang đông liên thủ tới công cũng không kỳ quái đương nhiên cũng không dễ trước tiên cùng hắn trở mặt có thể phái người đi hướng về giang đông chúc mừng nhưng binh giới sự tình có thể quân ta gần nhất cùng khương hồ tác chiến trong quân dự trữ không đủ làm lý do tạm hoãn giao dịch hoãn một chút cái này chân tướng như thế nào chính mình liền sẽ nổi lên mặt nước tới hiện tại đông ngô đã có khả năng trong bóng tối nghĩ đến đối phó đại hán tình hung dưới đừng nói xuất thủ gấp đội tư nguyên n h ư cũ đều không được đó là tư địch khả năng vẫn là tư hai cái làm như vậy bao nhiêu sẽ đối với đại hán có nhất định ảnh hưởng đại hán những năm gần đây phát triển tiền tài một phần là đại hán nội bộ tiền tài lưu động cùng chỗ sinh ra t à i phú nhưng cũng có rất lớn một bộ phận là thông qua cùng đông ngô binh khí mậu dịch được đến bây giờ lập tức gây mất đầu này mua bán đông ngô cố nhiên không chiếm được tiên tiến binh khí nhưng đại hán bên này cũng đồng dạng sẽ mất đi rất lớn nhất bút phát triển tiền tài lưu nghị hiện tại cũng có chút lý giải những hai quốc đó khai chiến nhưng vẫn là nguyện ý b ư ớ c lên mạo hiểm cùng ngoại nhân làm ăn nhân tâm hình dáng người bên ngoài có lẽ không rõ lắm nhưng làm thiên công phường thiếu phụ thực tế trưởng không giả một năm này tổn thất tương đương thành tiền tệ lời nói cái kia chính là hai ba ước bây giờ quân sự mậu dịch đều nắm giữ tại lưu nghị một người trong tay nếu như cái quyền lợi này phân tán ra ngoài lời nói này bàng thống đầu này đề nghị sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều người bất mãn cùng phản đối ngẫm lại lưu nghị cười nói trừ cái đó ra cùng giang đông thương mậu tới lui cũng có thể thích hợp giảm bớt một chút đây cũng là vì sao đồng hòa c a o mày nói bây giờ ta hướng cùng đông ngô mậu dịch trạng thái là như thế này ta hướng lấy giá thấp từ đông ngô mua hàng một chút như t ầ m ti đồng thiết mối ăn loại hình nguyên liệu sau đó đến ta hướng tới gia công trở thành binh khí hoặc là vải vóc quần áo thậm chí các loại tinh mỹ thành phẩm lại lấy giá cao bán trở lại nhìn là đông ngô ăn thiệt tòi nhưng trên thực tế đông ngô thô muối tại ta hướng bên này có thể làm thành muối tinh nhưng bọn hắn tự mình làm không bọn họ tằm ti đến ta hướng có thể làm thành tinh mỹ nhịn mặc quần áo vật thậm chí còn có nhất định lực phòng ngự nhưng đông ngô tự mình làm không mà nguyên vật liệu phía trên ta hướng chính mình cũng có sinh sản đầy đủ tự cung tự cấp cho nên đông ngô càng ỉ lại ta hướng bọn họ không có cùng ta hát ẩnh giao dịch kinh tế sinh hoạt mức độ thậm chí công nghiệp quốc phòng sẽ lùi lại mười năm mà quân ta không có đông nô có thể tìm thương tộc người hung nô tây vực làm giao dịch thậm chí kiếm lấy lợi ích lớn hơn trước đây ta vẫn tại m u ố n ta hướng không thể đem sở hữu nguyên vật liệu ký thắc vào đông nô trên thân bây giờ con trùng tây lương đã dưới ty chủ c h i lộ đã giữ tại ta hướng trong tay con đường này nếu kinh doanh thật tốt là đủ để cho ta hướng có cao hơn ích lợi tôn quyền bây giờ x ư n g đế cố nhiên có ta hướng bởi vì tiền đế băng hà náo động nguyên nhân nhưng ta m u ố n cũng tương tự có tôn quyền không thể nhận rõ sự thật nguyên nhân ở chính giữa có cần phải để cho hắn thanh t ỉ n h một chút lưu nghị trước đây đã bắt đầu trù tính đả thông tây lương cùng tây vượt đường thậm chí kiến tạo nhảy một cái đường dây bằng gỗ tăng tốc song phương mậu dịch mà không chắc chắn ánh mắt vẹn vẹn cực hạn ở quốc nội tất nhiên tôn quyền không rõ tự thân địa vị chơi với bọn hắn mà cái này tiểu động tác thật là chúc mừng vẫn là muốn chúc mừng cái kia lôi kéo tình cảm vẫn là muốn lôi kéo tình cảm nhưng tương tự cũng nên làm cho đối phương quen biết một chút tự thân phất lượng tào ngụy cùng đại hắn ở giữa giao phong hắn không nên n ú n g tay vào tam phân thiên hạ cục diện khẳng định đến đánh vỡ nếu không nhất thống sẽ càng khó giang đông c h i địa trước mắt hiển nhiên không kịp bên trong cẳng có dụ hoặc nhưng cũng không thể để bọn họ lao tới quấy rối d i ệ u bàng thống vô tay cười nói c h ấ n nhiếp giang đông làm như vậy pháp luật là tốt nhất dù sao song phương bây giờ còn có cái minh hữu danh nghĩa ở nơi đó để đó đại hán bây giờ cường thịnh tự nhiên cũng càng chú trọng ra mặt tôn quyền không chủ động sẽ bỏ minh nước bọn họ không có khả năng chủ động làm cái này tiểu nhân tốt như thế liền theo chư vị thời khắc ngày mai trên triều đình hướng về bệ hạ khuyên can trừ cái đó ra còn có một chuyện g i a c á t lượng xuất ra một phần c h ú c tiên giao cho mọi người xuyên việt thần sắc cũng có chút âm trầm nói gần đây thu đến tình báo ngụy tướng từ h o à n g tại hà nội b ộ c dương một vùng tập kết trọng binh việc này lại cần cùng chư vị thương nghị một phen t ừ h o à n g đại khái là tào ngụy bây giờ cận tồn nổi danh đại tướng từ hoảng nhất động đây có phải hay không đại biểu cho tào ngụy chuẩn bị thừa dịp lưu bị vừa mới chết đại hán nội bộ xuất hiện dung chuyển khoảng trống tới xua binh tấn công đại hán lạc dương có năm vạn đại quân lưu thủ chiếm cứ các nơi hiểm yếu ngụy quân muốn đánh đi vào cũng không dễ bàng thống suy t ư nói nhưng tào ngụy nếu có động tĩnh chỉ sợ cũng không chỉ này một đạo nhân mã ta đề nghị địch không động ta không động nhưng tùy thời làm tốt gấp rút tiếp viện các phương chuẩn bị t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy triều nghị trở về trang sách ra cắt lượng ở chỗ này đại khái xác định mọi người một cái đối với tôn quyền s ư n g đế cái nhìn đánh là không thể đánh chí ít không thể gây sự trích o ặ c là chỉ trích bây giờ đại hán quốc lực ngày càng hưng thịnh đã vượt xa đông nô nhưng cũng chính là bởi vậy thiên hạ này cục thế ngược lại càng thêm vi diệu chí ít tại đại hán cao tầng nhìn bên này đến liên ngô kháng tạo vẫn là có ý nghĩa nhưng liên hợp tình thế bây giờ tới nói đã không thể xem như lấy yếu kháng mạnh đông ngô lo nghĩ điểm cung ở nơi đây trước kia tất cả mọi người là khổ cắt là nông dân liên hợp lại chơi đánh bài nhưng bây giờ bất thình lình thành hai cái địa chủ một cái nông dân c ụ c thế tuy nhiên hai cái này địa chủ cũng không phải là một nhà nhưng cái nào đánh nông dân đều rất có thể trừ để cho mình mau sớm biến thành đất người bên ngoài cũng phải ngăn được hai nhà thế lực cho nên lúc này nếu giống như tôn quyền giống ngay từ đầu như thế tới cứng tôn quyền khả năng liền trực tiếp bị bọn họ đẩy lên tào ngụy trong trận doanh đi đại phương hướng định ra vậy kế tiếp sự tình liền trực tiếp vào chiều đi thảo luận cuối cùng vẫn phải lưu thiện đánh nhịp muốn xác lập tân quân uy tín bọn họ những này phụ chính đại thần nhất định phải duy trì đối với tân quân tuyệt đối tôn trọng dạng này hắn thần tử mới có thể tôn trọng tân quân lưu thiện ngáp đi ra với hắn mà nói hiện tại tảo triều thời gian nhất định có chút sớm ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên đầu tiên là đối q u a n vũ trương phi ân cần thăm hỏi một tiếng hai vị đại tướng bây giờ trạng thái không phải quá tốt làm chất nhi lưu thiện cũng có chút lo lắng vừa không có phụ thân nếu là hai vị phụ thân ngoan cố kẻ ủng hộ ở thời điểm này đi lưu thiện sẽ cảm giác cũng bất lực lưu nghị ra cắt lượng bàng thống ba người cuối cùng vẫn là có chút khoảng cách bệ hạ lưu nghị ra khỏi hàng đối lưu thiện nói tiên đế tăng lễ đã qua b ề tôi muốn tiếp tục tiến hành trường an lạc dương cùng toàn bộ con trung hà lạc quỹ đạo bắc nhìn bệ hạ ân chuẩn đường dây bằng gỗ bây giờ tại thục trung đã là thường dùng công cụ giao thông thậm chí tại thuộc trung thì còn chuyên môn tu một bộ đối với đường dây bằng gỗ bảo hộ pháp dân gian nếu có người dám một mình phá hủy đường dây bằng gỗ xung quân nô lệ hai năm phạt tiền gấp trăm lần nếu tìm không thấy kẻ cầm đầu thì phụ cận hương trang gánh chịu phạt tiền cũng thêm nối lại hạ xuống một năm thuế phú một thành quân nô giống như lưu nghị thuê mướn công tượng khác biệt không có tiền lương một mực cơ sở ấm no nhưng làm như n g là lớn nhất tầng việc nặng tỉ như vận chuyển vật tư loại hình không cần kỹ thuật sự tình đây cũng là bởi vì tiền kỳ đường dây bằng gỗ tại thuộc t r u n g trải thời điểm đi ra rất nhiều làm cho người d ở khóc dở cười sự tình có người cầm đường dây bằng gỗ chạy tới làm túi đốt tuy nói lưu nghị chỉ huy chế tắc đường dây bằng gỗ bình thường kiên cố nhưng lại kiên cố cũng chịu không nổi bữa bổ a có người vì b ấ t việc mà chạy tới tháo rỡ kết quả hoa hơn nửa ngày thời gian mang ra không lớn một đoạn còn không bằng trực tiếp đi đốn tuổi phải biết này đường dây bằng gỗ thế nhưng là có một bộ phận trôn ở dưới bốn phía còn có xi măng cố định muôn thao dỡ hạ xuống cũng không dễ dàng lại thêm luật pháp trừng phạt gần nhất những năm này vấn đề cũng không lớn đây đều là đề lời nói với người xa lạ lưu thiện tự nhiên cũng là ngồi qua quỹ đạo xe tự nhiên cũng biết cái này quỹ đạo xe thuận tiện về phần hai đều trọng kiến này đều xây một nửa cũng không thể dừng lại đi cái này hai đều đối với đại hán ý nghĩa thế nhưng là rất trọng yếu lưu bị tuổi già nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể nặng còn cựu đô h ư ớ n g chi lưu nghị kiến tạo thành trì đây chính là thật dễ chịu còn có lưu bị di ngôn tại lưu thiện tự nhiên cũng sẽ không phản đối việc này tư không làm chủ liền tốt về phần đến tiếp sau cần thiết chi phí tư không có thể liền ra chấm sẽ mau chóng cấp phát lưu thiện đối lưu nghị cười nói đa tạ bệ hạ lưu nghị gật gật đầu về phần tào ngụy sự tình ra cắt lượng cùng b ả n g thống giải quyết liền tốt lấy đại hán bây giờ quốc lực cũng không phải ngụy triều muốn hiểu liền có thể hiểu chính mình vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác thì tốt hơn bởi vì lưu bị sự tình đã chỉ hoãn không ít thời gian hiện tại lưu nghị muốn đem trong khoảng thời gian này cho mau sớm bù đắp lại gần đây trẫm nghe nói đông ngô tôn quyền xưng đế không biết chư vị thấy thế nào lưu nghị đưa về ban liệt về sau lưu thiện nhìn về phía quần thần dò hỏi đại hán tình báo đối với lưu thiện tự nhiên là khai phóng tôn quyền xưng đế chuyện lớn như vậy tình lưu thiện sao có thể năng lượng không biết đối với việc này lưu thiện sao có thể năng lượng không biết đối với việc này lưu thiện trong lòng cũng có chút cách đứng dù sao trước đó đông ngô cho lưu thiện cảm giác cũng là nhà mình thuộc địa m à t h ô i bây giờ lại chính mình xưng đế tâm lý bao nhiêu không thoải mái vậy hạ hoàng quen tiến lên một bước k h ô người n g nói tôn quyền xưng đế mặc dù tại lễ không hợp nhưng trước mắt thiên hạ cục thế vi diệu nếu ta hướng truy cứu việc này trước đây minh nghị chỉ sợ muốn phá hư ngược lại làm cho ngâu n g h ị liên thủ cái này tại ta hướng bất lợi v ề tôi coi là có thể phái người tiến đến chúc mừng dù sao năm đó tiên đế đăng cơ nô chủ đã từng phái người đến đây xem lễ chúc mừng bây giờ ta hướng cũng không có thể di động không bằng chủ động lôi kéo vững chắc ta hướng vân đông nô ở giữa minh nghị về phần hắn sự tình chờ đợi tào ngụy diệt vong về sau lại nói không m u ộ n đơn giản tới nói trước tiên ổn định đối phương chờ diệt tào ngụy quay đầu chỉ còn lại có một cái đông nô còn không phải muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập trâm cũng biết lúc này chỉ trích đông nô không ổn nhưng nếu mặc cho xưng đế ta đại hán còn mặt mũi nào mà tồn tại lưu thiện gật gật đầu lập tức c a o mày nói đại quốc thể diện giống như cá nhân thể diện đây chính là hai việc khác nhau vậy hạ trước đây tư không ngược lại là có một cái đề nghị ra cắt l ư ợ n g mỉm cười ra khỏi hàng cầm lưu nghị trước đó cắt ra cùng giang đông mậu dịch mặt khác phát triển tân mậu dịch sự tình nói một lần nói v ề tôi coi là tư không nói có chút có thể thực hiện chính là trở ngại cục thế vô pháp trả tiền mặt đông ngô nhưng đông ngô tất nhiên chính mình xưng đế cũng liền không cần ta hướng lại tiến hành rút lưu nghị cười nói bổ sung mặt khác rút lại một nửa công nghiệp quân sự giao dịch giá cả bên trên có thể để cao gấp đôi trước đây ngô quốc chỉ là t r ư hầu quốc cùng bọn ta địa vị không giống nhau cho nên ta hướng sẽ tiến hành một chút trợ rút nhưng bây giờ tôn quyền tất nhiên xưng đế đây cũng là đại biểu cho hắn cùng ta hướng địa vị cân bằng đã như vậy tự nhiên không còn cần ta h ư ớ n g rút chế tài là nhất định phải nhưng tiền cũng vẫn là muốn kiếm lời đại hán hiện tại muốn làm kiến thiết tiền là vừa cần năng lượng từ đông ngô trong tay móc ra bao nhiêu quên bao nhiêu lưu thiện gật gật đầu bất thình lình nhìn xem lưu nghị cười nói tư không lần này vội vã đi hướng tây lạnh phải chăng cũng có khai thông cái này ti lộ chi ý tự nhiên là cần bề tôi cũng muốn cỡ nào hiểu biết một chút tây vực hung nô cùng khương nhân sinh hoạt tập quán nếu có khả năng cầm hóa đi vào ta hướng cảnh nội bề tôi có một đệ tử gần nhất muốn ra lấy nhân lực thông gió phương pháp tại quỹ đạo xe bên trên thiết t r í phong phạm dùng cái này đến để thăng quỹ đạo xe tốc độ nếu có thể thành công quỹ đạo xe có thể ngày đi hơn trăm dặm thậm chí hai trăm dặm bắt đầu từ trường an đi hướng về đại huyện cũng chỉ cần hơn tháng thời gian liền có thế đến chờ đợi ngày sau quỹ đạo trải hoàn tất có thể đem toàn bộ tây v ự c đặt vào ta đại hán bản đồ hướng về càng xa yên nghỉ đại hạ c h i quốc khai triển mậu dịch lưu thiện nghe được mỉm cười gật đầu bây giờ quỹ đạo xe nếu đã bất mãn nếu còn có thể tăng tốc lời nói này bây giờ đối với hán nhân tới nói lớn nhất khoảng cách vấn đề cũng sẽ rút ngắn rất nhiều s ắ c thực có thể khống chế càng lớn cương vực đương nhiên nếu có một ngày có thể đem hơi nước xe cũng cho nghiên cứu ra được về sau từ nơi này đến tây vực cần thiết thời gian có lẽ sẽ ngắn hơn tuy nhiên việc này về sau sự tình thành phẩm chưa từng xuất hiện trước kia lưu nghị là sẽ không loạn phát nói bệ hạ còn có một chuyện cần hướng về bệ hạ báo cáo ra cắt lượng ra khỏi hàng đối lưu thiện không người nói theo ta hướng mật thám chỗ thăm dò tin tức ngụy t r i ề u đại tướng từ hoảng đã tại hà nội một vùng đóng quân Đại ngụy binh ngụy lưu ự c đang tại h ớ n cương g về vũ trụ hội tụ, chỉ sợ có phạm ta cương thổ hội chỉ phạm chi có sợ ư ý. Ồ! l thiện nghe vậy biến sắc hỏi vội không biết ra bao nhiêu binh lực trước mắt chưa rõ, nhưng quy mô không nhỏ g i a c á t lượng lắc đầu ngụy triều đối với phản trinh sát sự tình làm cũng c ũ nghiêm n g mật muốn giỏi những n à y quân tình cũng không dễ dàng lưu thiện nghe vậy nhìn về phía g i a c á t lượng nói cũng phải cần tiếp viện tạm thời không cần tiếp viện bàng thống ra khỏi hàng hướng về lưu thiện thi lê nói lạc dương có thành tựu cao mạnh tân các loại hiểm địa càng có năm vạn hùng binh đóng giữ đại tướng quân bình hành quân vững vàng sẽ không dễ dàng phạm sai lầm về tôi coi là bây giờ làm suy nghĩ chính là tào ngụy sẽ như thế nào tới công mới tốt làm ra ứng đối trâm không biết quân sự không biết chư công có gì cao kiến liệu thiện cao mày nói lưu nghị suy nghĩ một chút nói đơn giản nhất cũng là dương đông kích tây từ hoàng danh khí mặc dù lớn nhưng cũng nguyên nhân chính là này hắn nhất động chúng ta liền cho rằng hắn xuất lĩnh người chính là chủ lực nhưng bể tôi coi là so với hà lạc chi địa mà nói nam dương kinh châu tốt hơn làm điểm tấn công t à o quân có thể tùy tiện chặt đức hà lạc cùng nam dương ở giữa kết nối kể từ đó quân ta muốn gấp rút tiếp viện kinh châu cũng chỉ có thể đi xuyên thục chỗ nhưng từ xuyên thục xuất binh xuôi dòng chạy xuống cũng cần thời gian bể tôi đề nghị trước tiên hướng về xuyên thục tăng binh khắc phái một thành viên đại tướng t ò a c h ấ n một khi kinh châu có biến kinh châu nhưng bất tất trước tiên thông chi trường an mà chính là trực tiếp hướng về xuyên thục c ờ ở ưu viện thì thuộc trung binh mã nhưng tại trong vòng mười ngày đến giang lăng các nơi bàng thống cười nói bá huyên nói có chút có lý nhưng bể tôi coi là ngụy quân nếu tới công chỉ sợ không chỉ cái này nhất hư nhất thực ồ lưu thiện hiếu kỳ nhìn về phía bàng thống hữu tướng nói thế nhưng là hung nô không phải chỉ có hung nô tây khương giao châu sĩ gia thậm chí giang đông cũng có thể lần này tôn quyền xưng đế nếu không có tảo ngụy hỗ trợ tôn quyền ă n a giám bệ hạ có thể từng nhớ kỹ năm đó tiên đế xưng đế thì cũng là bởi vì ngô vương hỗ trợ tiên đế là lấy lúc ấy tào tháo đối với cái này cũng không thể làm sao bây giờ ta hướng cũng không đồng ý tôn quyền xưng đế nhưng tôn quyền lại lớn như thế mở đầu cờ chống chiêu cáo thiên hạ chỉ sợ cái này phía sau chưa hẳn không có tào ngụy thân ảnh kể từ đó trừ tào ngụy bên ngoài còn có tây hương hung nô thế gia sơn việt thậm chí giang đông nếu là như vậy tương đương với là đại hán lâm vào tứ phía thụ địch cảnh giới lưu thiện có chút hoảng Nhìn về phía quần thần nói, nếu thật sự là như thế, nhưng như thế nào phía thật thế, thế về tốt. sự là là bàng hạ kinh hữu nhiên nhiên phá chi nhìn đạo. đừng đã tướng miệng, giải sợ, lượm tất tất cắt mở có Ra xem b thống gật đầu nói nhưng tào ngụy bây giờ vừa mới kinh lịch trải qua đại bại nếu muốn một mình cùng ta hướng khai chiến không có khả năng chắc chắn sẽ tìm kiếm viện binh tôn quyền s ư n g đế chính là tốt nhất bằng chứng về phần h ắ n phá đi không khó c h ư ơ n năm trăm bốn mươi tám không có tiền liền cho người ta trở về trang sách ngươi nói lần này thật có tình cảnh lớn như vậy cái này mấy nhà bên trong chúng ta có thể tranh thủ mấy cái này thời gian bên trên cũng không có khả năng đồng bộ a bãi triều về sau lưu nghị giống như bàng thống còn có r a cắt lượng đi cùng một chỗ lưu nghị nhìn xem bàng thống hỏi luôn cảm thấy có chút không thực tế khương nhân người hung nô sơn việt còn có giao châu sĩ già ngày này nam hải bắc coi như đều có thể bị thuyết phục nhưng xuất binh thời gian làm sao phối hợp đồng thời phát binh tự nhiên không có khả năng sẽ có cái trước sau tỉ như khương tộc mấy tháng qua chăn mền lòng c h â n áp nhất định có bất mãn chỉ cần tào ngụy có thể thuyết phục người hung nô tới công thậm chí không cần phái người du thuyết những khương nhân đó chính mình liền có thể trực tiếp thừa dịp hư tới công về phần giao châu sĩ tiếp bây giờ đã cao tuổi đã mất đại trí mà lại đã phụ thuộc đông nô nếu tào ngụy có thể thuyết phục đông nô sĩ tiếp chắc chắn sẽ tập c ư p tăng ca kiến ninh chư quận gia cắt lượng đối với bảng thống quan điểm tương đối đồng ý đại hán quật khởi mạnh mẽ đại giới cũng là phương diện ngoại giao thế yếu lưu bị tại thế thời điểm si tiếp chí ít sẽ còn cho lưu bị một chút mặt mũi giao châu chỗ linh nam ở thời đại này đó là giao thông kinh tế đều không phát đạt địa phương si tiếp coi đây là căn cơ cũng nói hắn đồng thời không quá lớn giã tâm kiến an mười lăm năm tiếp nhận tôn quyền bổ nhiệm về sau cũng liền không còn bị đơn độc lấy ra làm chư hầu một phương xem nhưng ở giao châu bản thổ lời nói si ra sức ảnh hưởng cực độ mặc kệ bên kia triều đình mệnh lệnh cũng không bằng sĩ ra lời nói dễ dùng mặt khác vô luận khương nhân vẫn là nam hung nô càng phục tào ngụy mà không phải đại hán những thế lực này liền trước mắt đại hán còn không có đem bọn hắn đánh phục trước đó khẳng định vẫn là tâm hướng về tào ngụy tào ngụy điều động sẽ rất có thể tuy nhiên trận chiến này nếu có thể thắng được cho dù đối với tào ngụy t ấ c đất không tranh thế cục này cũng sẽ thay đổi rất nhiều bàng thống nết miệng cười nói một trận nếu có thể ngăn trở tào ngụy dẫn đầu vây công vậy chẳng những lưu thiện đế vị đạt được vững chắc xung quanh những thế lực này đối với đại hán thái độ cũng sẽ có điều đổi mới bên cạnh không nói chí ít nam hung nô cùng khương tộc tại sau này đối mặt đại hán cùng tào ngụy phân tranh thì không có khả năng lại kiên định đứng tại tào ngụy bên này nhưng nếu thật động binh lời nói tử long chỉ có tám ngàn nhân mã chính là tăng thêm cái này hai tháng tới tuyển nhận tân binh sợ cũng chưa hẳn có thể một vạn m u ố n c h ấ n thủ khương tộc hoặc là hung nô một phương đều phí s ứ c sợ là rất khó địch qua hai phe g i á p công làm lại phái một người ngự thủ hung nô lưu nghị kéo lấy cái c ầ m suy tứ nói đi hai bước bất thình lình phát giác không đúng hai người khác thế nào không có tiếng quay đầu nhìn lại đã thấy hai người lấy một loại ta rất xem trọng n g ư ờ i ánh mắt nhìn chính mình lưu nghị nheo mắt lại nhìn xem ra cát lượng lại nhìn xem bằng thống lắc đầu đừng kéo ta ta một mực đốc xây tây lương kiên thiết hán ta không x e n vào cũng không tới phiên ta để ý tới nếu ra cát lượng cười nói vì là thuận tiện tây lương phát triển ta đã tấu mời bệ hạ mệnh b ă n g đức mã đại dẫn lan chỉ tân binh đóng giữ tây lương ngoài ra bởi công diễm tạm thay lương châu biệt giá chi vị nhưng vì bá h u y ề n phân lưu giải nạn công diễm là tương nguyện biểu tự cũng coi là kinh châu nhất hệ nhân tài những năm này theo lưu bị càng làm càng lớn trong tay nhân tài nhưng vẫn không thiếu kinh châu nhân tài kho thế nhưng là không thể bỏ qua công lao tỷ như lưu nghị gia cát lượng bảng thống đều xem như kinh châu nhân tài kho thê đ ổ i thứ nhất tuy nhiên những năm gần đây lưu bị cũng chú trọng tại đề bạt cùng chọn lựa thuộc trung nhân tài nhưng trừ lưu nghị mấy năm này bởi vì thư viện vì là lưu bị cung cấp đại lựa t h ủ trung cơ sở quan viên bên ngoài thuộc trung thực tỉnh chung với lưu bị phần lớn là vũ tướng tập đoàn về phần có thể đại dụng cũng đều là tiền kỳ đông châu sĩ chân chính thuộc trung đại tài đến trước mắt mới thôi cũng liền hoàn g quyền các loại giải rác mấy người từ lưu bị sắc phong hoàn g quyền vì là thái úy cử động đến xem lưu bị chưa hẳn không có lôi kéo thuộc trung nhân kiệt tâm tư chỉ tiếc những năm này đại hán sách lược chú trọng hơn pháp độ cùng đối với chế độ cải cách mà xem như lợi ích bị hao t ổ n người cũng liền đừng hy vọng thuộc chung những đại gia tộc kia đối với lưu bị tập đoàn lớn bao nhiêu quy trúc cảm tuy nhiên cũng sẽ ra nhân tài đi vào sĩ nhưng chất lượng quá cao cũng không có bao nhiêu nhưng lưu bị băng hà lưu thiện kế vị lại làm cho không ít người nhìn thấy hy vọng gần nhất một thời gian ngắn đã bắt đầu có không ít đại gia tộc sĩ nhân nhao nhao lựa chọn đi vào sĩ g i a cát lượng lần này cầm tương nguyện phái đi vào tây lương tạm thay biệt giá chi vị chưa chắc không tiếp tục bồi dưỡng được một tên kinh châu phe phái thực quyền nhân vật ý tứ lưu nghị nhìn xem g i a cát lượng ta xem có thể trực tiếp để cho công diễm làm lương châu thứ sử làm gì tạm thay biệt giá dù sao đức vọng không bằng bá huyên l i ề n tạm thời phụ tá bá huyên quản lý tây lương như thế nào g i a cát lượng cười hỏi hoặc ở chỗ này chờ ta lưu nghị lắc đầu cười khổ nói nếu lần này nếu là nên chiến tào ngụy b á huyên mới là thích hợp nhất ấ n xoáy người bàng thống ở một bên cười nói dù sao trận chiến này lấy ngự thủ làm chủ chỉ là b á huyên nói cũng không tệ tây lương kiến thiết bởi vì tiền đế băng hà sự t ì n h trì hoãn n à y mấy c h ủ c ước tiền tệ cũng không thể nói rừng là rừng cho nên mới bị khuất b á huyên thuận tiện món ăn dưới hung nô sự t ì n h bàng đức mã đại nhị tướng đều là sống tây lương với lại tinh thông binh lược có thể trợ b á huyên thành sự t h ụ c địa do ai đi lưu nghị bất thình lình do hỏi hắn lo lắng cũng không phải tào ngụy coi như tào ngụy thật dương đông kích tây nam dương có chính mình năm đó lưu lại đại lượng thiết kế phòng ngự tào ngụy muốn đánh vào nam dương cũng không dễ chân chính lo lắng là đông ngô cử b i n h thuận sông mà lên kinh châu binh lực tuy nhiên cũng không ít nhạc dương có trần đáo hoàng trung giang hạ có văn xính nhưng những năm này đại hán phát triển trọng tâm tại thuộc trung kinh châu phát triển tự nhiên không thể tránh né hơi chậm một chút trệ h u h ổ những năm này giang đông tự đại hán mua sắm đại lượng khí giới dù là cũng là lưu nghị các đệ tử đức thành không bằng đại hán quân chính quy binh giới nhưng cũng đã là đủ đối với đại hán sinh ra uy hiếp thậm chí tại thủy thư ở xa so với ngụy quân đều lớn đại tướng quân cùng phiếu kỵ tướng quân g i a c á t lượng cười nói chuyện thế này cần hai vị tướng quân cùng đi lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía g i a c á t lượng bậy hạ băng hà hai vị tướng quân lòng dạ đã tăng h ẳ n ra nếu lại đem hai bọn họ tách ra sợ là g i a c á t lượng thở dài đại hán thủy quân tướng l ĩ n h không nhiều có thể làm thông soái trước mắt cũng liền hai cái một cái văn xính bây giờ chú đóng ở giang hạ một cái khác cũng là quan vũ quan vũ là loại kia bất luận cái gì binh chủng đều có thể khống chế vũ tướng cũng s á c thực thích hợp tọa c h ấ n hậu phương nhưng quan vũ hiện tại đã thiếu một chút lòng dạ bây giờ gặp h ắ n đã rất ít có thể t ử trên người quan vũ cảm nhận được ngày xưa loại kia bễ nghệ thiên hạ ngạo thị quần hùng ba khí trương phi cũng giống như vậy cho nên lưu thiện hy vọng ra cắt lượng có thể cho hai người một ít chuyện làm miễn cho hai vị này cả ngày suy sụp tinh thần xuống dưới vì ngăn ngừa ngoài ý m u ố n ra cắt lượng còn chuyên môn đem vụ cấm quan hưng đưa cho hai người nếu đông ngô không đến từ nhưng là tốt nhất coi như để cho hai vị tướng quân đi giải sầu một chút nhưng nếu giang đông thật đánh đến có bọn họ đừng không nói chỉ cần hai người xuất hiện trên chiến trường liền có thể phấn chấn q u â n tâm vậy ta đâu lưu nghị xem như thấy rõ hai người này vừa rồi giống như lưu thiện thương nghị nửa ngày đã cơ bản đem đón lấy sự tình an bài thỏa đáng không biết hai vị thừa tướng chuẩn bị để cho ta đi làm chuyện gì b á huyên chủ yếu vẫn là phụ trách tây lương các nơi đốc xây sự tình lương thảo không có vấn đề nhưng tiền tệ này lời nói ra cắt lượng cười khổ nói vậy hạ không biết bây giờ quốc khố sâu cạn trước đây tùy tiện nhận lời b á huyên cầm sạch sở bây giờ quốc khố lương thực không thiếu nhưng tiền tệ lời nói ba tỷ chỉ là sơ kỳ đầu nhập cái này trước đó cùng các ngươi nói qua bây giờ chỉ cấp ta hai tỷ xem ra còn lại một tỷ tạm thời là không tốt cầm lưu nghị có chút bất đắc dĩ ừ m có thể cho b á huyên phát năm trăm triệu Còn lại, chỉ có thể nhìn một trận lại, thể gật gật một sau không, không nói trước cho các tướng sĩ tóc trên thực tế phóng nhãn tam quốc cho binh lính tóc tiền cũng liền đại hán nhưng cũng không phải nhất định phải tóc nhưng binh khí khi r ơ i những vật này nhưng là muốn tiền còn có bỏ mình tướng sĩ r a quyến trợ cấp cái nào không cần tiền tác chiến là muốn háo tiền đương nhiên nếu cuối cùng có thể đánh thắng lời nói còn có thể quay về chút bản nhưng có thể hay không kiếm lời liền k h á c nói dù sao lần này chủ yếu là dùng phòng thủ làm chủ coi như thắng không bồi thường cũng không tệ muốn kiếm lớn căn bản là không có khả năng cho nên còn lại tiền cho ta chính mình tìm phương pháp lưu nghị nhìn xem ra cắt lượng nói tạm thời là như thế nếu có thể thành công lui địch tất nhiên là tốt nhất g i a cát lượng gật đầu cười nói vậy ta phải lại muốn một người lưu nghị cười nói ồ người phương nào g i a cát lượng cười hỏi từ trọng h i n h lưu nghị cười nói mi t r ú c xem như nửa cái quốc cứu tuy nhiên mi hoàng hậu cũng không phải là lưu thiện thân mẫu nhưng là một tay cầm lưu thiện nuôi lớn có đôi khi cái này nuôi ân thậm chí sẽ lớn hơn sinh nhân ân mi hoàng hậu sinh qua một đứa con gái tại năm đó trong chiến loạn lạc đường Rốt ra, ruột đối đối tìm tới, xuất Thiện Thiện chút cuộc có cũng con chờ cũng có sau Lưu Lưu Hậu không không như Hoàng xem mà My với với lại đợi, lại, về là dù sao hắn hiện tại cũng cần khiêng kỵ ngoại thích chuyên quyền sự tình với lại mi trúc năng lực cũng không ở trên quân sự hắn năm đó thế nhưng là từ châu cự phú về sau lưu bị tại kinh châu thời điểm lưu bị tiền cũng một mực là mi trúc tại buôn tàu mộ thợ tất nhiên triều đình không bỏ ra nổi tiền đến cho chính mình cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp mi trúc tại thương nghiệp cái này cùng một chỗ là rất có bản sự cho nên lưu nghĩ muốn để cho mi trúc đến giúp đỡ cù hầu lời nói ra cắt lượng suy nghĩ một chút nói lại cần hỏi qua c ụ hầu mới được dù sao người ta mi trúc bây giờ cũng là hoàng thân quốc thích lại đứng hàng cựu khanh coi như thân là thừa tướng loại nhân vật này cũng không phải n g ư ờ i nói điều liền có thể điều đến người ta đồng ý mới được t ố t lưu nghị gật đầu nói ngày mai ta liền lên đường đi tây lương nếu là làm thỏa đáng lời nói nhưng để tử trọng huynh mang theo người k h á c cùng nhau tới tây lương tìm ta về phần nơi nào dọc theo bắc địa hướng về kim thành một vùng thám thính đi có nhiều thứ tránh là tránh không xong được chương năm trăm bốn mươi chín nữ nhi sầu gà trở về trang sách tính toán ra bây giờ đã coi như là mùa xuân năm ngoái lúc này h ắ n vẫn còn ở vân nam khí trời rất không giống như vậy lạnh lẽo cũng không biết thành nhi bây giờ tình huống như thế nào lưu nghị ngồi tại trên ghế nằm giấu tay lấy vượng tài đầu lặng lẽ nghĩ lấy chính mình tâm sự bây giờ hợp với mặt ngoài cũng chỉ có t ử h o à n g đang tại tập kết quân đội lần này đi tây lương rất có thể lại phải đối mặt chiến sự nhưng đối với người hung nô chính mình biết không nhiều giống như nam man cũng không một dạng nhưng làm sao cái không giống nhau pháp luật cái này thật không biết t r ư ờ n g an hình dáng đã xuất hiện nhưng muốn thật xây xong dựa theo dự toán không xuất hiện cái gì thiền thai nhân họa tình hung dưới cũng phải đợi đến sang năm nửa năm sau mới được nhưng ở lưu nghị trong mắt hai đều mặc dù trọng yếu nhưng mấu chốt nhất vẫn là cái này toàn bộ q u a n t r u n g hà lạc q u ý đạo mạng lưới thậm chí so thành chỉ bản thân đều trọng yếu dù sao có hiểm quan tương hộ địch nhân rất khó trực tiếp đánh tới trường an hoặc là lạc dương thành dưới nhưng giao thông loại chuyện này nếu là hoàn thành lời nói đối với toàn bộ quan trung tri địa kinh tế dân sinh thậm chí dân tâm cùng đối với các tộc dung hợp đều có cực đại xúc tiến tác dụng nhưng phu quân dùng cơm thê tử âm thanh cắt ngang lưu nghị suy tư a lưu nghị đứng dậy vỗ vô vượng tài đầu hướng về nhà bếp đi đến vượng tài cũng chậm dại đứng dậy giống như sau l ư n g lưu nghị lần này lại muốn đi bao lâu lữ linh khởi yên lặng ăn đồ ăn bất thình lình dò hỏi ây lưu nghị ngoại ý muốn nhìn mình quân cờ năm ngoái tào phi chết theo sát lấy liền có thiên tử xuất binh q u a n trung trước mắt tiên đế băng hà này tào ngụy chắc chắn sẽ có chút hành động phu quân chinh chiến cả đời như thế thời điểm chỉ sợ triều đình cũng sẽ không để phu quân nhàn phú tại hướng lữ linh khởi ngầm đầu xem lưu nghị một cái nói xác thực như thế tuy nhiên lần này vi phu muốn đi tây lương cũng không phải là cùng tào ngụy chinh chiến với lại chủ yếu cũng là phụ trách đốc xây tây lương các nơi quỹ đạo cùng thành trì tu sửa không có đại chiến phát sinh lưu nghị cười c h ấ n an nói phu quân đi ra ngoài bên ngoài cần lo lắng viết thiếp thân cho phu quân làm quần áo mới ngoài ra lữ linh khởi do dự một chút lo lắng nói trở về thì cầm thành nhi mang về t ây lưu nghị ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía một bên túi đầu không nói tiểu hoàn trong đội ngũ xuất hiện phản đồ phu quân chớ có nhìn nàng tiểu hoàn đi theo ngươi ta cũng có gần hai mươi năm tiểu hoàn liệu sẽ nói dối phu quân làm so thiếp thân rõ ràng hơn lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị nói phu nhân thành nhi này hùng hải tử tự mình làm quyết định chuyện này cùng ta thật không có quan hệ lưu nghị cười khổ nói cái này chết hải tử hố cha a phu quân khi nào khởi hành lữ linh khởi không có c ỡ nào ở phương diện này nói tại ngay từ đầu tâm tình kích động sau đó bị đẻ nén hạ xuống về sau lữ linh khởi cũng minh bạch nhà mình phu quân chưa hẳn liền tốt qua đồng dạng lo lắng vẫn phải lo lắng chính mình c ả m thụ kẹp ở giữa so với chính mình càng khó chịu hơn cho nên không muốn ở phương diện này cho lưu nghị một ngạn tại dặn dò một bên về sau liền hỏi thăm lưu nghị sự tỉnh nửa tháng tả hữu đi lưu nghị suy nghĩ một chút nói trường an cùng lạc dương bên này có một số việc muốn dặn dò lập tức chính là ngày mùa đ ợ i kiến thành tiến độ sẽ trì hoãn hạ xuống ta chuẩn bị làm chút điều chỉnh hình dáng đã thành đón lấy cũng là nội thành cơ quan chủ tuyến hệ thống kiến thiết nhưng đại đa số dân phu đều phải đi canh tác phương diện tốc độ sẽ chậm không ít vì là cam đoan chất lượng cùng tốc độ trường an cùng lạc dương hai địa phương công nhân làm thuê sẽ trực tiếp lấy đại sư cấp mức độ thuế mướn mỗi thành thiên nhân thi công đến nông nhàn thời điểm hẳn là có thể đem chỉnh thể hệ thống dựng đứng lên còn có minh nhi hôn sự phu quân có thể từng suy nghĩ lữ linh khởi bất thình lình dò hỏi minh nhi còn nhỏ không nóng nảy a lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía lữ linh khởi năm nay đều đã mười tám lại không lấy chồng chính là lão cô nương lữ linh khởi bất mãn rõ ràng lưu nghị liếc một chút hai người bọn họ kết hợp niên kỷ ở thời đại này tới nói không nói gần như không tồn tại nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao lân, lân g á c bình thường nữ từ một ư ơ i ba tuổi đến một ư ơ i năm tuổi là bình thường xuất giá tuổi tác giống lưu minh dạng này mười tám tuổi còn cả ngày ở bên ngoài mang theo một đám hoàn khố đệ tử quậy vậy cũng không nhiều minh nhi nhưng có vừa ý người lưu nghị do hỏi không biết sao nói ra câu nói này thời điểm trong lòng bất thình lình có loại cầm vậy còn không biết có hay không tồn tại người cho bốc chết chính mình nuôi hơn mười năm bảo bối nữ nhi về sau muốn thuộc về một cái khác nam nhân cảm giác này là lạ đi theo bên người nàng cũng không phải ít Tỉ như ngụy phi bọn họ bất quá ta hỏi qua minh nhi tựa hồ cũng không phải là quá vừa ý lữ linh khởi suy t ư nói nhắc tới cũng bình thường trong thư viện là học bá cấp bậc nhân vật có thể làm cho dạy học lão sư xấu hổ vô cùng bản thân tướng mạo cũng kế thừa lưu nghị cùng lữ linh khởi xuất ca mị nữ gen khuynh quốc khuynh thành đều chưa hẳn năng lượng miêu tả với lại võ lực giá trị bạo biểu dưới đến nhà bếp bên trên đến thính đường còn có thể đánh cho lưu manh loại này nữ nhi như thế nào phàm phu tục tử có thể x ứ với phu nhân cảm thấy ngải nhi như thế nào lưu nghị sờ lên cằm suy t ư nói đặng ngải cũng là hai vợ chồng nhìn xem lớn lên v ô luận phẩm hạnh vẫn là bản sự n à y tại trẻ tuổi một đời bên trong cũng là đ ỉ n h phong tồn tại sĩ tái lời nói lữ linh khởi nghe vậy gật gật đầu đặng ngải đứa nhỏ này thật không tệ vóc người cũng tinh thần nhân phẩm không cần lưu minh từ ngoài cửa tiến đến hổ lấy khuôn mặt nhỏ n h ắ n nói ngươi không phải đi trong cung tiếp thái hậu a lưu nghị n g o à i ý muốn nhìn xem nữ nhi a đấu này hôn t r ư ớ n g vậy mà tại trước mặt ta trang đế vương giá đỡ tức chết ta lưu minh hầm hừ nói h ồ nháo lưu nghị sắc mặt có đen một chút người ta vốn chính là thiên tử làm sao nói đâu đừng nói ngươi tốt lữ linh khởi kéo qua nữ nhi đến cười hỏi thiên tử đó có thể từng khi dễ ngươi hán dám lưu minh hừ lạnh nói hắn phải gọi ta hắn hoàng huynh liền phong ta làm công chúa hừ hừ cái này có gì không đúng lưu nghị nghi hoặc nhìn xem lưu minh khó hiểu nói vậy hạ sát thực so ngươi lớn tuổi hai tuổi lưu bị thua chạy đương dương thời điểm lưu minh cũng còn không có mang thai đâu lúc ấy a. a đấu đã ở trong tá lót về sau lưu nghị định kinh nam về sau dẫm tại quế dương mang thai lưu minh vậy cũng không được từ nhỏ đến lớn hắn đều để ta a tỷ bây giờ đổi không đến lưu minh bất mãn nói người nào quen được ngươi cái này tính khí lữ linh khởi trợn mắt nói người ta là thiên tử muốn phong ngươi làm công chúa cũng coi là ân sủng sao công chúa chi vị còn ủy khuất ngươi ha ha lưu nghị nghe vậy nhìn xem lão bà cái này đại nữ nhi tính khí là ai còn đến tâm lý không có số lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị được trước kia lúc trước bây giờ hắn chính là thiên tử một lời đã nói ra ngươi nếu không chịu chính là gây hắn uy nghi chuyện này nhưng có người khác ở đây lưu nghị nhìn về phía lưu minh do hỏi chỉ có cái gọi hoàng hạo tiểu hoàn môn không có người nào nữa lữ linh khởi ngẫm lại lắc đầu nói cái kia còn dễ nói nếu ngươi tại mọi người trước đó phản bác vậy coi như là đại sự người ta lại không bách ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình cũng không có ủy khuất ngươi tự dưng cho người ta sắc mặt xem đây là người sai lưu nghị c a o mày nói ngày khác đi nói lời xin lỗi bây giờ đã là bệ hạ rất nhiều chuyện không thể lại như ngày xưa càng không thể khi dễ người hắn nhớ kỹ lưu minh đang bị nhận được nam trung trước đó là khi dễ qua lưu thiện bây giờ lưu thiện vì thiên tử loại sự tình này cũng không thể làm tiếp biết gặp lưu nghị buông xuống khuôn mặt đến lưu minh nhất thời hủy hủy khuất khuất nói một tiếng mặt khác liên quan tới ngươi hôn sự làm sao ngươi đặng gia huynh trưởng không tốt lưu nghị nhìn xem lưu minh dò hỏi đó cũng không phải lưu minh lắc đầu chỉ là quá quen cảm giác cảm giác là chậm rãi bồi dưỡng lại nói ngải nhi cũng không phải thật là thành thật chất phác niên đại này muốn tìm cái biết căn biết cũng không dễ dàng lưu nghị tức giận nói làm huynh trưởng có thể nhưng làm phu thê dù sao là không có cách nào như cha thân hòa mẫu thân như vậy lưu nghị lắc đầu ta cùng ngươi mẫu thân sao không phải cũng một dạng lưu nghị chừng nàng một cái nói không giống nhau không có môi r i i nói như vậy không có cha mẹ chi mệnh lưu minh ước mơ nói ngừng lưu nghị có chút im lặng nhìn xem lữ linh khởi phu nhân ngươi đến làm sao nói với nàng tình hình thực tế nói a lữ linh khởi dương dương này khí khái anh hùng hừng hực mày kiếm nhìn về phía lưu nghị nói phu quân năm đó thế nhưng là thi triển không ít thủ đoạn cái này không giống nhau thời đại này ngươi phu quân dạng này tìm không ra cái thứ hai ngươi nghĩ ngươi nữ nhi cả một đời không gả ra được là sao lưu nghị im lặng nói không gả ra được liền không gả ra được ta lưu ra cũng không phải nuôi không nổi lữ linh khởi cầm nữ nhi ôm vào trong ngực lạnh nhạt nói dạng này n g ả i nhi ngươi không thích vậy hắn người đâu an quốc hương quốc định quốc ngươi cũng đều nhận biết sĩ nguyên thực sự không được cự sư hoặc là ba tủng đại hán này anh tài tuấn kiệt chỉ cần ngươi nói một cái vi phụ đi giúp ngươi nói lưu nghị d o hỏi cự sư cũng là b ả n g thống con trai b ả n g hành tuy nhiên nhan giá trị có chút kém nhưng năng lực cũng không tệ chỉ là tính cách giống như b ả n g thống m ộ dạng lưu nghị tuy nhiên đối với hậu bối đều rất chiếu cố nhưng loại này tình thương không cao h ắ n vẫn là không quá đề nghị nữ nhi gả đương nhiên nữ nhi ưa thích lời nói chính mình bỏ chút thời gian giống như bảng thống muốn đi qua thật tốt điều giáo điều giáo cũng đừng lưu minh hữu môi nói được lữ linh khởi cắt ngang còn muốn nói điều gì lưu nghị kéo qua lưu minh tới nói nhanh vừa vặn ăn cơm minh nhi cũng tới ăn đi mậu thân vì sao không đợi ta lưu minh ngạc nhiên nhìn xem đã bắt đầu động bàn ăn xoay lữ linh khởi ánh mắt nhìn về phía lưu nghị cái này a ta và ngươi mẹ cho là ngươi không trở lại lưu nghị có chút xấu hổ quay đầu chỗ khác phụ thân ngươi có phải hay không vong lưu minh nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị không có chỉ là gần nhất sự tình có chút nhiều vì phụ đang suy tư thiên hạ này đại thế m ậ u thân ngươi gọi ta ta cho là ngươi bị thái hậu lưu lại dùng nữa cho nên cái này lưu nghị ngượng ngùng nhìn xem ngoài cửa nói tiểu hoàn minh nhi cơm đâu thực sự là lưu minh không nói lời nào chỉ là lẳng lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lưu nghị a n cơm mẫu thân ngươi gần nhất thủ nghệ tiến bộ rất nhiều lưu nghị có chút xấu hổ cười nói tới tới tới minh nhi chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi hôn sự chương năm trăm năm mươi l ệ n h trở về trang sách bất thình lình nhớ tới ban đêm nằm ở trên giường lưu nghị bất thình lình nhớ tới một sự kiện đâm đâm thê tử nói ta nhớ được trước đây ít năm sĩ tái giống như nữ tử đã đính hôn sao nhiều năm như vậy đều không k ế c ta đặng n g ả i muốn kết hôn không có khả năng vòng qua hắn đến phổi tật chết lữ linh khởi hỗn loạn động, động động thân thể về sau s i tai quá bận rộn công vụ những năm này trước tiên ở nam dương đồn điền về sau lại bị điều đi làm chung luôn luôn không có định ra đến hôn sự này cũng cho chậm trễ tẩu tẩu đối với cái này cũng có chút sốt ruột nói đến đây cái lữ linh khởi cũng mở to mắt thanh tỉnh rất nhiều vừa rồi ở ngoài sáng mà trước mặt khó mà nói nhưng ta không quá đồng ý minh nhi gả cho ngài nhi không tốt sao lưu nghị nghi ngờ nói ngài nhi cũng không tệ chỉ là so minh nhi đại mười một tuổi lại nói bao nhiêu là có chút khác vợ a lữ linh khởi nói xong lời cuối cùng co lại ruột cổ dù sao lưu gia cùng đặng gia xem như thế giao nói như vậy có chút không tốt lắm nhưng này hảo hảo mà cô nương vừa mới đính hôn liền phải phổi tật chết cái này trung quy là có chút điểm xấu phổi tật loại bệnh này cũng không phải lập tức liền có thể đến nói không chừng đính hôn trước đó liền có lấy ở đâu cái này rất nhiều thuyết pháp tuy nhiên minh nhi không thích cũng không có cách nào lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói nàng có hay không chính mình coi trọng ta đây nào biết được coi như thật có con gái của ngươi nếu muốn thành tâm dầu diếm ngươi xem đi ra lữ linh khởi c ư ờ i hỏi cái này ai lưu nghị lắc đầu sinh một trai một gái đều đặc nương là yêu nghiệt quỷ tinh quỷ tinh làm phụ mẫu áp lực rất lớn tuy nhiên ngải nhi đến nay chưa lập gia đình phu nhân đến cho hắn thu xếp thu xếp lưu nghị sờ lên c ầ m suy t ư nói dù sao cũng là tự mình nhìn lấy lớn lên cái này đặng ngải hôn sự lưu nghị cũng phải giúp đặng ngại tìm kiếm cá nhân tuyển tuy nhiên chính mình ngày bình thường cũng tiếp xúc không đến cái tuổi này tiểu cô nương chỉ có thể dựa vào lão bà của mình dù sao đương triều tư không t h ế tử liền xem như thái hậu đều phải lấy lễ đối lãi phu quân cảm thấy hoàng gia nữ nhi như thế nào thiếp thân ngược lại là gặp một lần vóc người có chút ônu n cử chỉ tinh nhã ă n nói cũng có chút vừa vặn lữ linh khởi dò hỏi bao lớn lưu nghị hiếu kỳ nói Chính mình giống như hoàng quyền cũng coi như quen thuộc, mình như Hoàng như nhiên giống Quyền quen trên tuy lưu ậ p t r ờ n nói, g tới c ố i c ù nghị vẫn là có k á cái c cũng chú cùng nhau, nhưng cái này không liên quan tiếp theo đời sự tình. Nếu hắn không xuống Hoàng Quyền n theo thật phù hợp, h Lưu g tiếp đời đi mối. là làm mặt sự sự sệ ý chính mình muốn thật đi nói có thể hay không bị hoàng quyền cầm cây gậy cho đổi ra ngoài bất thình lình phát hiện đặng ngải niên kỷ thật có c ó chút lớn hai mươi chín qua năm nay liền ba mươi đây tuyệt đối là tuổi thừa nam riêng là ở cái này nữ nhiều nam ít thời đại lấy đặng ngải điều kiện lại bị còn dư lại có chút thật không thể tin ta sao cảm thấy là này nữ khắc phu lưu nghị bất thình lình c a o mày nói nếu không phải nàng lời nói đặng ngải đã sớm thành hôn đi. nhưng cũng không thể để minh nhi hướng về trong hố lửa nhảy lữ linh khởi hừ hừ nói làm sao lại là hố lửa n g ả i nhi là người ta nhìn lớn lên nhân phẩm này liền không nói tiếp qua mấy năm vậy thì năng lượng phong h ậ u lưu nghị c a o mày nói nay phu quân là muốn để cho minh nhi gả cho n g ả i nhi lữ linh khởi hỏi ngược lại cái này minh nhi nàng không thích ta cái này làm phụ thân cũng không thể buộc nàng lấy chồng a lưu nghị do dự một chút lắc đầu nói đây không phải ta không nguyện ý là nữ nhi không chịu tuy nhiên ngải nhi sự tình luôn có thể tìm tới ta phải thật tốt tìm kiếm tìm kiếm hoàng quyền nữ nhi quá nhỏ không thích hợp bất quá ta xem vân t r ư ở n g con gái niên n g n g kỷ cũng rất lớn luôn luôn không có gả đi không bằng tác hợp tác hợp lưu nghị đột nhiên nghĩ đến quan vụ nữ nhi n h à đầu kia mình đã từng thấy mấy lần cũng không tệ tướng mạo không nói cũng có một chút loại kia tướng môn hổ nữ khí khái hào hùng so quan hưng đại hai tuổi giống như đặng ngải phù hợp chờ hắn chết phu quân có thể trực tiếp hướng về bệ hạ sách lữ linh khởi lật qua thân thể đưa lưng về phía lưu nghị làm sao nói đâu lưu nghị trừng trừng mắt phu quân muốn ta nói như thế nào lữ linh khởi thở dài nói ây không nói cái này lưu nghị nghe vậy ốm thê tử nói việc này là vi phu thất n ô n tuy nói lúc trước lưu bị tế điện lữ bố đồng thời tự thân vì lữ bố là bi nhưng cuối cùng hai nhà ở giữa vẫn là có khoảng cách những năm này trường phi có chuyện gì không có chuyện hướng về lưu nghị bên này vọt đối với lữ linh khởi cũng đa số thời điểm là lao thử gặp m è o cảm giác ngược lại là cẩm phần này khoảng cách tiêu trừ không ít nhưng quan vũ bên này lưu nghị cùng quan vũ mấy lần hợp tác quan hệ vẫn được nhưng hai nhà đi lại lại không nhiều tại bằng hưu cùng lão bà ở giữa lưu nghị lựa chọn từ tâm với lại tuy nhiên không dễ nghe nhưng trước mắt quan vũ trạng thái hiển nhiên cũng xác thực không quá lạc quan thiếp thân cũng không đi quái phu quân chỉ là cái này môi phu quân đừng nói là còn muốn thiếp thân đi nói lữ linh khởi bất đắc gì nói quan vũ cũng không có khả năng nghe nàng a không có cho ngươi đi nói với hắn trực tiếp đi nói với thái hậu là được lưu nghị cười nói lữ linh khởi cùng cháu thái hậu xem như quen biết đã lâu tại từ châu thời điểm liền có gặp nhau những năm gần đây lưu bị không tốt quá mức biểu thị thân thiện chỉ có thể bởi cháu thái hậu tới kéo gần quan hệ cho nên lữ linh khởi giống như cháu thái hậu quan hệ không tệ mà cháu thái hậu cũng không chỉ là thái hậu vẫn là quan vũ tẩu tẩu người nào mặt mũi không cho thái hậu mặt mũi cũng không thể không cho huống chi đặng ngải cũng không kém là đại hán nhân tài mới nổi cửa hôn sự này hẳn là có thể thành nữ nhi hôn sự còn không có tin tức phu quân lại tại tại đây giúp đỡ ngải nhi làm ai ngươi người phụ thân này còn lữ linh khởi bất đắc di lắc đầu yên tâm minh nhi sự tình vi phu cũng nhớ kỹ phu nhân chỉ cần lưu nghị minh nhi gần nhất giống như người phương nào đến gần liền có thể chuyện còn lại vi phu tới làm lưu nghị nghe vậy cười nói nha đầu tuổi tác chính là mới biết yêu thời điểm ngày bình thường lại tập quán lỗ mãng làm sao không có ngưỡng mộ trong lòng đoán chừng là không có ý tứ nói nhưng làm phụ mẫu chuyện này không thể không quan tâm nếu đối phương dòng dõi không đủ như thế nào lữ linh khởi gió hỏi xem trước một chút người nếu là khả tạo chi tài liền bồi dưỡng một phen nếu không phải lưu nghị buồn bã nói chia rẽ hôn nhân loại sự tình này vi phu lành nghề lữ linh khởi quay đầu nhìn về phía lưu nghị trong đêm tối một đôi trong đôi mắt đẹp phát ra quang mang có chút lành ý ngủ một chút không còn sớm lưu nghị yên lặng nhắm mắt lại thuận thế nằm đang không còn đối lữ linh khởi nhìn xem phu quân này làm bộ ngủ bộ dáng lữ linh khởi trên mặt nổi lên một vòng ý cười lắc đầu nhẹ nhàng tựa ở lưu nghị bên người không lâu liền vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng sinh hoạt trở về quỹ đạo lưu nghị mang theo vượng tài chuẩn bị đi ra ngoài phu quân vì sao luôn luôn mang theo vượng tài lữ linh khởi nghi hoặc nhìn xem lưu nghị bây giờ trong nhà chó đã là vượng tài đời sau về phần vượng tài gần nhất trong khoảng thời gian này mặc kệ lưu nghị đi nơi nào đều muốn mang theo cái này khiến lữ linh khởi có chút hiếu kỳ dù sao vượng tài đã rất giả nàng cũng không muốn vượng tài bị liên lụy năng lượng cùng một chỗ thời gian không nhiều lưu nghị sờ sờ vượng tài đầu lắc đầu thở dài chó cả đời so với người tới nói quá ngắn lưu nghị cũng là có tạo hóa chi lực cũng không có cách nào để cho bất cứ sinh vật nào trường sinh bất tử lữ linh khởi trầm mặc gật gật đầu vượt tài cơ hồ là chứng kiến lưu nghị từ một cái thợ thủ công từng bước một đi đến bây giờ quan bái tư không sớm đã dung nhập lưu ra trong sinh hoạt đi rồi ngải nhi hôn sự phu nhân nhiều hơn hao tâm tổn trí lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi cười nói phu quân yên tâm lữ linh khởi gật gật đầu đưa mắt nhìn lưu nghị mang theo vượng tài lên xe rời thẳng đến xe đi ra rất xa vừa rồi mang theo nữ nhi trở về phòng mẫu thân đêm qua không phải nói ta hôn sự sao sao lại biến thành đặng gia huynh trưởng hôn sự lưu minh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lưu nghị đây không phải nói ra ngươi giống như n g ả i nhi phụ thân ngươi đêm qua bất thình lình nhớ tới n g ả i nhi chưa thành hôn đã ngươi đồng thời không vừa ý người vậy trước tiên cầm ngải nhi hôn sự làm thỏa về phần ngươi lữ linh khởi nhìn xem lưu minh sau này hãy nói đi lưu minh đi trước hoàng cung hướng về lưu thiện trào từ biệt lần này lưu nghị muốn đi lạc dương đã định xuân hạ trong khoảng thời gian này công tác sau khi trở về là trường an sau đó lại đi tây lương hành trình bên trên đã l ở mi trúc tại đây cũng không thành vấn đề dù sao hắn cái này chấp kim ngô tuy nhiên quyền cao chức trọng nhưng bản thân nếu không có việc gì coi như không tại dưới tay hắn quan lại cũng có thể xử lý tốt Nghe nói lần này、lưu、Nghị muốn hắn, Lưu My tuy r c không hai theo nói Mang trai con mình thập trang t hành chuẩn như Nghị giống Lưu u bị đi. nhiên bàng đức cùng mã đại quân vụ giao tiếp cần một thời gian ngắn lần này lưu nghị đi hướng tây l ệ n h nhưng là muốn mang binh lan trì tân binh đều có mặt hai người trong khoảng thời gian này muốn quen thuộc lan trì tân binh còn muốn phối hợp cùng định ra lương thảo tiếp tế mặt khác đến tây lương về sau ở nơi nào đóng quân đóng quân cũng cần trước đó làm ra quyết định không phải tới chỗ mới bận bịu i những thứ này nếu tây lương lời nói nếu có mã siêu c h ấ n thủ thì đối với khương hoạn sẽ một chút cỡ nào áp lực trước đây lưu nghị cũng hỏi tham quan gia cắt lượng vì sao không cần mã siêu để cho triệu vân giống như chính mình đi đối phó người hung nô gia cắt lượng trả lời để cho muốn đề cử mã siêu lưu nghị cũng chỉ có thể im miệng mã siêu s u thế cùng tìm tới tính tình kiêu ngạo đắc chí liền càng rằng rỡ nếu tiên đế tại còn có thể c h ấ n trụ nhưng bây giờ tiên đế băng hà tân quân tuổi nhỏ ấu hổ chưa hẳn có thể khống chế lang vương nếu đem mã siêu đặt ở tây lương sợ sinh động loạn đây là g i a cắt lượng nguyên văn nếu lưu nghị cảm thấy g i a cắt lượng quá cẩn thận mã siêu lợi hại hơn nữa cũng là một người với lại dưới trướng bằng nước mã đại bây giờ đã dần dần đến trọng dụng lấy bây giờ cục thế mã siêu chính là tại tây lương tự lập lại có thể thế nào nhưng lời này lưu nghị cũng không dễ nói liền hoàn toàn là đúng dù sao trước mắt cục thế có chút mẫn cảm với lại bây giờ đại hàn t r u n g tướng bên trong có thể tại u y vọng bên trên địch nổi mã siêu cũng chỉ có quân vũ chương Phi, năm h hai ư người n này g đã trăm năm mươi mốt tây hành trở về trang sách lạc dương trong khoảng thời gian này đang bố trí phòng ngự triều đình truyền đến tin tức không nói quan bình phía bên mình cũng có đơn giản tình báo hệ thống phụ trách điều tra xung quanh khu vực động tĩnh từ h o à n g lớn như vậy mở đầu cờ c h ố n g tại hà nội vùng này tập kết binh mã ngu ngốc cũng thấy rõ ràng lưu nghị khi đi tới đợi quan bình là vừa vặn từ thành cao trở về t h ư không lần này ngài tới tọa trấn l ạ t dương quan bình có chút kinh h ỉ nhìn xem lưu nghị nếu như là người khác cho dù là ra cắt lượng đến cũng sẽ không cao hứng như vậy trước kia khi còn yếu đợi là một chuyện chân chính trưởng thành về sau sẽ có chính mình phong cách tác chiến tại người khác dưới trướng sẽ cảm giác chịu đến trói buộc nhưng lưu nghị không giống nhau hắn chỉ cung cấp sách lược đối với quân sự căn bản là buông tay để cho dưới trướng tướng sĩ tự do phát huy hơn nữa còn có thể để n g ư ờ i hậu cố vô ưu loại kia không phải lưu nghị lắc đầu cái này xuân canh sắp tới đại lượng dân phu muốn đi canh tác ta tới chọn lựa ngàn tên biểu hiện ưu tú thợ thủ công tiến hành thuê mướn tiếp tục kiến tạo lặc dương về phần tàu quân sự tỉnh bởi ngươi toàn quyền phụ trách sẽ không khác phái thống xoáy tới cái này quan bình cười khổ nói tư không đối thủ thế nhưng là tư hoàng tư hoàng thế nhưng là cha mình một cái bối phận danh tướng thống binh năng lực ngay cả nhà mình phụ thân đều nói không kém gì hắn có thể làm cho quan vũ nói ra những lời này đến tư hoàng năng lực cũng không phải bình thường người có thể đối phó hắn đã l a o lưu nghị nhàn nhạt nhìn xem quan bình nói ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình bây giờ ngươi cũng không so đại tướng quân kém bao nhiêu ngược lại ngươi tâm tính có vấn đề từ hoảng là danh tướng nhưng không cần thiết đem hắn thần thoại bằng hắn còn chưa đủ tư cách để cho ta đại hán tương lai thượng tướng e ngại đúng không nói xong lời cuối cùng một câu lưu nghị ngự khí tuy nhiên bình thản nhưng quan bình lại cảm nhận được một cỗ cảm giác c áp bách hít sâu một cái khí quan bình k h ô n g người nói tư không giáo hấn cực kỳ mặt tướng ghi sâu trong lòng hổ lao quan phòng ngự ta đã ra cố qua một lần lần này tới còn có yêu cầu gì ngươi có thể nói nếu là không có sau này liền muốn trở lại lưu nghị đỡ dậy quan bình nói nhanh như vậy quan bình kinh ngạc nói ừ m tây lương quỹ đạo trải nhất định phải tại hai đều xây xong trước đó thông suốt ngoài ra ta còn muốn sờ một chút hung nô tình huống lưu nghị gật gật đầu lan chỉ tân quân có hai vạn ngay từ đầu lưu nghị là không biết cũng là định hắn đại lĩnh lương châu mục chi vị về sau mới biết được ra cắt thôn phu cho mình phối nhiều người như vậy phân minh cũng là để cho mình đi đánh trượn còn có thể nói cái gì nếu là có chính sự rõ ràng lưu nghị tính cách quan bình cũng liền không cần phải nhiều lời nữa lập tức túi người hành lễ về sau cẩn thận suy tư một phen nói hổ lao quan phòng ngự mà tướng đã điều tra mấy lần là đủ ngăn cản mười vạn hùng sư tư không chớ có sầu lo như thế ta liền an tâm thản chi những ngày qua buôn ba lao lực đi nghỉ trước đi lưu nghị đối quan bình phất phất tay hán đoạn đường này buôn ba cũng mệt mỏi sau đó hai ngày quan bình cũng không có lại rời đi lạc dương mà chính là trợ giúp lưu nghị trước đem những cái kia trong nhà nhất định phải bởi chính mình tới canh tắc công nhân làm thuê thả đi chọn lựa tự nguyện lưu lại công nhân làm thuê nếu đã không nhiều lạc dương bên này công nhân làm thuê tổng số tại một vạn bốn n g à n tả hữu nhưng có một phần là phụ trách quỹ đạo t r ả i bây giờ đã tại hoa âm một vùng chuẩn bị cùng trường an công đội tiến hành kết nối chỉ cần liên tiếp về sau t ừ quan trung đến lạc dương đường tiếp tế coi như hoàn thành cũng không còn cần nhiều như vậy lao lực dựa theo lưu nghị dự tính đón lấy cũng là tình tế sống trường an lạc dương tất cả thiên nhân sau đó lấy đại sư cấp phí dụng thuế mướn chậm là khẳng định c h ậ m nhưng về th y gian tới nói hai xây thành tạo chỉ cần thành tường xây xong chuyện còn lại có thể từ từ sẽ đến đi ngày thứ ba rưỡi trưa thì lạc dương sự tình giao phó xong lưu nghị liền tại quan vũ bọn người hộ tống dưới đạp vào đường về trường an sự tình trước đó hắn đã phân phó người bắt đầu chia phê phân phát công nhân làm thuê đi nghề nông năm ngoái bởi vì chiến tranh quan trung thiếu nhận một mùa đông cơ bản đều dựa vào thục chung cùng kinh châu vận tới lương thực chống đỡ đi qua năm nay nông canh khẳng định không thể chậm trễ mấy đầu chủ yếu q u ý đạo cũng đã trải hoàn tất chí ít từ t h ủ c chung đến quan trung vận chuyển tuyến là không có vấn đề lưu nghị đón l ấ y chủ yếu phụ trách cũng là tây lương đường dây bằng gỗ trải tây lương địa vực nhưng so sánh quan trung phần lớn hoang vắng nhưng muốn trải chủ yếu đường dây bằng gỗ ngược lại càng nhiều tại đây tuy nhiên hoang vu nhưng tương lai nhưng là ti chủ tri lộ chủ yếu thương đạo nhân khẩu có thể không nhiều nhưng quỹ đạo lộ tuyến lại không thể ít thậm chí về sau có thể muốn kéo dài đến tây vực hà sáo thậm chí thảo nguyên trọng yếu nhất vẫn là nhân thủ vấn đề hắn không thể từ quan trung triệu tập quá nhiều nhân thủ cho nên nhiều khi cái này trải quỹ đạo vấn đề liền phải rơi vào quân đội trên bờ vai tóm lại trước mắt tới nói lưu nghị tại trải qua bởi vì lưu bị băng hà trong khoảng thời gian này sau khi nghỉ ngơi tương lai hai đến ba năm đều phải vì là chuyện này buôn ba cùng bận rộn cái này vẫn phải là tại không có cái kia đáng chết trước chiến tranh sách d ư ớ i nếu có chiến tranh lời nói vậy cái này thời hạn sẽ còn đẩy về sau với lại không phải một hai năm sự tình cái này bên trong còn dính đến vấn đề tiền bạc dù sao một trận chiến tranh có lẽ sẽ không đánh thời gian quá dài riêng là giống như du mục dân tộc đi đánh nhưng cái này bên trong tốn hao cũng không ít không phải nhất định liền có thể kiếm về mà lưu nghị các loại kế hoạch nhất định phải có hùng hậu tài lực làm chống đỡ mới được nếu không căn bản không động đậy tại trương an lưu nghị lại lưu hai ngày phân phối xong việc tình về sau vừa rồi hướng về lưu thiện trào từ biệt tư không vì ta đại hán lo lắng hết lòng khổ cực buôn ba chấm trong lòng thương tiếc những chuyện này không bằng giao cho người bên ngoài thuận tiện làm gì tư không tự mình tiến đến lưu thiện trong đại điện lưu thiện nỗi buồn lôi kéo lưu nghị tay nói bậy hạ lần này tây lương cải biến nếu có thể thành công cái này tây lương chẳng những sẽ không lại trở thành ta đại hán hậu hoạn thậm chí có thể liên tục không ngừng vì ta đại hán cung cấp tài lực cùng vật lực hỗ trợ việc này người bên ngoài tới làm b ề tôi nếu khó yên tâm lưu nghị đối lưu thiện chắp tay nói đa tạ bệ hạ thông cảm đã như vậy lưu thiện đối bên cạnh tiểu hoàng môn gật gật đầu tiểu hoàng môn ky linh bưng lên một khối khay bạc đây là chấm hổ phù tư không tuy nhiên không nắm giữ q u â n quyền nhưng nếu có tất yếu cầm này hổ phù có thể điều lệnh tây lương các bộ binh mã lưu thiện nghiêm mặt nói về tôi đa tạ bệ hạ tin cậy vật này Về tôi thận. chắc chắn dùng cẩn dùng lưu lưu lữ, ta, ta lữ linh khởi mỉm cười lắc đầu ngại nhi sự tình thiếp thân đã cùng thái hậu thương nghị qua chờ đợi việc này kết thúc thái hậu liền tự mình hướng về này đại tướng quân nói tốt cho người làm phiên phu nhân lưu nghị gật gật đầu không còn lưu niệm lại lần nữa đạp vào xa giá ra khỏi cửa thành đi về phía bắc t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai nói hung nô trở về trang sách tây lương bắc địa quận liêm huyền từ r a tả cốc về sau bên này cơ bản chính là vùng đất bằng p h ẳ n g bình nguyên địa đái hướng về đông tuy nhiên hai mươi dặm chính là hoàng hà qua hoàng hà liền coi như là hà sáo chi địa ngàn dặm đất màu mỡ làm nam hung nô chăn thả chỗ công d i ệ m nếu không cần đi theo ta nơi đây đứng tại liêm huyền đầu tường cảm thụ được trong không khí này c ố khô lạnh khí tức lưu nghị quay đầu nhìn về phía bên người tương nguyện cười nói dù là đã vào xuân nhưng cái này tây bắc c h i địa vẫn như cũ lạnh doạ người lưu nghị thể phách cường kiện còn ăn mặc thê tử còn có đặng thị vì chính mình may y để phục rất có giữ ấm hiệu quả vẫn như cũ cảm giác có chút ăn chịu không nổi sóc phong như là âm lánh như rán độc gặp khe hở liền hướng bên trong xuyên hết lần này tới lần khác vì là duy trì phong độ vẫn phải làm ra một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dáng chính mình cũng dạng này chớ nói chi là sắc mặt đã hơi trắng bệnh tương nguyện thời đại này không quen cái này phương bắc thành tựu i người tùy tiện đến tận đây còn g đến ngón tay ngón chân rơi đều không phản ứng nhiều người phải là huyện lần này chịu b ệ hạ nhờ chỉnh lý lương châu sự vật tự nhiên cần làm nhiều hiểu biết tương nguyện hàm răng run lên trên mặt mỉm cười nhưng là ung dung không nội lưu nghị nội chính phong cách làm lưu bị dưới trướng lao nhân tương nguyện là tinh tường trừ trị ủy quyền bên ngoài không có chút nào ưu điểm đáng nói lần này tạm thay lương châu mục chức vụ cái này lương châu việc lớn việc nhỏ chỉ sợ vẫn là muốn bởi h ắ n cái này biệt giá tới làm chớ nói chi là lưu nghị còn kiêm quản lấy giám thị hung nô động tĩnh sự tình trở về đi vùng này xa bàn cũng không khó làm nhìn xem tương nguyện này đông lạnh thành chó vẫn còn cố gắng không quan trọng bộ dáng lưu nghị có chút im lặng nói là tới hiểu biết các nơi tình huống nhưng liêm huyền loại địa phương này gần như biên tắc quanh năm gặp được người hung nô vượt biên vấn đề nhân khẩu cứ như vậy mấy cái điều này hiển nhiên không phải nội chính vấn đề nhưng muốn nói hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn cũng không phải nếu là lưu nghị lần này không đến lời nói tương nguyện tới quản lý tây lương hàng đầu đối mặt vấn đề chính là biên hoạn xử lý đây cũng là tương nguyện đi theo lưu nghị đến bên này nguyên nhân hai người trở lại liêm huyền phủ n h à mi trúc đã làm tốt một chút bố trí dù sao dựa theo lưu nghị kế hoạch hắn lần này rời đi con mắt chính là vì thú biên ít nhất phải tạm thời giải quyết nói bờ hoạn cho nên trong tương lai rất dài một đoạn thời gian đều sẽ lưu tại liêm huyền trong phòng đã đốt tốt chậu than vị đạo có chút gây múi dù sao nơi này cũng không phải lưu nghị xây có thể che gió che mưa cũng có chút giữ ấm hiệu quả nhưng khẳng định không có cách nào giống như lưu nghị kiến tạo kiến trúc so sánh tử trọng huynh ngược lại là sẽ hưởng thụ lưu nghị cùng tương nguyện tiến đến nhìn xem ôm bếp lò ngồi ở c h ỗ đó mập mạp thân hình nhìn qua rất có vài phần phúc hậu m ị m cười nói không có cách quá lạnh mi trúc cười nói lúc tuổi còn trẻ cũng đã tới bắc địa tuy nhiên cũng là xuân hạ quý cũng không có như vậy lạnh qua bây giờ tuy nhiên cũng coi như xuân nhưng giống như mi trúc nói tới xuân hạ quý khẳng định vẫn là có khác nhau tử trọng huynh lịch duyệt có phần nhiễm g riêng là đối biên tắc nói bờ dân tại hạ biết không nhiều nhìn thế nào tử trọng huynh tựa hồ cũng không lo lắng giờ phút này phát sinh chiến sự lưu nghị nhìn xem mi trúc cười hỏi bá huyên có chỗ không biết giống như ta hán nhân lấy canh tắc làm chủ có ngày mùa nông nhàn một dạng cái này hung nô hoặc là nói toàn bộ trên thảo nguyên các tộc nhân khẩu cũng đồng dạng có bận bịu i thì cái này xuân hạ quý chính là ngưu dương x u ấ t sinh sinh con thì với lại kinh lịch trải qua trời đông giá rét lũ x u ấ t sinh gây yếu lợi hại đến cầm x u ấ t sinh chạy tới mùa xuân hạ mục tràng lúc này liền xem như đan vu cũng không có cách nào điều động những người này đi chinh chiến cho nên hung nô hoặc là người tiên ti nam hạ cướp bóc phần lớn là thu đông quý mi trúc mỉm cười giống như lưu nghị giải thích nói lưu nghị lục lọ dưới hàm sợi dâu gật đầu nói cái này ngược lại là nghe người bên trong nói qua một chút tuy nhiên nhưng cũng không biết những nguyên nhân này tử trọng huynh đối với cái này ngược lại là có chút thuần t h ủ không có cách trúc sinh tại thương nhân nhà cái này giống như người hồ mậu dịch cũng là thường có chuyện chúng ta trước tiên cần phải biết cần thiết mới có thể kiếm tiền năm ngoái nam hung nô an p h ậ n là quân ta đại bại ngụy quân bọn họ không biết quân ta hư thực lại thêm quan trung chiến cũng có hung nâu quân tham chiến tự thân đã có hao tổn không muốn mạo hiểm mi trúc gật đầu nói mi ra lúc trước thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ phú thương cự phú một cái mi ra liền có thể giúp lưu bị kéo một chi quân đội đi ra tài lực hùng hậu đến mức nào có thể thấy được lốm đốm đáng tiếc lúc ấy lưu bị cánh chim không gió hơn nữa lúc ấy từ châu cục thế cũng rắc rối phức tạp lưu bị không thể ứng phó lai nay từ trọng huynh có thể kỹ càng nói với ta nói cái này thảo nguyên các tộc phạm bên cạnh quy luật lưu nghị ngồi thẳng thân thể nhìn xem mi trúc bên người tương nguyện cũng tương tự nhìn xem mi trúc làm kinh châu nhân sĩ người hung nô với hắn mà nói quá xa xôi tiếp xúc nhiều nhất chỉ sợ cũng cũng là ngụy quân điều tới tác chiến hung nô kỵ binh bây giờ tất nhiên muốn trưởng quản tây lương hắn tự nhiên muốn làm rõ ràng những vật này để ngày sau đúng bệnh hốt thuốc nếu a vô luận là hung nô hoặc là tiên ti h ô hoản mi trúc cẩn thận hồi ư c nói hàng năm đến thu đông quý cái này ngưu dương lập tức những x u ấ t sinh này đều đã là phiêu phì thân thể kiện tại ta thương nhân tới nói lúc này x u ấ t sinh nếu là lớn nhất giá trị nhưng chúng ta thương nhân cũng rất ít vào lúc này bắc thượng chỉ có một ít hành thương ngược lại sẽ càng muốn tại thu đông quý ẩn hiện tại biên tắc chỗ bá huyên có biết vì sao hàng năm lúc này cũng là người hồ nam hạ thời khắc thế nhưng là bởi vậy lưu nghị cơ ư hỏi đúng cũng không đúng cái này thời tiết chính là hán g i a quân đội cũng là cấm đoán hành thương những hành thương đó phần lớn là thông qua một chút không có chú quân sơn địa hướng về qua chạy nếu không lúc này đi qua phải hỏi tội sợ thông địch lưu nghị nhữ mày nói thông địch mi trúc lắc đầu nói bá huyên coi là những hung nô đó kỵ binh năng lượng công thành không khách khí chút coi như cầm bố phòng đồ đặt ở trước mặt bọn hắn cũng không có cách nào phá thành đây là vì sao lưu nghị có chút không biết tất nhiên không sợ không bằng tăng lớn mậu dịch cũng không tính là chủng tộc kỳ thị đi nhưng lúc này trên buôn bán lui tới hung nâu khẳng định là ăn thiệt thòi phía kia liền xem như cái phổ thông hành t h ư ờ n g đều có thể đem đối phương chơi xoay quanh từ liêu đông đến nơi đây bá huyên có biết giải bao nhiêu phòng tuyến mi trúc hỏi hơn vạn g i ả m đi lưu nghị lắc đầu cái này hắn thật đúng là không biết nhưng vượt ngang n tịnh lạnh ba tiểu bang đường dây này cũng không ngắn c o n ta tuy nhiên tại các nơi yếu tắc đều có chu quân nhưng cái này hơn vạn g i ả m phòng tuyến luôn luôn chút là chiếu cô không đến địa phương ta hướng cường thịnh thời kỳ tại đầu này tuyến bên trên nét to to nhỏ nhỏ đều có ngàn cái nhiều nhưng hàng năm vẫn như cũ có hồ kỵ xâm nhập bên trong cái này bên trong c ó thể thiếu không những này hành thương công lao những cái kia vắng vẻ đường mòn chính là bọn họ hỗ trợ phát hiện sau đó người hồ thừa cơ từ này một ít tính n ă m hạ tuy nhiên số lượng sẽ không quá nhiều nhưng tạo thành tổn thất lại khó mà tính ra nói xong lời cuối cùng mi trúc cũng không nhịn được thở dài đây nhất định không phải nguyên nhân chủ yếu người hồ hàng năm n ă m hạ cũng không thể đem sai lưu nghị gật gật đầu cái này liên quan đến lợi ích có đôi khi người sẽ trở nên điên cuồng riêng là cùng cái gì đều không có người mất đầu còn không sợ đây là nguyên nhân bên trong nhưng trọng yếu nhất vẫn là thu đông quý chính là người hồ các tộc cùng đi săn thời điểm hai vị hẳn là nghe qua người hung nô toàn dân giai binh mấy chục vạn khống huyền chi sĩ nhưng trên thực tế cũng chỉ có ở thời điểm này hung nô tiên ti hoặc là ố hoàn mới có thể xưng là lực năng lượng loan cùng chỉ vì là giáp kỵ xuân hạ thời khác các tộc nhân khẩu đều bề bộn nhiều việc sinh kế cho dù là đan vu đều không biện pháp ra lệnh cho bọn họ buông xuống sinh kế tới t ậ p kết người hồ cùng ta hán nhân khác biệt đều nói cái này đan vu tại người hồ mà nói giống như hán gia thiên tử tại ta hán dân nhưng trên thực tế đan vu đối với chỉ hạ dân chúng cũng không giống như thiên tử có thể hoàn toàn trường khống người hồ t r ụ cây rong mà nơi rất khó quản khống cũng bởi vậy có đôi khi hôm nay là người hung nô ngày mai khả năng liền thành người tiên ti hoặc là ô hoàng người tư ơ nguyện n g hiếu kỳ nói n à y vì sao này đan vu có thể triệu tập mấy vạn thậm chí mười vạn đại quân trong lịch sử hung nô cường thịnh nhất thời điểm thậm chí xuất hiện qua mấy chục vạn hung nô binh tình huống dựa theo mi trúc thuyết pháp người hung nô này đối với đan vua quy trúc cảm cũng không mạnh hắn làm sao có thể đủ tụ lên nhiều nhân mãi như vậy chớ nói mấy chục vạn liền xem như mười vạn đại quân vô luận đại hán ngụy triều vẫn là đông nô chỉ là chuẩn bị lương thảo đã định tuyến đường hành quân các loại liền cần thật dài thời gian chuẩn bị đại hán vì là chuẩn bị quan trung chiến chuẩn bị sáu năm đây là lưu nghị trải đường dây bằng gỗ cực đại giảm bớt lương thảo vận chuyển thời gian cùng cần thiết tiêu hao nhân lực nếu không riêng là vấn đề tiếp liệu bên trên liền không khả năng lập tức xuất động hai mươi vạn đại quân mà hung nô bên này cho dù là bây giờ đã không lớn bằng lúc trước nam hung nô cảm giác bên trên tụ tập mấy vạn đại quân đều giống như uống nước cái này khiến tương nguyện có chút thật không thể tin công diễm có chỗ không biết mi trúc mỉm cười giải thích nói hàng năm đến năm sáu tháng bắt đầu cái này thảo nguyên huệ nọ thú cùng này x u ấ t dưỡng x u ấ t sinh đều có chút béo tốt lúc này người hung nô sẽ tiến hành săn bán tương nguyện gật gật đầu nghi hoặc nhìn xem mi trúc cái này giống như chính mình hỏi có cái gì quan hệ một trận đại hình săn b á n người tham dự sẽ có mấy vạn thậm chí nhiều người hơn cầm đến hàng mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn mà tính ra xúc xua đổi tại một chỗ tiến hành săn b á n mà loại này săn b á n lại có thể tùy thời chuyển biến làm đối với ta đại hán cướp bóc nếu là ta đại hán biên phòng xâm nghiêm binh lực sung túc bọn họ biết về già trung thực nếu săn b á n nhưng nếu thủ bị chống rông thời điểm bọn họ sẽ buông tha cho săn b á n binh khấu biên trại quy mô xâm nhập phía nam lưu nghị cùng tương nguyện giật mình cũng khó trách linh đế thời kỳ tiên ti tựa hồ mỗi năm đều sẽ xâm lấn lúc kia vừa phòng so với đi qua s á t thực yếu rất nhiều nói cách khác cho dù hiện tại này đan vu đáp ứng tào nghị xuất binh cũng phải đợi đến mùa thu lưu nghị nhìn xem mi trúc cười nói không tệ bây giờ cho dù là hung nô đan vu cũng không đủ tụ tập được hung nô binh mã mi trúc mỉm cười gật đầu nói gần nửa năm thời gian còn cũng dư dả lưu nghị gật gật đầu trong lòng cũng có minh bạch địch nhân tập tính đón lấy bố trí liền tương đối t h ô n g dòng tu sửa p h o n g ngự trải đường huấn luyện binh mã cùng thu thập càng nhiều tình báo cùng tư liệu đỉnh điểm chương năm trăm năm mươi ba sách lược trở về trang sách mi trúc trước kia đã từng thời gian dài hành thương tại khương hồ chỗ đối với người hồ hiểu biết tương đối cụ thể trên quân sự tuy nhiên không thể r ú t quá đại ân nhưng đối với lưu nghị tới nói mi trúc cung cấp những tin tình báo này đối với hắn hiểu biết thảo nguyên các tộc có cực trọng yếu tác dụng tỉ như người hồ trừ chăn thả bên ngoài nếu cũng có canh tác nhưng thảo nguyên mỏng dù là dùng hán nhân phân chuồng kỹ thuật cũng rất khó thời gian giải canh tác chỉ có một ít đối lập phì nhiều địa phương mới có thể lợi dụng phân chuồng loại hình đồ vật trồng trọt v ề phần hán nhân nông nghiệp kỹ thuật là như thế nào truyền đi vấn đề cái này không cần hỏi nếu hung nâu cùng đại hán những năm gần đây bù đắp nhau hoạt thân truyền đi kỹ thuật đi thêm nhưng vấn đề là tư nguyên theo không kịp với lại cũng không có truyền thừa văn tự rất nhiều thứ dùng đến dùng đến liền thất truyền lại tỷ như mối thiết phương diện một mực là hạn chế hướng về hung nô bán ra cũng là chính thức dùng để giao dịch mỗi lần ban thưởng cho hung nô một nhóm mối thiết loại hình đồ vật hung nô cũng sẽ đáp lễ đại lượng ngưu dương chiến mã cái này giá trị bên trên muốn so đại hán bên này đưa đi mối thiết cao hơn gấp bội đây coi là không hơn thương nghiệp nhưng hung nô tự mình hướng về lái buôn mua sắm mối thiết cơ bản cũng là cái giá này đây cũng là đại hán mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán nhưng t h ủ y trung có nhiều người như vậy bước lên mất đầu mạo hiểm đi cùng người hung nô làm giao dịch duyên cớ cái này bên trong lợi nhuận quá kinh khủng chỉ cần thành công một lần liền có thể sáng lập một chỗ bên trên hào tộc tổng thể mà nói người hung nô bởi vì sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân quyền lợi bên trên không hề giống đại hán dạng này tập trung tuy nhiên phân tiên ti hung nô ô hoàn nhưng trên thực tế nhân khẩu lưu động so sánh lớn với lại rất khó thống kê liền xem như hung nô hoặc là t i ề n ti đan vu chính mình chỉ sợ cũng không biết chính mình chỉ hạ đến tột cùng có bao nhiêu người chính thể kết cấu đại khái là bộ lạc chế nô lệ như cũ tại các bộ lạc ở giữa lưu thông có thể là tù binh cũng có lẽ là hám nhân tây vực các quốc gia người tóm lại tại thảo nguyên nô lệ tộc quần bên trong thành phần khá phức tạp ta có một ý tưởng lục lọi cái cảm lưu nghị nhìn xem hai người bất thình lình cười nói ồ mi trúc cùng tương nguyện nhìn về phía lưu nghị cười hỏi bá huyên có gì kế sách thần kỳ chưa nói tới kế sách thần kỳ lưu nghị lắc lắc đầu nói bây giờ cái này tây lương thiếu nhất là cái gì nhân khẩu tương nguyện thở dài nói hắn điều tra hộ tịch toàn bộ quan trung nhân khẩu gần trăm vạn nhưng kinh triệu một đời liền có tám trăm ngàn người miệng tây lương diện tích là kinh triệu gấp mười lần nhưng nhân khẩu nhưng là kinh triệu khu vực một phần tư ngay cả ba phần cũng chưa tới t h ụ c trung hầm muối hai năm này sản lượng phong phú sắc không thể bán ra nhưng muối có thể lần này mời tử trọng huynh đến cũng là vì việc này chúng ta có đại lượng dư thừa hầm muối có thể bán ra cho hung nô thậm chí khương nhân nhưng muốn đổi cái phương pháp tới giao dịch lưu nghị suy tư nói nhân khẩu là chúng ta cần bọn họ cần nói cần vải vóc giao dịch lời nói trừ bình thường ngưu dương chiến mã cùng da lông bên ngoài còn muốn đại lượng nô lệ đến bên này nhớ kỹ lao nhân không cần cái này mi trúc lục lọi cái cằm nói bọn họ chỉ sợ sẽ không tương thanh lớn mạnh giao dịch cho chúng ta thay cái thuyết pháp trẻ trung cường tráng có thể cho tự nhiên là tốt không thể lời nói nữ nhân hai đồng chúng ta cũng nhận tóm lại trừ lao nhân bên ngoài chỉ cần là nô lệ bọn họ nguyện ý bán chúng ta liền có thể nhận lưu nghị cười nói cụ thể nhận bao nhiêu mi trúc dò hỏi có bao nhiêu muốn bao nhiêu giống như những cái kia bộ lạc trực tiếp giao dịch không thông qua đàn vu vương đ ỉ n h lưu nghị híp mắt cười nói chúng ta mặc kệ bọn hắn từ nơi nào làm ra người chỉ cần có chúng ta đều có thể một cái trẻ trung cường trang có thể chống đỡ một thất chiến mã hoặc một con trâu nhà một đầu dương một nữ nhân có thể chống đỡ một con trâu một đứa bé con có thể chống đỡ hai con d ê đương nhiên đây chỉ là chính ta thuyết pháp cụ thể như thế nào định giá từ trọng huynh tới định nhưng có một chút đến làm cho bọn họ điên cuồng đến làm cho bọn họ cảm thấy bán người so bán y ê u dương xúc sinh lại càng dễ thu hoạch được món lợi k ế t h xù thư không tương nguyện do dự một chút nhìn xem lưu nghị nói cái này không tại dự toán bên trong lưu nghị giống như triều đình đa số thời điểm là muốn tiền nhưng giống như người hung nô làm giao dịch hán g i a ngũ thủ tệ hung nô sẽ rất ít dùng chỉ có thể lấy vật đổi v ậ t lưu nghị đòi tiền không có vấn đề muốn mối lời nói cái này tây lương cũng không có bao nhiêu phải do triều đình kiếm ta biết ta sẽ hướng về bệ hạ trên viết còn có người nào năm xưa chất chứa vải cũ thất cũng đều lấy ra thất lạc đáng tiếc không bằng lấy ra giống như người hung nô làm giao dịch lưu nghị cười nói như hôm nay công xưởng dưới có lấy trải rộng các nơi vải trang những n à y vải trang sinh sản xuất ra vải vóc chẳng những chất lượng cao sản lượng cũng lớn đã từng bước một thay thế trước đây vải vóc những cái kia vải cũ bán cũng không ai mớn không bằng thống nhất lấy tới giống như người hung nô khương nhân thậm chí c à n g xa tây vực nhân làm giao dịch chờ những n à y vải cũ sử dụng hết có thể cầm tiền hướng kỳ xa phường xuất phẩm tới làm lưu nghị không nghĩ tới dựa vào cái này là có thể đem nói bừa hoạn giải quyết nhưng hắn muốn thông qua loại phương thức này tới hình thành một loại kinh tế bên trên ngăn được cũng không cần cường chế từng bước một để cho người hung nô người tiên ti tây vực nhân tiếp nhận hán văn hóa từ ban đầu lấy vật đổi vật dần dần hấp dẫn bọn họ đến bên này giao lưu sau đó lại cầm ngũ thủ tệ quảng bá ra ngoài để bọn hắn tại sinh hoạt tập quán tư tưởng bên trên từng bước hướng về hán nhân tới gần đồng hóa có đôi khi cũng không cần võ lực đi chinh phục bên trong đánh lại kịch liệt nhưng cũng không gặp người nào bài xích người nào nói ngươi là b i ệ t quốc bởi vì mọi người sinh hoạt tập quán tư duy thói quen đều như thế nếu như người hung nô sinh hoạt tập quán cùng tư duy thói quen đều giống như hán nhân một dạng đây cũng là không tồn tại cái gì hồ hán phân chia muốn làm đến một bước này nhất định phải trước tiên đ ầ u nhập sau đó lại hấp dẫn nếu loại sự tình này trước kia cũng có người làm qua chỉ là phong kiến thời đại dạng này sự tình rất khó luôn luôn tiếp tục kéo dài một cái là vấn đề tiền bạc triều đình chưa chắc sẽ luôn luôn hỗ trợ dù sao cái này bên trong cần thiết sơ kỳ đầu nhập quá nhiều một cái khác vấn đề cũng là xã hội hình thái khác biệt đại hán là nông canh xã hội mà thảo nguyên các bộ nhưng là du mục xã hội không giống đại hán tốt như vậy quản lý muốn đem hai tộc dung hợp liền phải để cho hai loại xã hội hình thái dung hợp nếu không coi như hôm nay đem hung nô tiên ti ô hoàn g đều diệt về sau đồng dạng sẽ còn xuất hiện hắn du mục dân tộc thay thế cho nên lấy sắt ngăn sắt là không thể làm tìm kiếm một cái có thể làm cho cả hai cùng tồn tại xã hội kết cấu hoặc là cải biến một chút bây giờ trên thảo nguyên xã hội hình thái để bọn hắn có thể ổn định lại đây mới là quan trọng đương nhiên tại đạt tới con mắt trước đó quyền đầu nhất định phải cứng rắn bởi vì ngươi đầu tiên đến làm cho bọn họ nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý mà để cho địch nhân nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý phương pháp trực tiếp nhất hiệu quả cũng là quyền đầu cho nên lưu nghị mang đến hai vạn lan trì tân quân cùng đại lượng thiên công phường tinh anh cấp đường tượng sư tư nguyện nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu lưu nghị tại tây lương quyền thế cực độ thậm chí bao gồm tại lệnh cư cùng khương nhân t ắ c chiến triệu vân đồng dạng chịu lấy lưu nghị tiết chế hắn làm lưu nghị biện giá chỉ cần đem tồn tại vấn đề nói ra làm tốt chính mình sự tình là được hắn không cần quá nhiều mi trúc cười khổ nói nói đến đơn giản làm cũng không dễ người hung nô này có đôi khi cũng không phải quá nguyện ý phân rõ phải trái ngươi nói với người ta cái gì trường viễn sự tình người ta chưa hẳn nguyện ý nghe trực tiếp động thủ đoạn tại người ta trên địa bàn n g ư ờ i năng lượng sao cho nên vừa rồi mời tử trọng h u n h đến đây tương trợ lưu nghị cười nói hắn mời mi trúc đến đây chính là vì giao dịch này bên trên sự tình tốt nhất năng lượng tại mùa thu trước đó để cho người hung nô bất lực lại đến xâm phạm cái này hà sáo chi địa thế nhưng là khởi nơi tốt hậu thế thế nhưng là có tắc thượng giang nam danh sưng lấy ra làm người hung nô mục c h ẳ n g tự nhiên là có thể nhưng có chút quá lãng phí mọi người vẫn là cùng một chỗ khai thác m ị mãn tốt bao nhiêu chém chém g i ế t g i ế t hoàn toàn không cần thiết ta chính mình rất nhiều nghiên cứu còn trông cậy và ở đây này cầm thời gian tới tác chiến không bằng mọi người cùng nhau làm công nghiệp người tốt ta thật lớn nhà tốt sau cùng còn có thể thành người một nhà tốt bao nhiêu có tại vân nam thời gian sáu năm tiến hành đồng hóa dân tộc kinh nghiệm lưu nghị đối với lần này tại tây lương làm đồng hóa vẫn còn có chút tự tin cùng kinh nghiệm lại thêm kiến trúc phụ trợ có lẽ mười mấy năm sau Cái này hà chi địa cũng không có cái gì người hung cùng hán nhân phân chia. sáo hán người nhiên, điều kiện này không hung nô nhân phân Đương hà địa gì trên i ê n đến quyết thu t là được hoạch i ề u đình hỗ trợ. t r thực tế trong lịch sử cũng có rất nhiều người hồ quy hóa thành công án lệ nam hung nô không thể hoàn toàn quên nhưng những năm gần đây nam hung nô tại rất nhiều trên thói quen đã tại hướng về hán nhân dựa vào chỉ là bên trong từ quang vũ trung hưng đến nay đối với nam hung nô sách lược cùng thái độ một mực đang thay đổi đến mức nam hung nô đến nay chưa hoàn toàn quy hóa nhưng so với tiên ti hung nô tới nói canh tác đã chiếm nhất định tỷ lệ nam hung nô tại sinh hoạt tập tính các loại vấn đề bên trên giống như hán nhân càng tiếp cận cũng là quy hóa dễ dàng nhất sớm biết như thế hay là nên chờ đợi tại trường an tương đối thoải mái mi trúc lắc đầu cười nói đừng nói như vậy cái này hà sáo chi địa sản vật đây đà rất nhiều cũng là bên trong tìm không thấy nói không chừng năng lượng làm ra chút tân đồ vật đến có đồ tốt cái thứ nhất hưởng thụ thế nhưng là ngươi lưu nghị đối với mi trúc cười nói Ồ, mi trúc nghe vậy đầy hứng thú nói bá huyên có tư tưởng mới mi ra bây giờ tại đại hán triều tuy nhiên địa thấp nhưng tài phú lời nói nói là phú khả địch quốc đều không đủ đây cũng là mi ra năng lượng có được hôm nay địa vị trọng yếu nguyên nhân nếu không lấy đại hán bây giờ chế độ chỉ dựa vào cháo thái hậu cũng không đủ để cho mi ra bây giờ có như thế đê vị chỉ là muốn pháp luật nhưng có thể thành công hay không còn cần xem tử trọng h ì n h phải t r a n g hỗ trợ lưu nghị cũng không nói thẳng hắn ý nghĩ đi thêm nhưng khổ vì điều kiện rất nhiều cũng là trước mắt vô pháp hoàn thành nếu như có thể vẫn là trước tiên đem giường đất lấy ra đi cái này tây bắc mùa đông sống sót cũng không dễ dàng đây cũng là tây lương hoang và nguyên n g nhân hiện tại liền cần đại lượng nhân lực hung nô bên này sự tình nhất định phải nhanh chứng thực tốt triều đình bên kia phê duyệt còn cần một thời gian ngắn ta trước tiên lấy chút ít muối còn có cổ xưa vải vóc tới cùng bọn hắn giao dịch xem như hỗ trợ bá huyên như thế nào mi trúc cười nói tất nhiên là tốt nhất lưu nghị cũng không khách khí không chỉ là bởi vì song phương giao tình trọng yếu nhất là cái này bên trong mi ra đến sắc không ít bây giờ mở đầu thời điểm không giúp đỡ chờ hết thể đều thỏa đáng còn muốn hắn làm gì dùng người trưởng thành ở giữa quan hệ cũng không chỉ là giao tình liền có thể gắn bó chương năm trăm năm mươi b ố phách lối trở về trang sách tại xác định người hung nô lúc này thuộc về bận rộn trạng thái không có xuất binh điều kiện về sau tư nguyện mới an tâm đi hướng về ký huyền bây giờ tây lương nhân khẩu cỡ nào tại lũng tây kim thành một vùng Khương dân tuy nhiên cũng sẽ bạo loạn nhưng bởi vì song phương sinh hoạt tập tính gần duyên cớ ngược lại rất ít làm ra tàn sát loại hình sự tình đại hán đối với khương tộc cũng một mực là khai thác một bên chấn áp một bên chấn an sách lược quan hệ này nói đến có chút phức tạp bên này mà cục thế tạm thời xem như ổn định nhưng bên trong trong chiến báo từ hoảng tại hà nội đóng quân hai tháng về sau đã xuất quân qua sông đến huỳnh dương đồng thời tại huỳnh dương một vùng bắt đầu phong tỏa tất cả đầu yếu đạo làm ra tấn công h ổ lao quan tư thế nhưng đối phương có bao nhiêu người lập tức quan bình bên kia đến nay không thể nhô ra tới chỉ cảm thấy rất nhiều mỗi ngày tựa hồ cũng tại ra ra vào vào quan bình cảm giác đối phương đang hư trương thanh thế nhưng lại không dám tùy tiện xuất kích chỉ là tại hồ lao quan bên trên cùng từ hoàng g i a n g co thông chi hiên viên quan toàn môn u quan y quyết quan các loại khả năng xuất hiện t à o quân địa phương tiến hành phong tỏa để tránh từ hoàng đi đường nhỏ mà đến bây giờ lạc dương trọng kiến vẫn chưa hoàn thành lúc này làm đại hán bên này nói là không muốn khai chiến bát huyên đây là gần nhất một thời gian ngắn cùng chúng ta giao dịch đồng thời có ý hướng thời gian dài cùng chúng ta giao dịch bộ lạc liêm huyền tư ơ nguyện n g đã rời đi mi trúc cùng mi uy cha con lưu lại nơi này một bên phụ trách hiệp trợ lưu nghị mang theo gần nhất giao dịch ghi chép mi trúc tìm tới lưu nghị thương nghị đối với nam hung nô sự tỉnh có hơn ba mươi bộ lạc lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn xem mi trúc đưa tới tờ đơn ừ m tuy nhiên cũng là một ít bộ lạc nhân khẩu tuy nhiên mấy trăm mi trúc ngồi xuống tiếp nhận tiểu hoàn g truyền đạt cháo bột uống một hơi cạn sạch gật đầu cười nói những bộ lạc này nhận nô lệ giá cả không đồng nhất nhưng có thể cho chúng ta cung cấp nhân khẩu nhưng cũng không nhiều chỉ có chừng ba trăm cái hiện tại chính là x u ấ t sinh vừa mới trải qua trời đông giá rét thân thể gầy yếu cần chăn thả thời điểm cũng là người hung nô bận rộn nhất thời điểm đang cần người đâu làm sao quá nhiều bán nô lệ huống hồ mi trúc hiện tại tìm cũng là mấy cái tiểu bộ lạc nghe thật nhiều nhưng cộng lại khả năng cũng chưa tới vạm nhân ta vốn là muốn các loại hình thành ổn định giao dịch về sau để bọn hắn lẫn nhau vì là càng nhiều lợi ích ép giá nhưng bây giờ xem ra bộ này không thành đây mi trúc thở dài nói ồ lưu nghị nghi ngờ nói vì sao nhiều như vậy bộ lạc ra giá cao mua sắm tới nô lệ cũng chỉ có t r ư ờ n g ba trăm cái bình quân hạ xuống một cái mục tràn mười người đều không đủ hơn nữa nhìn mi trúc bộ dáng hiển nhiên đối phương đối với dạng này mua bán cũng không có hứng thú quá lớn bọn họ cũng không ngu ngốc qua mùa thu cũng là săn bán đến lúc đó một phát binh tại đây đồ vật cũng là bọn họ vì sao còn muốn dùng nô lệ tới đổi riêng là trước mắt chính là bận rộn thời điểm bọn họ hiển nhiên không nguyện ý đem sức lao động lấy ra trao đổi mặc dù bọn hắn đồng dạng cần bối mi trúc cho lưu nghị phân tích nói hiện tại làm cái này mua bán cũng không thích hợp nhưng nếu như chở bọn họ qua bận rộn thời tiết ngưu dương phiêu phì thể tráng vậy kế tiếp cũng là săn bán bên này có còn không cũng là bọn họ liêm huyền linh châu những địa phương này khoảng cách người hung nô gần nhất cũng là chịu đến cướp bóc nghiêm trọng nhất địa phương đây r ồ i tính toán lưu nghị vỗ tay c ư ờ i nói người quên hổ hổ cũng tính là người n h à chính là cái này đạo lý đây là những tiểu bộ lạc đó nếu nô lệ nhiều nhất cái kia xem như đại bộ lạc chỉ là đại bộ lạc căn bản không tiếp thụ chúng ta giao dịch thậm chí mấy cái tiến đến nói tốt cho người người bị bọn họ giết mi trúc thở dài nói giết lưu nghị neo mắt lại nhìn về phía mi trúc lớn lối như thế đây cũng là vô pháp sự tình mi trúc thở dài bọn họ nếu không giảng đạo lý đứng lên chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách lưu nghị gật gật đầu kim liên diêm c h ạ c h cách này chừng năm trăm dặm hắn mang đến tân binh đa số bộ binh coi như muốn lấy lại danh dự hắn cái này hai vạn bộ binh nếu là chấm lái qua đường lui rất có thể liền bị người hung nô đoạn dù là hiện tại người hung nô đều tại tất cả bận bịu i tất cả tụ tập không đến cùng một chỗ nhưng bộ binh tại vùng bình nguyên như thế này bên trên cùng người kỵ binh đánh chính diện chiến trường vẫn được nhưng lại tới đây trong khoảng thời gian này lưu nghị chuyên môn hiểu biết qua người hung nô chiến pháp lấy kỵ xạ du kích làm chủ sẽ rất ít cùng n g ư ờ i chính diện n g ạ c h bính cái này cũng giống như người hung nô chế độ có quan hệ cho dù là đan vu cũng không có cách nào khiến cái này những mục dân đi làm hẳn phải chết sự tình mà chính diện chủng kích bộ binh phương t r ư ợ n tại không có mã đăng cũng không có ngụy quân kỵ binh loại kia mã khải tình hung dưới cơ bản cũng là muốn chết những mục dân tự nhiên không muốn đi tính kỷ luật lên nói hán quân năng lượng vùng hung nô binh mười tám con phố tuy nhiên không ngạnh bính mới là phiền thoái nhất bọn họ sẽ quay dối đến ngươi mỏi m ệ n hoặc h là tự loạn trận cước thời điểm như ông vỡ tổ s u n g lên cho nên muốn động thủ là không thể nào nhưng cứ như vậy quên lưu nghị tâm lý không thoải mái chớ nhìn hắn ngày bình thường tác chiến lấy thủ làm chủ nhưng đây chỉ là phong cách cá nhân mà thôi cũng không đại biểu lưu nghị liền nguyện ý tại địch nhân t r e o chọc chính mình tình hung dưới còn muốn nén giận tựa như mi chúc nói như thế hiện tại thật đúng là không có gì biện pháp đối với này thác b ạ t bộ lọt vào đi chế tài kim liên diêm trạch cũng xác thực không thiếu m u ối thác b ạ t bộ dám phách lối như vậy chỉ sợ cũng là bởi vì trong tay khống chế diêm trạch dù là hung nô đan vu đều phải kính bọn họ ba phần hỏi thăm một chút cái này thác b ạ t bộ m u ố i là như thế nào phân phối bọn họ khống chế diêm trạch không có khả năng chỉ là nhà mình dùng a mặt khác nhìn nhìn lại bọn họ thiếu cái gì lưu nghị ngẫm lại đối mi trúc nói bà huyên muốn làm gì mi trúc nhìn xem lưu nghị do hỏi hiện tại cũng nói không chính xác nhưng cái này chàng tử đến tìm trở về không phải vậy hắn thật đúng là cho là ta không thể đem bọn họ thế nào lưu nghị cười lắc đầu xuất binh không thực tế hai vạn tân binh cũng không thể tao đạp như vậy vật tư bên trên cái này thắc bạt bộ hiển nhiên cũng không phải là quá thiếu hắn muốn làm gì đều làm không với lại diêm trạch loại này giàu chảy mỡ địa phương ngấp nghé người cũng không y ta xác thực mi trúc gật gật đầu đừng nói người hung nô hắn đều có chút đỏ mắt vậy thì tìm có thể hợp tác tốt nhất là giống như thác bạn bộ có m ẫ u dịch tới lui cùng bọn hắn thân cận lưu nghị cười nói cái này mi trúc ngẫm lại cười khổ nói bá huyên thật đúng là thấm nhuần nhân tâm hắn buôn bán nhiều năm nhân tâm hiểm ác quả thực gặp không ít bình thường năng lượng tính kế ngươi hơn phân nửa là bên cạnh ngươi thân cận còn có lợi ích quan hệ người xa người ta có lẽ sẽ hâm mộ ghen ghét nhưng khoảng cách qua xa cũng không đủ trình độ chỉ có có lợi ích tới lui có thể thân sinh tiếp xúc cùng cảm nhận được cái này bên trong to lớn lợi ích mới có ý định này bởi vì bọn hắn chẳng những cách nơi này gần quan trọng hơn là bọn họ có thể đủ đến d i ệ t thác bạc bộ bọn họ là có năng lực cầm tới diêm trạch những người này đối với thác bạc bộ tới nói mới là nguy hiểm nhất chỉ trách hắn bất thủ quy củ nếu thác bạc bộ nguyện ý hợp tác lời nói ta cũng sẽ không muốn loại biện pháp này tốn thời gian lại phí tiền lưu nghị đứng dậy dỗi người một cái những nô lệ kia tuy nhiên ít nhưng cũng đừng đỉnh chỉ nhận lần này ba trăm người trước tiên cho ta sứa đường mi trúc gật gật đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lưu nghị bây giờ tây lương bên này xác thực cũng thiếu nhân thủ riêng là liêm huyền vùng này không xây cái nông mục kết hợp nông trường lưu nghị lắc đầu trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực đang tìm có thể cầm hai tộc dung hợp khả năng trừ văn hóa lời nói đồng hóa bên ngoài vấn đề sinh tồn mới là căn bản nhất những nô lệ kia bây giờ ngay tại trong thành Bá h u y ê n khi nào phải dùng mi trúc cũng đứng dậy hỏi hiện tại nông mục kết hợp trên thực tế nông trường nếu là khai khẩn ra một mảnh ruộng đất đến gieo trồng thích hợp thu hoạch nông trường tại lưu nghị quy hoạch bên trong ruộng đất tưới tiêu thủy cừ bên ngoài còn có hố rác nơi xay bột thủy sa thần nông miếu các loại kiến trúc cũng là hữu ích tại gia tăng lương sản xuất đồ vật phối hợp máy gieo hạt khúc vi lê tại kinh châu t h ụ c trung thì đối với nông trường đã có đầy đủ kinh nghiệm biết thứ gì có thể để cao sản lượng mục trang lời nói tuy nhiên cũng tại phương nam cao hơn chút dưỡng thực bất quá khi đó nuôi lớn cũng là da cẩm chỉ cần một cái rào chắn cho ăn danh còn có cây lung vịt lồng hoặc là cá đường liền có thể nhưng ở bên này xúc dưỡng liền đổi thành ngưu dương thậm chí chiến mã phương nam này một bộ ở chỗ này cũng không áp dụng đến có bò vòng tròn bãi nhốt k i ừ u chuồng ngựa vẫn phải cam đoan có đại lượng mục thảo cung cấp ra xúc ăn người hồ t r ụ p cây rong mà nơi ở bình thường cũng là bởi vì một chỗ cây rong căn bản không đủ để nuôi sống những n à y mục dân cho nên chỉ có thể không ngừng thiên tỷ tìm kiếm cây rong ung tùn địa phương nhưng là có hay không có thể thông qua trọng địa phương thức đến trồng t ạ o ngoài ra mùa thu hoạch về sau ngũ cốc còn lại cành cây thân loại hình đồ vật phải chăng có thể xem như đồ ăn liền như là lúc ấy lưu nghị cá cây dâu tuần hoàn động vật phân và nước tiểu lấy ra làm phân bón đồng thời dùng ngũ cốc sản phẩm phụ làm động vật thực vật hình thành một cái lành tính tuần hoàn có thể x ấ t dưỡng hạn mức cao nhất lại là bao nhiêu năm sau còn có thể hay không tiếp tục như vậy tuần hoàn đây đều là lưu nghị muốn cân nhắc cái này ba trăm n g ư ờ i cũng là lưu nghị chuẩn bị kinh doanh một tòa nông mục trận thực nghiệm giả nhân số cũng đủ tuy nhiên lưu nghị còn cần một chút nông canh kinh nghiệm phong phú người đến giúp chính mình dạng này nhân tài tại hán triều là dễ dàng nhất tìm tới làm nông canh xã hội kinh nghiệm phong phú nông phu đừng nói hán địa phương cũng là cái này trong quân đội cũng rất có thể liền có thể tìm tới hôm sau trời vừa sáng lưu nghị tìm đủ nhân thủ bắt đầu mang theo những cái kia mua sắm tới nô lệ khai khẩn r u ộ n g đất lưu nghị lại tại tân quân bên trong chọn lựa một nhóm người thuê mướn tới giống như chính mình cùng một chỗ dựng nông trường cùng mục tràng kiến trúc ngoài ra lưu nghị còn muốn làm phong xa cái này tây bắc đại địa bên trên quanh năm có gió chỉ là cũng không cố định muốn như dòng nước như thế lợi dụng khẳng định không thực tế nhưng tiến hành đơn giản một chút chuyển hóa để cho sinh hoạt tiện lợi một chút nhưng cũng không khó trọn vẹn một tháng thời gian ba trăm người thấp hơn bị khai khẩn đi ra đồng thời còn có cự đại mục tràng lưu nghị trong dự tính là dựa theo thiên nhân quy mô tới vòng tròn tiến hành cải tạo dựa theo kế hoạch cái này một miếng đất l ớ n phương nếu có thể để cho thiên nhân chí ít có thể làm đến tự cung tự cấp năm thứ nhất thành công còn không tính muốn năm thứ hai còn có thể thành công lời nói dạng này hình thức liền có thể tại toàn bộ tây lương thậm chí hà sáu địa khu tiến hành từng bước một thu nạp cùng hợp nhất một chút hung nô tiểu bộ lạc đương nhiên những này cũng chỉ là ban đầu kế hoạch có thể thành công hay không trước mắt còn không tốt có kết luận phải dựa vào thời gian tới nghiệm chứng chương năm t r ư ơ i lăm lòng mang ý đồ xấu trở về trang sách bọn họ vẫn còn ở điều binh quan bình đi và o hổ lao quan thời điểm thời gian đã tiến vào tháng b ố song phương thám báo mỗi ngày đều sẽ phát sinh giao p h ò n g người chết trận cũng có nhưng không nhiều đều đang thử thăm dò c á c đước quan bình trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ hết tất cả biện pháp củng cố lạc dương xung quanh phòng ngự dù sao nếu b ả n v ệ binh lực lời nói đại hán khẳng định là ở vào thế yếu lưu n g h ĩ lúc trước cầm xung quanh nghi ngờ lưu tại lạc dương cũng là vì có thể kịp thời cầm lạc dương một vùng phòng ngự cho làm không sai chu thương đi vào quan bình bên người gật đầu nói nhưng này từ h o à n g tựa hồ đồng thời không xuất binh chi ý bây giờ quan vũ thăng nhiệm đại tướng quân cũng lo lắng quan bình một người không vững vàng cục diện cho nên cầm chu thương lưu lại phụ t á quan bình tại quan vũ bên người ngốc nhiều năm như vậy cơ bản thống binh thuật Chu thương vẫn là không có thương không vẫn vấn là đề, dù sao quan vũ vũ cũng cũng lao, làm lòng, là lấy nữa, quan cho chu còn tục cái cầm chu thương không không đành thương dung điều cho quan trẻ tiếp tướng, bình thăng nhiệm Việt nhiệm giáo kỵ yên lặng đi vào đầu tường phóng tầm mắt nhìn tới hổ lao quan chức địa thế vào hết mắt tại đây khoảng cách h ì n h dương chừng hơn bảy mươi dặm tự nhiên là không nhìn thấy nhưng hắn cũng phát giác được này từ hoảng chỉ sợ chưa chắc là thật nghi đánh hoặc là nói ngụy quân mục tiêu không tại hà lạc nhưng dù vậy quan bình cũng không thể phớt lờ dùng lưu nghị lời nói tới nói dù là có một phần ngàn khả năng cũng muốn làm ra ba phần trăm trăm chuẩn bị đây cũng là cho tới nay quan bình chinh chiến rất ít khi sai nguyên nhân hắn biết mình không có phụ thân như thế thiên phú vô luận như thế nào binh chủng rơi vào quan vũ trong tay đều có thể phát huy ra chiến lược bao quát chưa bao giờ tiếp xúc qua thủy binh quan vũ vẫn như cũ có thể mang theo tác chiến với lại không thua những cái kia có nhiều năm thủy chiến kinh nghiệm tướng lĩnh thiên phú không đủ cẩn thận tới tập hợp trên chiến trường không thua cũng là thắng đương nhiên đối với những lời này đến nói quan bình đến nay lý giải còn không phải quá lộ hoàn toàn gần nhất nhưng có tư không tin tức nghĩ đến cái này quan bình bất thình lình có chút hiếu kỳ lưu nghị lần này tổng đốc tây lương đối phó cũng là hung nô không biết đối phó dạng này đối thủ lưu nghị sẽ khai thác như thế nào hành động nghe nguyên kiệm nói tư không tại liêm huyền hướng về bắc theo đường sông kiến tam hơn mười tòa đại doanh trên trăm tòa đại cao đồng thời còn tại liêm huyền phía tây bắt đầu kiến tạo đại lượng nông mục trợ phương viên hơn mười dặm mới một tòa tổ chức nhân thủ canh tắc hoặc là chăn thả hắn không phải quá rõ ràng nghe nói còn có hắn động tác chu thương suy nghĩ một chút nói nghe người ta nói gần nhất liêm huyền ra dáng không biết phải chăng là l à thật t ư không tại địa phương đương nhiên sẽ không quá kém quan bình nhịn không được cười nói đoạn này thời gian hắn tại phía bốn phía bút cầu đối với triều đình bên kia tin tức biết không nhiều tuy nhiên cái này xác thực giống như là lưu nghị phong cách đánh vào hà sáo khả năng không lớn nhưng người hung nô muốn vượt bờ sông đánh tới nhưng cũng không dễ dàng nếu có cơ hội ngược lại là muốn đi xem chu thương gật gật đầu hắn cũng rất tò mò này tây bắc tri địa sẽ bị lưu nghị làm thành bộ dáng gì đang muốn lúc rời đi nơi xa trên đỉnh núi một cái tên lệnh bất thình lình đẳng không mà lên quan bình cùng chu thương ánh mắt ngưng tụ đây là có địch nhân đến phạm tín hiệu đề phòng quan bình k h o á t k h o á t tay ra hiệu các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng đồng thời từ bên hông lấy xuống lưu nghị đưa cho chính mình ống trúc ống nhòm hướng phía nơi xa nhìn sang nơi xa dọc theo đường sông phương hướng một đạo nhân mã đang hướng phía bên này chậm rãi đi đến từ trong ống dòm nhìn lại đối phương nhân số không nhiều lấy quan bình kinh nghiệm để phán đoán đại khái chỉ có năm ba ngàn người chút nhân mã này đừng nói tiến công h ổ lao quan m u ố n sở đến thành tường đều khó có khả năng h ổ lao quan bối thủy núi vây quanh một mặt là hoàng hà từ cánh bắt chạy qua một mặt nhưng là vách núi treo leo để cho địch nhân có thể tiến công địa phương cũng chỉ có lớn như vậy cùng một chỗ lưu nghị lúc trước vì là đ ể cao hổ lao quan lực phòng ngự tại trên vách núi đã đục mở một đầu hành lang gấp khúc t r ứ n g bách bộ như là một cái gấp rông nếu có địch nhân đến công chẳng những lại nhận đến từ trên tường thành cung tiễn tiến công còn sẽ có đến từ hành lang gấp khúc bên cạnh tiến công cho dù là thuẫn bài đều chưa hẳn có thể che kín hổ lao quan tuy nhiên cũng không trọng kiến nhưng liền phòng ngự mà nói nhưng là lưu nghị tương đối yên tâm đừng nói năm ba ngàn người cũng là ba năm vạn đại quân muốn ăn có ba ngàn binh mã đóng giữ hổ lao quân cũng phải b ă n g mấy khỏa răng từ hoàng trước đó đã phái người cầm hổ lao quan phòng ngự từng điều tra như thế nào mang theo năm ba ngàn người chạy tới cái này giống như muốn chết có cái gì khác nhau ba mươi đỡ phá quân nỗi nhanh chóng l ấ p nỏ hộ từng người từng người cầm trong tay cường cung cường cung thủ cũng nhanh chóng vào chỗ còn có ba trăm tên nỗ thủ ôm liên nỗ chủ yếu đạp vào hành lang gấp hút trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ đợi địch quân tiến vào xạ kích pha vi liền lập là lần lĩnh lang giao tại rời khoái mã chạy vội mà ra, đi vào dưới thành, cất cao giọng nói, xin hỏi về. vạn tên cùng bán, nhóm này ngụy quân đến không Hán quân cung nỗ hoàng nhưng không nên cũng không gần, còn khoảng hành cũng khoảng trợn. ngựa thành, quan bình tướng quân có đó không? áp gấp tức từ trước thế một Một cất có có sắc, chỉ cho có có bước, cách khúc có bước cách chạy cao có vào bày quá để đây đó mà mã mà qua, ra, chu thương đem ánh mắt nhìn về phía quan bình quan bình không có trả lời chỉ là nhìn kỹ ngụy quân trận liệt đối phương đối với hán quân cung nỗ hiển nhiên rất có hiểu biết ngay từ đầu liền tránh đi khả năng xuất hiện tiến công quan bình cầm tầm mắt nhìn về phía đường sông phương hướng nếu nói từ hoàng có cái gì hoa văn lời nói cũng chỉ có thể từ đường sông lên tiến công nhưng tào quân có thủy quân a mạnh tân độ khẩu hắn đã liên tục xác nhận qua tào quân muốn qua sông tiến công không có khả năng xung quanh nghi ngờ ở nơi đó thiết lập bốn trăm đỡ cố định ném đá đài tào quân nếu giám độ nước mà công chỉ là những này ném đá đài cũng có thể để cho t à o quân hao tổn hơn phân nửa từ hoàng đến tột cùng muốn làm gì xin hỏi quan bình tướng quân có đó không nay ngụy tướng hô một tiếng lại không người trả lời ngược lại là trên đầu thành từng mai từng mai băng lánh bó m ũ i tên nhắm ngay chính mình tâm lý có chút hoảng cả gan lại hô một tiếng nói ta chính là quan bình chuyện gì cũng không tìm tới sơ hở gì quan bình trong lòng một bên suy tư ngụy quân nếu là quyết tâm muốn đoạt lại hà lạc chi địa sẽ đi này một đường một bên cao giọng dò hỏi tướng quân nhà ta từ h o à n g cùng vân trường tướng quân chính là bạn cũ cũng có đồng hương tình nghĩa muốn mời tướng quân ra khỏi thành một lần vạn mong tướng quân đáp ứng nay kỵ tướng lớn tiếng nói gặp ta quan bình cau mày một cái chính mình giống như từ h o à n g tựa hồ chưa từng từng có chạm mặt từ h o à n g thấy mình làm gì chuyện gì quan bình cảnh giác nói việc này có chút khác thường từ h o à n g cái này êm đẹp bất thình lình chạy tới ôn chuyện dù ý ở đâu với lại hắn thế nào biết mình tại hồ lao quan bên trong chẳng lẽ cái này từ hoảng muốn bắt sống chính mình quan bình nhớ tới ngày xưa lưu nghị tại ngư hương bị này lữ m ô n g ước ra ngoài kém chút bị lữ m ô n g bắt sống sự tình tuy nhiên từ hoảng có lòng tin này bắt sống chính mình à tướng h quân yên tâm tướng h quân nhà ta chỉ vì ôn chuyện này tướng lĩnh lớn tiếng nói nói cho hắn biết ta không rảnh quan bình lắc đầu nếu là đổi thành phụ thân ở chỗ này có lẽ sẽ đáp ứng dù sao tại t à o doanh chúng tướng bên trong giống như quan vũ quan hệ tốt một cái là đã qua đời trường liêu một cái khác cũng là từ hoảng có lẽ quan vũ thực biết ngượng nghịu mặt mũi đáp ứng nhưng quan bình sẽ không một cái là chính mình thực sự nghị không ra giống như từ hoảng có cái gì tốt tự một cái khác hắn cũng lo lắng từ hoảng đùa dỡn hoa chiêu gì lữ mông năm đó cũng coi là không được người vật kết quả như thế nào còn không phải muốn cướp đoạt không thành ngược lại bị lưu nghị lôi hồi thành bên trong quan bình cũng không muốn bởi vì một lần không khỏi rượu mời dựng vào toàn bộ hà lạc chi địa an uy nay kỵ tướng gặp quan bình không chịu chỉ có thể quay đầu ngựa lại trở về trong quân tướng quân n à y quan bình không chịu ra khỏi thành kỵ tướng đi vào từ h o à n g bên người không người nói đáng tiếc từ h o à n g trên mặt nổi lên một vòng t i ế t nuối từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hình thủ n ỗ cái này nỗ cung là ngụy triều công tượng gần đây nghiên cứu ra tới lợi khí mười lăm bước bên trong uy lực còn có thể chí ít có thể xuyên thấu hán quân khải giáp m u i tên phía trên mở vết xe là năm đó tào tháo còn tại thế thời điểm nghiên cứu ra được sắt khí thượng diện còn bôi lên kịch đ ầ u chỉ cần chúng tên hẳn phải chết không nghi ngờ vốn là muốn lấy phương thức như vậy cầm quan bình rụ ra sau đó nâng tiện bắn giết quan bình vừa chết thì hà lạc tất nhiên loạn chính mình cái này một đạo nhân mã liền có thể hóa hư là thật trực tiếp thừa cơ đánh vào lạc g i ư ờ n g đoạt lại hà lạc chi địa làm sao quan bình giống như quan vũ khác biệt cũng không đáp ứng để cho làm rất nhiều chuẩn bị tư tưởng từ h o à n g có chút thất vọng nếu là quan vũ ở chỗ này lời nói chắc chắn không chút do dự đi ra gặp nhau a chỉ là nếu là đối mặt quan vũ chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể d ư ớ i đ á c thủ tướng quân làm sao bây giờ kỵ tướng dò hỏi rút lui trước quân t ừ hoàng nhìn xem nơi xa hành lang gấp khúc bên trên này ba trăm nỗ thủ nhìn chằm chằm bộ dáng bây giờ hổ lao quan muốn công phá chỉ sợ so với ngày xưa càng khó từ hoàng trinh chiến cả đời cũng chưa từng gặp qua như vậy phòng ngự hệ thống nếu là chính diện cường công lời nói sợ là rất khó công phá ánh mắt sau cùng tại đầu tường phương hướng dừng lại chốc lát từ hoảng quả quyết xuất bộ rút đi hôm nay tới một là nhìn xem có thể hay không cầm quan bình lựa gạt đi ra tùy thời bắn g i ế t một điểm nữa cũng là hắn muốn tự mình đi vào dưới thành cảm thụ một chút cái này hổ lao q u a n g cải biến về sau phòng ngự hệ thống có bao nhiêu bỏ bây giờ xem ra nhưng chỉ là lộ ở bên ngoài có thể làm cho bọn họ nhìn thấy những này đã để từ hoảng cảm giác càng thêm khó giải quyết trước đây hắn từng phái người ra vẻ ngư dân từ đường sông bên trên đi vòng qua nhưng chưa đến nửa đường lại đột nhiên không thể động đậy về sau bị hổ lao quan thủ quân cho bắt đi tuy nhiên không biết nguyên nhân cụ thể nhưng này một đoạn hà thủy xác định vững chắc không giống mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy hổ lao quan phòng ngự quả nhiên là để cho người ta không có chỗ xuống tay lần này mặc dù là đánh nghi binh nhưng căn cứ ngụy triều tại đại hán bên này mật thám hồi báo quan trung đến lạc dương bên này cũng không có rõ ràng điều động binh lực vậy mình nhánh binh mã này ở chỗ này ý nghĩa ở đâu mắt thấy tư mã ý định ra tiến công thời cơ đã nhanh đến mà phía bên mình cũng không thể đủ như mong muốn k i ể m chế đến càng nhiều hán quân binh mã t ừ hoàng muốn thử một lần có thể hay không công phá cái này hổ lao quan nếu có thể công phá hổ lao thế cục này nhưng chính là một phen khác bộ dáng bất quá dưới mắt quan bình không trúng kế t ừ hoàng cũng chỉ có thể đi đầu rút đi nghĩ biện pháp khác hoặc là nghĩ biện pháp đường vòng hà đông từ hà đông trực tiếp đánh vào m ạ c h tân địch trên lầu quan bình nhìn xem ngụy quân c h ậ m dai thối lui khoảng cách này không có kỵ binh thật không tốt truy một bên chu thương nghi hoặc nhìn về phía q u a n bình này từ h o à n g đến tột cùng tới vì sao quan bình n h e o mắt lại nhìn về phía ngụy quân ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng ta nếu ra khỏi thành chỉ sợ liền về không được chương năm trăm năm mươi sáu nông trang trở về trang sách mặt trời chiều ngã về tây mênh n ô n g bờ ruộng ở giữa bao phủ kim sắc kiến tĩnh nơi xa dãy núi phủ thêm dáng chiều thải y ỉa chân trời giống như sữa trâu đám mây cũng như bị n h e n lửa nơi xa nông trang khói ruộng phu nông cự đ bếp lượn lờ dâng lên nông trang bên trong thỉnh thoảng vang lên gà gãy chó sủa thanh âm từ xa nhìn lại tâm tình người ta tựa hồ cũng biến thành yên tĩnh lại đối với mình kiến tạo tòa thứ nhất nông trang lưu nghị vẫn là tương đối hài lòng tống hợp tính nông trang an cư lạc nghiệp năm mươi sáu không nhặt của rơi trên đường năm mươi bảy dân tâm hướng thiện năm mươi b ố lục x u ấ t hưng ơ vượng năm mươi bảy ngũ cốc được mùa năm mươi hai dân phong thượng võ năm mươi sáu chịu khổ nhọc năm mươi tám cảm giác hạnh phúc năm mươi năm làm lưu nghị thiết kế kiến tạo tòa thứ nhất nông mục kết hợp nông trang tại tòa này nông trang kiến tạo bên trên lưu nghị thế nhưng là dưới không ít công phu từ thiết kế đến các loại đồ đằng dung hợp bởi vì tòa này nồng trang chủ yếu là từ hung nô bên kia mua sắm tới nô lệ tạo thành thành phần hết sức phức tạp có hán nhân người tiên ti sắc mục nhân thậm chí người hung nô tín ngưỡng riêng phần mình khác biệt cho nên tại thiết kế tòa này nồng trang thời điểm đối với các loại đồ đ à n g tổ hợp bên trên lưu nghị có thể phí không ít tâm tư thậm chí biên rất nhiều thần thoại hình thành một cái lấy long làm hạch tâm cố sự chẳng những chỉnh thể thuộc tính mười phần không tệ thay đổi nhỏ đến mỗi cái kiến trúc phía trên Thì như chư ơ ngưu dương vòng tròn có nhiều về tổ thuộc tính những cái kia r i a s ú t sẽ đối với tại đây sinh ra ỉ lại cảm giác chăn thả đứng lên sẽ rất có thể không cần lo lắng l ạ c đường tưới nước ruộng đất thủy cử ao phân đều có cường hóa cùng cải thiện địa phương thuộc tính có thể làm cho địa phương tốt hơn thu nạp nước cùng phân chuồng bên trong độ phì nông trang bên trong ốc xá phần lớn có khôi phục tinh lực cùng thể lực thuộc tính bây giờ chỉ có hơn ba trăm người ở chính giữa sinh tồn những này thuộc tính tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh hiệu quả đưa đến tác dụng trước mắt mà nói vẫn là cũng rõ rệt lưu nghị vẫn còn ở bên trong thiết lập học đường tại liêm huyền chọn lựa mấy tên tiểu lại dạy bảo người biết chữ càng nhiều bọn họ cũng dạy không tuy nhiên có những này liền đủ dựa theo lưu nghị dự tính tòa này nông trang có thể dung nạp nhân khẩu tại ngàn t à hữu nhưng bổ sung lời nói lưu nghị chỉ chuẩn bị tập hợp đủ năm trăm liền có thể còn lại sẽ hướng về hắn nông trang bên trong phân phối từ liêm huyền đến linh châu lưu nghị quy hoạch ra ba mươi mấy tòa nông trang vì ngăn ngừa quá độ khẩn phạt cùng chăn thả khai khẩn đi ra ruộng đất cũng là phân vùng vô luận trồng trọt vẫn là chăn thả cũng là chỉ mặc một mảnh đến hàng năm thay đổi một lần trung gian lấy cây cối ngăn cách có cái này tòa thứ nhất nông trang về sau h ắ n nông trang liền tương đối dễ dàng bản thiết kế đã có chỉ cần nhân thủ đầy đủ chọn lựa địa phương khởi công liền có thể nông trang kiến thiết giống như thành trì hoặc là thành trại trên lệnh thế nhưng là rất lớn c h ỉ ít hệ thống thoát nước bên trên lưu nghị không có chuyên môn đi thiết t r í đường ống chỉ là lấy mương máng thay thế như thế từ tháng hai đến tháng b ố lưu nghị một mực đang liêm huyền bên này cấu trúc phòng tuyến thành lập phòng ngự tính kiến trúc hậu phương nông trang nhưng là khởi công xây dựng lên không ít nông mục kết hợp trên lý luận là có thể thực hiện nhưng giống như cái này nông trang nơi nào nông canh nơi nào chăn thả còn có hạn mức lớn nhất có thể dung nạp bao nhiêu x u ấ t sinh phải bao lâu mới có thể thay đổi tu dưỡng những này đều phải có mười phần nghiêm ngặt tiêu chuẩn xúc dưỡng xúc sinh nếu vượt qua hạn mức cao nhất vậy cái này thiên xác định khu vực liền khó có thể chịu đựng một tòa nông trang có thể xúc dưỡng cũng liền mấy trăm đầu năm nay nông đ i ể n chưa thu hoạch những cái kia nông phó sản phẩm đến tột cùng có thể hay không làm đồ ăn xúc dưỡng xúc sinh trước mắt còn không biết nhưng trước mắt mở ra địa phương này tuy nhiên đủ lớn nhưng muốn để cho người ta định trụ lời nói có thể xúc dưỡng xúc sinh tại ba trăm đến năm trăm ở giữa nếu như cày ruộng nông phó sản phẩm có thể dùng tới nuôi dưỡng lời nói số lượng này có thể đi lên nói lại nhưng khẳng định có hạn cho nên loại này nông mục kết hợp không thích hợp đại lượng người tập trung nhất định phải cầm người tách ra đây là kiến trúc mang theo thuộc tính giúp đại ân nếu là không có cái này càng khó mà cho tới nay đại hán tuy nhiên từng có cùng loại ý nghĩ nhưng đại đa số đều nửa đường chết yểu cái này bên trong muốn tiêu hao tài lực cùng vật lực lại không quên còn có nhân tâm c ó thể hay không nhanh chóng thu nạp cũng là cái vấn đề lớn cái này cũng không cũng là h á n nhân muốn tại nhân tâm tầng diện bên trên nhanh chóng đưa đến tác dụng đây cũng không phải là một năm nửa năm có thể làm được lưu nghị bây giờ có thể đang thí nghiệm làm đến điểm này đó là bởi vì trên người hắn mang theo cái tượng thần hệ thống gia tốc quá trình này mặc kệ như thế nào đối với mình tới nói điểm ấy là có thể thực hiện có thể tiếp tục mở rộng quy mô từng bước một cầm nông trang xây đến hà sáo chi điện thư không ngài tìm ta mã đại mi u i đi vào lưu nghị bên người túi người hành lễ về sau do hỏi ừ m lưu nghị gật đầu nói trước đây tử trọng huynh nói với ta này thác bạt bộ cũng không phải là hung nô mà thuộc tiên ti không sai mã đại khẳng định gật đầu nói nam hung nô bây giờ hoạt động khu vực đại khái tại tây hà quận tây nam cái phương hướng này thác bạt bộ là tiền ti đại tộc từ ngày xưa đàn thạch huệ sau khi chết tiên ti phân liệt thác bạt bộ liền tại thanh diêm trạch một vùng đặc trần cùng nam hung nô ở giữa đồng thời không thái minh lộ ra giới hạn nhưng thanh diêm trạch còn có kim liên diêm trạch vùng này chính là thác b ạ t bộ k h ô n g chế trước đó giết chết chúng ta tiến đến mua sắm nô lệ lái bơn chính là thác b ạ t bộ lưu nghị gật gật đầu trong khoảng thời gian này bọn họ đối với hà sáo thế hệ này tình báo thẩm thấu đã có không ít tiến triển vùng này thế lực cũng có rõ ràng hơn hiểu biết cái này hà sáo chi địa cũng không hoàn toàn thuộc về nam hung nô tiên ti không chỉ ở bên này có liêm huyền tây bắc phương hướng còn có hà tây tiên ti tồn tại là đại hán nội chiến những năm này trở về cũng là ngăn chặn ti lộ trọng yếu đá cản đường dạng này mi h uy người đi phụ cận hung nâu cũng tốt tiên ti cũng tốt tìm một ít bộ lạc liền nói chúng ta giúp bọn hắn thành lập mục tràng nhớ kỹ nhân khẩu không thể quá nhiều hai ba trăm tốt nhất chúng ta xuất công gia liệu giúp bọn hắn thành lập nông trang để bọn hắn có thể tốt hơn sinh hoạt nhưng bọn hắn đến cho chúng ta cung cấp nô lệ bao quát hướng về hắn đại bộ lạc mua sắm lưu nghị nhìn xem mi uy cười nói về phần những đại bộ lạc đó đừng để ý tới bọn hắn â mi uy không người đáp ứng một tiếng lưu nghị cũng là không có cách trước đó kế hoạch có chút tiến hành không đi xuống nam hung nô thác bạt bộ đều cự tuyệt hợp tác thậm chí cướp đoạt lưu nghị p h ả i đi buôn bán tài vợ những người này không giống như chính mình giảng quy củ mà trước mắt chính mình binh mã tại khuyết thiếu kỵ binh tình hung dưới cũng không có cách nào trở thành hà sáo chi địa quy củ người lập ra quy định đương nhiên cũng có nam hung nô cùng thác bạt bộ không muốn để cho lưu nghị nhúng tay hà sáo sự vụ nguyên nhân ở bên trong dù sao khối này đại đản bánh ngọt là thuộc về bọn hắn cho nên lưu nghị chỉ có thể nghĩ biện pháp khác chính mình không công để cho bọn họ tới công thận trọng từng bước hấp dẫn tiểu bộ lạc đến giúp bọn họ thuận tiện đem bọn họ thu nhập chính mình dưới trướng sau đó từng bước một tụ tập rất nhiều tiểu bộ lạc hình thành cái này hà sáo chi điệu bên trên thuộc về đại hán thế lực kỵ chiến lưu nghị không am hiểu bang đức cùng mã đại ngược lại là am hiểu nhưng không có kỵ binh cũng vô dụng chỉ có thể bị động phòng ngự hai tháng qua lưu nghị trừ xây nông trang cũng là điên cuồng kiến tạo dọc theo sông công sự phòng ngự tháp cao phòng ngừa tiên ti hoặc là hung nô đường vòng tới công bây giờ công sự phòng ngự xây không sai biệt lắm lưu nghị bắt đầu nghĩ đến xâm nhập hà sáo chi địa từng bước một từng bước xâm chiếm giết chính mình xử giả thù lưu nghị có thể luôn luôn chưa chí ít cái này thắc bạt bộ đến thu thập không phải vậy lời nói bọn họ sẽ cho là mình dễ khi dễ ba chiêm lưu nghị đem ánh mắt nhìn về phía mã đại mỉm cười nói có mặt tướng mã đại vội và nghiêm mặt nói mỹ huy phụ trách bàn bạc những này tiểu bộ lạc ngươi phụ trách để bọn hắn ngồi xuống thật tốt đàm luận nguyện ý hợp tác cùng tiếp nhận tự nhiên là tốt nhất không nguyện ý vậy liền để bọn họ thay cái tộc trưởng hoặc là thủ lĩnh cái gì lưu nghị cầm một cái lệnh t i ệ n đưa cho mã đại nói ba ngàn nhân mã về phần như thế nào để bọn hắn có thể ôn hòa nhã n h ậ n cùng chúng ta đàm luận người hung nô này người tiền ti ngươi so ta hiểu biết ta liền không nhiều chỉ huy nếu cảm thấy người không đủ có thể lại xét điều động tư không yên tâm chỉ là một chút tiểu bộ lạc ba ngàn người là đủ mã đại tiếp nhận lệnh tiễn nhúng tay thi lễ nói đi làm đi lưu nghị cười nói trước tiên từ xung quanh bắt đầu chớ có chạy q u á xa thừa dịp bọn họ trong khoảng thời gian này chưa tới kịp tập kết nhiều lời phục một chút ây hai người nhúng tay hành lễ về sau riêng phần mình cáo từ tiến đến chuẩn bị đưa t i ễ n hai người thời điểm sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống hoàng hôn đã qua màn đêm trải rộng ra lưu nghị ánh mắt rơi vào nơi xa nông trang phía trên lẻ thẻ đèn đuốc bên ngoài ánh trăng chiếu dọi đại địa cho người ta một loại bình an cảm giác chiến tranh ở thời đại này là không thể tránh né chỉ nguyện vọng mình có thể sớm ngày cầm cái này vẻ lo lắng quét tới để cho sinh hoạt tại mảnh này khổ hàn chi địa mọi người cỡ nào một mảnh nhạc thổ đi chương năm trăm năm mươi bảy nhận người trở về trang sách kiến hưng hai năm công nguyên hai trăm hai mươi tám năm hạ mùng chín tháng b ố lưu thiện chính thức cải nguyên hưng nguyên lưu bị đã chết kiến hưng quốc hảo đã không thể lại dùng một năm này cũng được xưng cho phép nguyên nguyên năm thiên hạ g i ó o dục mây vẩn tào ngụy đại tướng từ hoàng đóng quân huỳnh dương đối với h ổ lao quan nhìn chằm chằm xung quanh cục thế cũng là ba vân quỷ quyệt nhưng đại hán bên này nhưng như cũ đâu vào đ ấ y tiến hành phát triển kiến thiết đầu tháng b ố lưu nghị thượng biểu thiên tử hy vọng có thể tại bắc địa một vùng khởi công xây dựng nông trang ba trăm t ò a triệu tập một nhóm nông phu tiến đến khai hoang tại gia cắt lượng khởi sừng dưới dựa theo lưu nghị yêu cầu chiêu mộ ba vạn dân phu tiến vào bắc địa quận phong phú ba trăm tòa nông trang đồng thời lưu nghị tại dọc theo tây hà một vùng cấu trúc dài tới ba trăm dặm công sự phòng ngự đ à i cao tiến tháp tầm mắt có thể giám sát bên kia bờ sông trong vòng hơn mười dặm phạm vi cùng tháng lưu nghị lại phái người tiến về hà sáo chi địa tại liêm huyền bờ bên kia dựng lên hơn ba mươi tòa nông trang thế lực phạm vi dọc theo bờ sông hướng nam mở rộng hơn ba trăm dặm đông tây phương hướng về cũng c ó trăm dặm mảng lớn thao trường bị khép lại đi vào đại hán thế lực phạm vi bên trong Cảnh hoặc nội hung nô hoặc là trương i ti tiếp ề n nhận nghị t bộ lạc, tiếp nhận lưu phàm ợ giúp thành lập thành đ ợ trợ c chiếm giữ, giúp bọn họ canh tác.、Nhưng、cùng lúc, cũng còn hoặc cho nông trăng nghị động nông tiến bọn Nhưng những này nông trăng không còn lấy hung nô hoặc là tiền mình giữ, giúp ti tự t r lời, lưu lấy là là. điều ư đều phu họ sẽ vào an thành trại bàng thống cùng quan vũ trương phi đã riêng phần mình tiến về kinh châu hoặc là thuộc địa chuẩn bị chiến đấu bây giờ triều chính đều có tả tướng ra cắt lượng một tay chủ trì nhìn xem tây lương tiền tuyến đưa tới tình báo ra cắt lượng có chút cười khổ cầm tin giao cho đặng ngải b á huyên t r i ê u si tái tiến về liêm huyền tương trợ si tái ý như thế nào đặng ngại nhìn kỹ một lần thư tín sắc mặt biến đến có chút quỷ dị nửa ngày vừa rồi cười khổ nói quả nhiên để cho tiên sinh xuất binh vô luận như thế nào cầm đều sẽ biến thành dạng này ra cắt lượng cười khổ gật gật đầu lúc đầu à lần này lưu nghị ra c h ấ n tây l ệ n h vì là cũng là giải quyết nói bờ hoạn đừng để cho trung nguyên đại chiến thời khác người hung nô thừa lúc vắng mà vào người hung nô tại tào ngụy chấp trưởng ung lương thời điểm tẳng lao nếu qua mấy năm tuy nhiên mấy năm gần đây theo tào tháo tào phi trước sau chết đi ngụy triều tại biên cảnh thế lực bắt đầu giảm bớt người hung nô hai năm này liền bắt đầu lại lần nữa nháo đẳng tây lương c h i địa nhân khẩu điêu linh cũng không chỉ là ác liệt hoàn cảnh bố trí hung nô tiên ti khương nhân mỗi năm khấu biên cũng là không thể bỏ qua công lao dựa theo nguyên bản tưởng tượng lưu nghị đi tây lương có thể áp chế một áp chế hung nô cùng người tiên ti nhuệ khí đối với hung nô bên này tình huống gia cắt lượng cùng bảng thống hiểu biết cũng chỉ là giới hạn trong sách vở cho nên lựa chọn cho tới nay phong cách tương đối vững vàng lưu nghị làm thống xoáy tổng đốc việc này không dám làm quá quá khích tiến vào lưu nghị xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ bọn họ bắt đầu ở hà sáo chi địa vòng tròn dựng lên nông trường thậm chí hiện tại chạy tới muốn đặng ngải đi qua hỗ trợ đồn điền mặc dù không có gặp qua lưu nghị nói nông trang nhưng từ lưu nghị đưa tới nông trang bản vẽ đến xem đây là muốn cầm thảo nguyên cho dùng tường gỗ cắt đứt ra đi ra này nông trang biên giới nơi đều là sắp đặt tháp canh tiến tháp loại hình chiến đấu hình kiến trúc đây là muốn buộc am hiểu du kích chiến người hung nô cùng người tiên ti cùng hắn đánh trận địa chiến tuy nhiên không biết lưu nghị kế hoạch cụ thể nhưng thoáng một cái tại hà sáo bình nguyên bên trên vẽ đi ba trăm dặm địa phương xây xong nông trang mặc dù không có nói rõ nhưng cái này ba trăm dặm địa phương nông trang hiện tại nên tính là đại hán cương thổ sau đó thì sao từng bước một lấy loại này nông trang tình thế thu nạp hung nô còn có tiên ti mục dân trung tiểu hình bộ lạc cầm cái này hà sáo chi địa làm đại hán mục tràng lấy lưu nghị bây giờ động tác đến xem ra c á t lượng tin tưởng lưu nghị khẳng định là đánh lấy cái chủ ý này riêng là hiện tại chính là người hồ bọn họ bận rộn thời tiết người tiền ti cùng người h u n g nâu coi như minh bạch giờ phút này cũng khó có thể làm ra phản ứng gì chờ đến thu được về thời điểm lưu nghị nông trang kế hoạch sẽ mở rộng đến cái tình trạng gì cái này không ai nói rõ được nhưng lấy trước mắt đầu nhập đến xem lưu nghị khẳng định sẽ tiếp tục huyết trương xuống dưới cuối cùng cầm hà sáo bình nguyên bên trên biến thành đại hán mục tràng lại sau đó là tây hà chỗ hướng về bắc là rộng lớn thảo nguyên đương nhiên đây chỉ là lý luận mà thôi toàn bộ thảo nguyên từ tây vực đến liêu đông chừng hơn vạn dặm nam bắc cũng có năm ba nghìn dặm nhiều cái này hữu sinh chi niên đều chưa hẳn có thể làm được nhưng chỉ cần lấy cái này phương thức cầm hà sáo c h i ê m cứ lời nói vậy đối với đại hán tới nói không chỉ có lập tức ngọn n g u ồ n càng có đánh vào tịnh châu đường tát bá huyên thư tín tìm ngươi tiến đến hỗ trợ đồn điển sĩ、si、tái như thế nào xem nghĩ rõ ràng lưu nghị dự định về sau g i a cắt lượng cũng không biết nên như thế nào đánh giá nếu để cho thường nhân đi làm cho dù là g i a cắt lượng chính mình cũng không có khả năng làm đến một bước này nhưng lưu nghị sở kiến đồ vật rất có chỗ thần kỳ tất nhiên lưu nghị bây giờ đưa ra cái phương án này chắc hẳn trong lòng cũng có chút nắm chắc nhưng đối với đặng ngải lưu nghị hiển nhiên tương đối coi trọng đặng ngải chính mình ý kiến cho nên cũng không để cho g i a cắt lượng trực tiếp đem đặng ngải phái tới mà chính là hỏi thăm đặng ngải chính mình ý kiến cái này đặng ngải do dự một chút đối ra c ắ t lượng không người nói ân sư ta muốn hỏi thăm mẫu thân chi ý nếu là có thể muốn mang mẫu thân cùng đi ra c ắ t lượng gật gật đầu lập tức nhìn về phía đặng ngải nói tây bắc khổ hàn phải chăng có chút đặng mẫu bây giờ cũng bốn mươi vốn là kinh châu người chạy tới trường an bên này cũng có chút ăn chịu không nổi bây giờ lại phải hướng tây lạnh chạy ra c ắ t lượng lo lắng đặng mẫu thân thể sẽ ăn chịu không nổi ân sư yên tâm có tiên sinh ở đây địa phương như thế nào là khổ hàn chi điện đặng ngài cười nói g i a cát lượng nghe vậy gật gật đầu s ắ c thực không tính với lại làm lưu nghị lao hữu lưu nghị giống như đặng mâu ở giữa dù sao cũng hơi nói không rõ không nói rõ quan hệ tại có lẽ chính mình thật đúng là phí công lo lắng nói không chừng người ta ước gì lập tức liền đi qua đây thôi được trở về hỏi một chút nếu là đặng phu nhân đáp ứng lời nói mau sớm lên đường b á huyên bên kia nay thu sợ là có đại chiến g i a cát lượng dặn dò ây đặng ngải đáp ứng một tiếng không người cáo lui g i a cắt lượng cũng không có lưu người lưu nghị lần này đưa tới trong tín thư cũng không chỉ là muốn đặng ngải một người đương nhiên cũng không muốn trong chiều quá nhiều nhân tài trừ đặng ngải bên ngoài cũng là một chút có được kỹ nghệ nhân tài dùng lưu nghị lời nói tới nói là loại kia chuyên nghiệp tính nhân tài hoặc là mặc gia hoặc là pháp gia thậm chí tiểu thuyết gia qua bên kia cũng là xây dựng thư viện dạy đệ tử giống như vân nam thư viện ngư hương thư viện mặc thành thư viện hào hứng không sai biệt lắm nhưng lần này đi người có chút nhiều dựa theo lưu nghị thuyết pháp giáo sư cũng là trụ cột tri thức càng thâm nhập tri thức cần phải đi đại hán tất cả đại thư viện đi bồi dưỡng mơ hồ trong đó ra cắt lượng phát giác được một chút lưu nghị tâm tư trước kia hai người vẫn còn ở lòng chung thời điểm lưu nghị từng nói qua một chút cùng loại khái niệm thư viện phân cấp từ giáo sư thấp nhất cơ sở học vẫn luôn luôn đi lên tấn thăng mà triều đỉnh thì từ tối cao đẳng cấp học phủ bên trong chọn lựa nhân tài ưu bên trong chọn ưu tú trước đây lưu nghị hiển nhiên cũng có ý định này chỉ tiếc vô luận thục chung vẫn là kinh châu đều không có đủ điều kiện như vậy một là lúc ấy nhân tài không đủ thứ hai sao lực cản rất lớn này m ấ y nhà thư viện đã gặp phải rất nhiều người bất mãn nếu như tiến vào toàn dân sách thời đại tri thức cùng sách vở không còn là khan hiếm vật tư lời nói chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhảy ra phản đối a ra cắt lượng suy đoán lưu nghị bên kia chỉ sợ đã xây song xưởng in ấn đại quy mô thác ấn thư tịch thật đúng là không ôm tha bất kỳ lần nào khả năng cơ hội a g i a c á t lượng đối với chuyện này không ngăn cản nhưng cũng không ủng hộ muốn làm đến điểm này cũng tốn thời gian ít nhất phải dựa vào ba đời người tề tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành đây là lạc quan nhưng người cuối cùng biết về già sẽ chết nếu có một ngày lưu nghị không còn có người có thể tiếp nhận hắn đem hắn chưa hoàn thành sự tình tiếp tục nữa cho dù có kế thừa lưu nghị ý chí người phải chăng có lưu nghị bản sự cái này không ai có thể nói rõ ràng g i a c á t lượng lựa chọn làm một cái người đứng xem lưu nghị có thể thành công tốt nhất nếu không thể chí ít mình có thể bảo đảm hắn nhất mệnh đặng ngải từ biệt ra cắt lượng quay lại ra trang thì lại nhìn thấy lữ linh khởi thị tỷ ở chỗ này lữ linh khởi cùng đặng mẫu xem như khuê bên trong tỷ muội mấy chục năm giao tình trước kia đặng mẫu còn một mực đang lưu ra chiếu cố qua lữ linh khởi rất dài một đoạn thời gian nói là tỷ muội tình thâm cũng không đủ thị tỷ hiển nhiên cũng nhận ra đặng ngải liền vội vàng không người hành lễ di nương tới đặng ngải một bên đi vào trong vừa cười dò hỏi đúng thị tỳ gật gật đầu đối đặng ngải thi lễ nói nô tỷ cái này liền đi thông truyền không cần nơi này là đặng phủ sĩ、si、tái về nhà sao còn muốn thông truyền bởi vì là thành trại kết cấu với lại muốn dung nạp toàn bộ trường an b á c h tính cho nên toàn bộ thành trại kiến trúc tương đối dày đặc chớ nói quan viên nhà chính là đến khi hoàng cung chiếm diện tích cũng không lớn đặng ngải trở về ở bên trong giống như đặng mẫu tự thoại lữ linh khởi tự nhiên cũng nghe đến đặng n g ả i hướng phía thị tì gật gật đầu lập tức nhanh chân đi đi vào nhìn thấy lữ linh khởi vội vàng trào gặp qua di nương đặng n g ả i quy quy củ củ nói chúng ta hai nhà cũng coi như thế g i a o sĩ、si、tái không cần đa lễ là ta q u ấ y d ậ y lữ linh khởi cười gật gật đầu đặng n g ả i cũng là nàng xem thấy lớn lên phu nhân nói chỗ nào lời nói đặng mẫu lôi kéo lữ linh khởi tay nói n g ả i nhi là văn bối cho ngươi hành lễ là h ẳ n là sĩ tái phu quân trước khi đi nắm ta vào cùng mời thái hậu vì ngươi nói lên một mối hôn sự bây giờ thái hậu đã đáp ứng tuy nhiên theo phu quân ý tứ cũng phải các ngươi song phương đáp ứng mới được lữ linh khởi mỉm cười nhìn về phía đặng ngải nói cái này đặng ngải dù sao đều nhanh ba mươi trước kia cũng đã nói chỉ là nữ tử kia b ạ c mệnh hầu hạ cũng luôn luôn chưa lập gia đình bây giờ lữ linh khởi đề cập đặng ngải cũng có chút chờ mong dù sao độc thân hơn hai mươi năm đối với phương diện này vẫn là cũng khát vọng ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhà mình mẫu thân là đại tướng quân con gái quan v ư ợ n g ngươi phải làm gặp q u a đặng mẫu mỉm cười nói đặng ngại ngay vậy trong đầu ngược lại là hiện lên một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh làm quan vũ nữ nhi quan v ư ợ n g tại cái này trường an đây chính là không biết bao nhiêu tuấn kiệt muốn cùng thành gắn bó suốt đời chỉ là quan vũ nhãn giới cao bình thường cái gọi là tuấn kiệt còn không thế nào để ý chúng ta tuổi tác phải t r ă n g kém chút đặng ngải gặp lữ linh khởi nhìn mình có chút có g ắ p không coi là nhiều ngươi một mực nói là không đồng ý lữ linh khởi cười nói ngài tự nhiên nghe mẫu thân đặng ngải c ú i đầu nói cái này căn bản là đáp ứng lữ linh khởi cùng đặng mẫu nhìn nhau cười một tiếng bất quá đặng ngải cười khổ nói tiên sinh triệu n g à i đi hướng về bắc địa chợ tiên sinh đồn điển thu biên n g à i lần này trở về cũng là hỏi thăm mẫu thân chi ý chương năm trăm năm mươi tám không đánh không chuẩn bị cầm trở về trang sách